Chủ nhân nương tử ngài cứ việc yên tâm, về sau chúng ta này 37 khẩu người, phàm là ai cấp chủ nhân nương tử làm sống không đệ bụng, phàm là nếu ai dám phản bội chủ nhân nương tử ngài, ta Lưu lão Hàn chính là chết, biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lao đầu nhi chỉnh trọng phát xong thể, cũng không phải là phản phản phản ứng, Lưu Đắc thủy chân càng nhanh nhẹn xoay người liền đi, tiếp đón trong nhà lão thái bà cũng con dâu, còn có cách vách ra bếp thượng việc sở trưởng phụ nhân liền đi xử lý kia con dê đi. An Dương à, là thi ta nay cái có thể so bọn họ đằng trước ăn tết còn phong phú, toàn bộ khe núi năm hộ tá điển, hôm nay mới giống ăn tết, nga không, là so qua năm còn náo nhiệt, vui mừng vui lưa ấm ý thanh âm ở khe núi quanh quẩn, nghe được vâng mệnh tuần tra địa giới người nào đó đông dừng dừng lại bước chân, mũi chân vừa chuyển, thân hình linh hoạt ở trong rừng phi thoáng, không nhiều lắm sẽ liền đến tá điển nơi khe núi, quen thuộc địa hình hắn đều không có đi đến viện bá phụ cận, tuyển viên vị trí cao sừng núi lại thụ, hai bước thả người bay vọt đi lên ngồi ở tầm nhìn trống trải chi đầu, người này tìm theo tiếng nhìn lại, cũng chỉ thấy phía dưới khe núi trung những cái đó đại tề nông dân vị bá. giờ phút này đầu người kích động, một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. nơi này là bọn họ miêu vương trại quản hạt địa bàn, nơi này năm hộ tá điển, vân mệnh tuần tra này khối địa vực tộc nhân cơ hồ là mỗi người đều biết. trước mắt nhìn đến phía dưới ba mươi mấy trương quen thuộc gương mặt trung nhiều toát ra tới mấy người. ngày hôm trước đi theo miêu vương cùng thiếu chủ kinh nghiệm bản thân kia chàng sắt cục hắn, đôi mắt tức khắc bị mị. mị. Là nàng. Bọn họ bình thiên động miêu vương trại, Nga không? là toàn bộ miêu cương chín động 38 trại đại ân nhân A. Người tới không làm nghĩ nhiều, vội mở ra bên hông thật nhỏ ống trúc, từ bên trong thả ra một con phành phạch thiêu thân. Người này mân mê một phen, cũng không biết cấp này chỉ to mọng thiêu thân ăn cái gì, phành phạch thiêu thân phát phát cánh, trực tiếp liền hướng tới phía tây hiểm trở núi cao bay đi. Không bao lâu, hiểm trở núi cao phía trên, độc trướng trải rộng núi non trùng điệp trung gian đỉnh núi bụng, chính là gọi là bình thiên động địa phương một tảng lớn mục chế nhà treo trung ương, một đống ba tầng rộng lớn phòng nghị sự lầu một nội, đang ở cùng vương phụ cùng các trưởng lão nói chuyện thiếu chủ đại buộc ô tăng, liếc mắt một cái liền thấy được bay vào phòng nghị sự kia chỉ phành phạch tiêu thân, ô tò mò chính là nhanh trưởng quản tin tức truyền lại trưởng lão một bước, đem kia chỉ phành phạch tiêu thân bắt được trong tay, cấp tiêu thân uy điểm đồ vật sau, mở ra lòng bàn tay, nhìn này chỉ phành phạch tiêu thân ở phía trên vặn xoay chuyển chuyển, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Thân là tương lai muốn kế thừa toàn bộ chín động 38 trại tương lai Miêu Vương, Ô Bản Lĩnh cũng không so trưởng lão kém, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiêu thân truyền lại đệ hồi tới tin tức. Đem Thiêu thân thu hồi chính mình bên hông ống trúc, Ô nhìn phía trên đồng thời triệu chính mình hành chú mục lễ vương phụ cùng các trưởng lão, đại bộc Ô tăng nhuyễn miệng cười, "Vương phụ, còn có trưởng lão ba ba nhóm, động truyền tin nói dưới chân núi có việc, ta đi xem một chút, các ngươi chậm rãi liệu à. Phóng xong lời nói, không đợi trong phòng mọi người phản ứng, ôm mũi chân một chút, người liền lắc mình rời đi phòng nghị sự, một chút cũng không đi quan tâm phía sau kia từng con vươn nhị khang tay, mà theo sát ở ô phía sau. Tự nhiên là hắn người hầu, hiện giờ còn cuốn lấy băng vải vẻ mặt nghiêm túc quý. Nay xương vị bá, tá điện đồng thời bận rộn, phòng sau đất trồng rau đi rút củ cải rút củ cải, phòng tiền viện bá tân dựng lều tử hạ chém thịt dê chém thịt dê, viện bá trung ương phách xài phách xài, lâm thời lò sửa nhóm lửa nhóm lửa, mọi người đều từng người phân công bận rộn, lại cũng chưa quên nhiệt tình tiếp đón khách quý. Vu Phạm Phạm tự nhiên là từ tá điển chúng tuyển ra tới hai 14 tiểu cô nương cùng đi, một đạo theo dẫn đầu Lưu Lao Hán, còn có mặt khắc bốn hộ gia chủ cùng nhau cùng đi tinh tế xem xét đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, đến nỗi Đông Thăng cùng Diệp Ca Nhi hai tiểu nhân năm mau đã bị bà nội cùng mẹ phân công bồi tiểu khách nhân gian khổ nhiệm vụ, đem trong tay giặt sạch ba lần, còn dùng nước sôi ngang qua gốm đen mâm đưa cho nhi tử, phụ nhân nhìn nhìn mâm chính mình kẹp đi lên tay tiểu, đau đầu, tay gừng tay, còn có yêm củ cải vừa lòng gật gật đầu. Phút cuối cùng còn không quên lại tinh tế dặn dò nhi tử. Nam Mao, người hảo hảo bưng này mâm đồ vật đi đãi khách, nhất định phải tiếp đón hảo hai vị chủ nhân thiếu ra, không được can vụng có biết hay không. Bị tiếp đón tới Nam Mao, nhìn mẫu thân đưa qua mâm, bãi đầy người trong nhà nhất bảo bối rau ngâm đồ chua, tiểu gia hỏa nghe này nồng đậm toan khí, Nam Mao thẳng nuốt nước miếng, nương. Phụ nhân bị tiểu nhi tử ánh mắt xem đau lòng, nghĩ nghĩ, hung hăng tâm, trong tay buồn muốn thu hồi chiếc đuối lại lần nữa vói vào lù trùng, trọn trọn gắp cái nhỏ nhất cây tiệu tắc nhi tử trong miệng, đòi nợ hoa, cho ngươi ăn một cái, ngoài miệng ghép bỏ, động tác lại ôn u, uy xong nhi tử, phút cuối cùng thu hồi đi chiếc đuôi nhét vào chính mình trong miệng xách đi hai khẩu, chiếc đuôi vừa thu lại, bay nhanh đắp lên đổ chua lưu cái nắp, phụ nhân vội lại thuốc dục nhi tử. Hảo, ăn cũng ăn, năm mau ngươi mau đi, Hảo Hảo chiêu đái hai vị chủ nhân thiếu gia, ngàn vạn đừng ăn vụng, có biết hay không? Nếu là làm nương biết ngươi ăn vụng, tiểu tâm ta đập nát ngươi mông. Nam Mao trong miệng nhai toàn chít chít thanh thúy cây tiểu, trong lòng chính cao hứng, đối với mẹ ruột uy hiếp, Nam Mao hồn không thèm để ý. Rửa sạch sẽ tay nhỏ vững vàng bưng mâm, chân ngắn nhỏ cất bước bay nhanh, không nhiều lắm sẽ liền tới tới rồi viện ba thượng, tìm được rồi đang bị đông thăng nắm nhìn náo nhiệt diệp ca nhi. Hai vị chủ nhân thiếu ra các ngươi hảo, đây là ta bà nội mẹ ướp đồ chua, ăn rất ngon, các ngươi mau tới nếm thử. Tá điền nhật tử khổ, thân là thu hoạch không tốt, hàng năm lọt vào tập kích quấy rối tá điền. Phía trên còn có cái chu bái bì, bọn họ Nhật tử chỉ có càng khổ. Vì tiếp đón khách quý, Tá Điền Khuynh tận sở hữu, lại chỉ đáng giận trong nhà không gì thứ tốt. Biết rõ đạo lý đối nhân xử thế Đông Thăng, thấy năm mao trong tay đổ vật nhưng thật ra không ghét bỏ, hắn đương khất cái thời điểm, Nhật tử so này còn khổ, nắm tiểu cháu ngoại trai tay, Đông Thăng không một chút ghét bỏ, duỗi tay tiếp nhận nhiệt tình năm mao đưa qua mâm, lôi kéo tiểu cháu ngoại trai đi vào viện bá đầu gỗ đơn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Đông Thăng đều còn không có mở miệng bên cạnh diệp ca nhi lại hiếm lạ không được hắn nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao tiểu đệ đệ chỉ vào mâm hắc bạch tinh lục tò mò không được cái này là cái gì đông đông a không có biện pháp bảo bảo căn bản là không thấy được quá nha hiếm lạ năm mao không chút nghĩ ngợi trả lời đây là đồ trôi nha tiểu thiếu gia ngài xem a năm mao kia tẩy không sạch sẽ hắc yu móng nuốt nhỏ bắt đầu ở mâm thượng cách chống không điểm a điểm cái này là sáng lấp lánh chính là cây kiệu cái này là đen tuyển chính là cây gừng tây Đây là lục lục chính là đau đậu, cái này bạch bạch chính là củ cải chua, đều ăn rất ngon, chủ nhân thiếu gia, chủ nhân tiểu thiếu gia, các ngươi mau nếm thử xem ăn ngon không. Thịnh Tinh không thể chối từ, Đông Thăng cẩn thận méo khối chính mình nhận thức củ cải đưa vào trong miệng, mà cùng bảo thủ Đông Thăng bất động, Diệp Ca Nhi lòng hiếu kỳ trọng, nhìn cái gì đều hiếm lạ, tiểu gia hỏa cư nhiên bay thẳng đến chính mình chưa thấy qua lục lục đau đậu xuống tay. Nhéo lên một khối đưa vào trong miệng, Diệp Ca Nhi nhai đi, nhớ cái không hà bảy, Diệp Nhi cắn bất động. Thu thu. Tiểu răng sữa đối lập so ngạnh giòn đau đậu không có biện pháp, đến người nhà dạy dô viên viên toàn vất vả, trải qua một hồi lao ngục lưu đầy đại nạn diệp ca nhi, căn bản luyến tiếc lãng phí đồ ăn, miệng nhỏ nỗ lực nhai ai nhai chính là không phun, chỉ nhăn tiểu mày lẩm bẩm vội vàng nhìn về phía bên cạnh cứu cứu, nhắc nhở cứu cứu ngàn vạn đừng chạm vào này nhìn đẹp, ăn phí răng gì đầu đầu. Bên cạnh ánh mắt tinh tinh lượng, nhìn hai cậu cháu ăn không ngừng nuốt nước miếng năm ao. Nghe được chủ nhân tiểu thiếu ra cư nhiên nói nhà bọn họ bảo bối đồ chua không thể ăn, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, sao có thể? Rõ ràng ăn rất ngon, thứ này chính là nhà bọn họ nhất bảo bối đồ vật, là trong nhà ăn tết thời điểm mới có thể ăn được đến, ngày thường chính mình thèm đã chết bà nội mẹ đều không cho ăn. Nam Mao vẻ mặt không thể tưởng tượng, xem đông thăng thở dài, hắn dơ tay xoa xoa tiểu cháu ngoại trai đầu dưa, nhìn Nam Mao nói, nhà ta Diệp Nhi tính tình kiều, Nam Mao ngươi đừng để ý, hắn chính là thích ăn ngọt ngào đồ vật không thói quen nghe ẩm. Biết trước mắt hải tử về sau là nhà mình tỷ tỷ ta điền, là phải cho nhà bọn họ trồng trọn, đến cháu ngoại trai cha rẻ dỗ quá cái gì kêu ân uy cũng thi, đã ngây thơ mở mịt lý giải điểm ý tứ đông thăng, vì chiếu cố đến đối phương tôn nghiêm mặt ngũi, theo bản năng liền làm như vậy. Năm mau nghe được chủ nhân thiếu gia như vậy vừa nói, tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai tiểu thiếu gia là thích ăn ngọt ngào đồ vật à, đáng tiếc à, nhà của chúng ta không có thiếu gia các ngươi tới cũng không phải thời điểm. ai, nếu là thiếu gia các ngươi ba 4 tháng 5 phần tới, ta liền có thể mang thiếu gia các ngươi đi trên núi tìm ngọt ngào thứ tốt ăn lạc. khi đó a, đầy khắp núi đổi hoa trà hoa đỗ quên đều khai, chúng ta có thể chết lao dương xỉ cột đi hút hoa bên trong mật, còn có thể dâm đã chết ong nhi ăn chúng nó béo chân nhi bên trong mật, đều là ngọt ngào đắt. ơn ơn, còn có 3 tháng phao cùng giống ruột phao, hồng hồng, chua chua ngọt ngọt, bảo quản tiểu thiếu gia thích ăn. nói lên trên núi ăn vật nhi. Nam Mao nhưng hăng hái, một bên nói một bên còn bẻ chính mình ngón tay thuộc như lòng bàn tay, chọc đến chưa bao giờ trải qua quá này đó Diệp Ca Nhi nghe được ánh mắt sáng lấp lánh, miệng nhỏ còn không ngừng phối hợp phát ra ngạc nhiên hoa nga hoa nga thanh âm. Nghe được chính nhập thần, thấy Nam Mao không nói, Diệp Ca Nhi cấp nhà, vội vàng truy vấn, còn có đâu? Còn có đâu? Trong núi tốt như vậy chơi chơi sao? Còn có cái gì hảo chơi chơi đâu? Còn có cái gì hảo ngọn à? Nam Mao cào cào đầu nghĩ nghĩ. Còn có mùa xuân thanh minh thời điểm, chúng ta có thể lên núi thải dương sỉ, rút măng, nhặt nấm, trích trà phao, trà mạn tử, thủy biên véo thủy rau cần cùng vịt bản chân. Mùa hè thời điểm hạ hà sờ đinh ốc, gõ cá sờ tôm, phiên con cua. Mùa thu thời điểm chúng ta lên núi nhặt nấm, đánh quả táo, gõ hạch đào, nhặt hạt rẻ, trích 8 tháng dưa. Mùa đông thời điểm ăn ngon liền ít đi, bất quá chúng ta có thể đi đào măng mùa đông tử bở lạ bở lạ. Nói lên ăn ngon Thiếu ý thiếu thực năm mau càng nói càng hướng tới, có lẽ là đối ăn tràn ngập vô hạn chờ mong đi, năm mau đem chính mình hoặc nhiều hoặc ít trải qua quá, còn có từ ra gia cha cùng các ca ca trong miệng nghe được quá, tất cả đều tiểu đại nhân chỉ điểm Giang Sơn nói ra, nói còn đạo lý rõ ràng, chọc đến diệp ca nhi lại là từng đợt ngạc nhiên liên tục, nhưng Đông Thăng lại biết, hiện thực nơi nào sẽ là như vậy tốt đẹp. Thật muốn là một năm bốn mùa đều có thể tìm được đồ ăn, kia trên núi đồ vật cũng có thể tùy tiện đại gia ngắt lấy. Những người này nơi nào còn sẽ nghèo thành như vậy? Lại không phải không cần mẫn? Nhạ nhạ, liền trải qua quá cực khổ Diệp Ca Nhi đều hiểu, đều ở ngạc nhiên liên tục sau. Nhìn trước mắt hắc hắc nho nhỏ gầy ba ba năm mau liền kỳ quái, tiểu đệ đệ, ngươi đều nói trên núi có cây sao nhiều hào bể, vậy ngươi như thế nào còn cây sao lùn, giống như so với chính mình còn lùn. Nghe được Diệp Ca Nhi nói chính mình lùn, năm mau lập tức liền không làm, hắn nơi nào lùn tới? Ngươi hồ, hồ, nói, ta nơi nào lùn? Mẹ ta nói ta quá xong năm liền mãn năm tuổi lạp ta đều là đại nhân lạp Hơn nữa ta ra ra con sách, nói, lạc, năm nay chúng ta chủ nhân đổi thành hảo tâm đại nương tử, mọi người đều rộng lấy ăn cơm no, ta về sau nhiều hơn ăn cơm, khẳng định thực mau liền sẽ trường rất cao cao lạc. Ai, năm ao nói hăng hái, Diệp ca nhi lại nghe há hốc mồm. Vội vàng nhìn nhìn miệng xưng năm tuổi năm ao, lại nhìn nhìn bên người nhìn chính mình bật cười lắc đầu tiểu tìm đi, Diệp ca nhi cúi đầu lại nhìn chính mình phì phì tay nhỏ nghĩ đến lúc trước mộ thân rễ rỗ chính mình vài tuổi khi làm chính mình khúc khởi tam căn ngón lũ đầu Diệp Ca Nhi có chút ngốc Tiểu tiếp đi, đi không phải Tiểu đệ đệ Miêu cảm tình là Tiểu nồi nồi Đông Thăng nhìn đến tiểu cháu ngoại trai ngậm bức lại ủy khuất Tiểu biểu tình buồn cười giơ tay xoa xoa sai đem ca ca đương đệ đệ tiểu cháu ngoại trai lấy kỳ ăn ủi kia xương nổi to chung thịt dê cũng đã quay cuồng đúng chỗ lạc. nối biên vẫn luôn bận rộn vị kia bà cố nội nhăn rún gió trên mặt triển lộ ra tươi cười một sơ chán thượng hãn Lớn tiếng tiếp đón mở ra, thì được rồi, ăn cơm rồi Một tiếng kêu gọi, đại gia lại là một trận vui mừng ấm ý Đông thăng vô vỗ tiểu cháu ngoại trai mông nhỏ Đem còn hay còn ngồi xổm trên mặt đất qua lại khoa tay múa chân Năm cùng tam tiểu cháu ngoại trai kéo tới Hảo Diệp Nhi đừng đếm, bên kia ăn cơm Chúng ta qua đi đi, năm cháu ngoại trai Đồng thời lại tiếp đón cũng có chút ngốc năm mau năm mao đuổi kịp, chúng ta cùng nhau qua đi Bên này thừa Diệp nấu thịt dê trong lúc Bị Lưu lão Hán đám người lanh tuần tra một vòng đồng ruộng Vu Phạn Phạn cũng vừa lúc trở về. Lưu lão Hán nghe được nhà mình lão bà tử kêu thịt hảo ăn cơm thanh âm, chạy nhanh liền đem Vu Phạn Phạn đi phía trước đầu lĩnh. Đệ nhất chén canh thịt dê tự nhiên là phải cho Vu Phạn Phạn cái này tân chủ nhân thịnh, lão thái thái, nhưng đấy nồi thịt tới múc, tràn đầy một chén, phía trên còn rải một đống, bọn họ ở biên biên rắc rác, trước cửa sau hè đất chống loại thượng, qua mùa đông còn dùng rơm dạ cái giữ âm mới bảo tồn xuống dưới rau thơm. Lưu Lào Hán đôi tay ngâng lên đưa tới Vu Phạn Phạn trước mặt, nhiệt tình làm Vu Phạn Phạn tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải. Chủ nhân ngài mau ăn, ngài ăn, đại gia mới dám động chiếc đũa. Hành, ta ăn. Nghe được đối phương lời này, Vu Phạn Phạn cũng không làm ra vẻ tiếp nhận, bên cạnh một vị trung niên phụ nhân, vội đem chính mình vẫn luôn bận việc nướng lê mạch bánh bột nô, nhặt mới ra nổi, nướng nhất vàng và giòn đưa cho Vu Phạn Phạn một cái. Chủ nhân nương tử, hôm nay mượn ngài quang, chúng ta ăn so qua năm còn hảo. Đây là ngài mang đến lê mạch ma phân nướng bánh bột ngô, chúng ta mượn hoa hiến Phật, ngài hánh diện ăn một cái, phao thịt dê nếm thử xem ăn ngon không. Hảo hảo, cảm ơn vị này đại tổ tử, ngươi cũng mau đi ăn. Vu phản Phạn tiếp nhận ngay cả liền nói lời cảm tạ, đối phương xem Vu Phạn Phạn không chê chính mình tao, tiếp nàng đệ đi lên bánh bột ngô không nói, còn nóng bỏng làm nàng chạy nhanh đi ăn thịt, phụ nhân Cao hứng Nha, trong mắt đều có nước mắt, trong miệng đều có chút nói năng lộn xộn. Tốt tốt, chủ nhân nương tử ta nghe lời. Ta lập tức liền đi ăn, chủ nhân nương tử ngài chấm dùng, ăn ngon, bánh bột ngô nơi này còn có nhiều hơn, ta cho ngài nướng, chọn nhất vàng và giòn. Hành, cảm ơn ngươi đại tẩu tử. Đối phương quá nhiệt tình, vũ phạn phạn nhưng thật ra ngượng ngùng, chạy nhanh bưng chính mình chén, cầm chính mình bánh bột ngô lóe người. Đương nhiên, nhà mình hai cái nhãi con giờ phút này căn bản không cần nàng quan tâm. Rốt cuộc nàng tiếp bánh bột ngô thời điểm chính là xem thật thật, chính mình đánh xong thịt dê sau. Nhân gia lão Thái Thái tiếp theo chính là cấp nhà mình kia hai ngãi con đánh canh thịt dê, còn tăng cường đáy nổi thật thành thịt múc, bọn họ bên người còn bồi tiểu đồng bọn, căn bản bạc đã không được hai tiểu nhân. Nghĩ hài tử có hài tử thế giới, gia trưởng không thể quá nhiều can thiệp, trước mắt nơi này an toàn đừng lo, vũ phạn phạn liền phương tâm, chỉ bưng chén liền đi theo lưu lão Hán Mời, đi viện bá bên cạnh hán tử nhóm đã sớm dọn ra tới chúc chế bàn ghế thượng ngồi xuống, nàng ngồi kia ghế, phía trên còn có nhân gia chuyên môn chi kỷ phóng Đây là sợ nàng Đông Lạnh đến a. Phần 79. Chờ Lưu lão hán bọn họ cũng bưng thịt dê, cầm lên mạch bánh bột ngô đi theo ngồi xuống lại đây, đại gia lại nhàn thoại mở ra, tự nhiên là quay chung quanh đồng ruộng sự tình. Vừa mới chủ nhân nương tử ngài cũng thấy được, ngài yên tâm, chúng ta đại gia hỏa tuyệt không cô phụ chủ nhân nương tử ngài tín nhiệm, tuyệt không ăn không trả tiền chủ nhân nương tử ngài nhiều như vậy lương thực, về sau thu hoạch vụ thu ai nếu là lại đến quấy rối, chúng ta cũng sẽ theo chân bọn họ liều mạng. Đừng. Lưu thúc không cần thiết liều mạng. Vạn nhất về sau trong đất xuống dưới giã vật xoăn xoạt, các ngươi có thể đuổi liền đuổi, không thể đuổi quay đầu lại cùng ta nói, ta tới nghĩ cách. Đến nỗi trong núi xuống dưới người, cái kia cũng không sợ, này đó lòng ta đều hiểu rõ. Ngài Lao Thả nhớ kỹ, ta dưỡng các ngươi không phải cho các ngươi đi theo người liều mạng vô tội đi toi mạng, ta là muốn cho các ngươi hảo hảo giúp ta trông trọn, cho nên ngàn vạn đừng sang vậy. Rõ ràng Vu Phạn Phạn là nghiêm túc dặn dò, lại nghe đến Lưu lão hán lại là nhiệt lệ liên tục Trước kia bọn họ không chịu cùng giã vật, cùng trong núi người liều mạng có điều giữ lại, là bởi vì kia chu bái bì đều hận không thể đánh chết bọn họ, trước mắt lấy thiệt tình đổi thiệt tình, bọn họ nguyện ý liều mạng, cam tâm tình nguyện liều mạng, trước mặt tân chủ nhân lại không vui. Người này cùng người thật đúng là liền không giống nhau a. Trong lòng cảm động, lưu lao hán hút tủng rất thiếu chút nữa rơi vào trong chén nước mắt nước mũi, vội vàng tỏ lòng trung thành, ai ai, đều nghe chủ nhân nương tử ngài, chúng ta đều nghe lời, không liều mạng. Lưu chữ này tiện mệnh hảo hảo cho ngài trồng trọn, này không, lập tức liền đầu xuân, quay đầu lại ta liền lánh đại gia hỏa dọn dẹp một chút nông cụ, hạ điền đi kháng điền cơ, đi xối đất đi, sớm một chút đem mài nhảy ra tới, cũng hảo sớm chút giải hạt giống cấp loại thượng. Đừng, cái này nhưng thật ra không nổi, thủy còn như vậy bằng, đồng ruộng nhiều như vậy, cũng không phải một chốc một lát là có thể làm cho, bờ ruộng kháng cơ, còn có kẻ ruộng đều không nổi, đến lúc đó ta khẳng định muốn thỉnh làm công nhật tới hỗ trợ, đại gia làm một trận cũng thực mau chính là muốn làm phiền lưu thúc thừa dịp tài ruộng trước trước làm mấy thứ quan trọng sự tình. Chuyện gì? Chủ nhân nương tử ngài chỉ lo phân phó. Là cái dạng này, một hồi ta sẽ cùng ngươi vẽ ra mấy khối điệu tới, ngươi làm tốt đánh dấu, này mấy khối điệu ta phải làm thực nghiệm điền đơn độc hữu dụng, mặt khác ta hôm nay nhìn hạ, chúng ta này mà tuy rằng phì, lại còn không đạt được yêu cầu của ta, quay đầu lại ngươi mang theo đại gia hỏa trước kiểm kê nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút nông cụ, nhìn xem khuyết thiếu cái gì, muốn hay không tu sửa Tất cả đều báo cho ta, đến lúc đó ta cho ngươi tiền bạc, chúng ta thống nhất đặt mua, chờ trong tay. Có tiện tay ra hỏa sự, ngài lao phải lãnh người, đi trên núi tìm được kia chồng chất rắn chắc đen nhánh hủ thổ, nhiều hơn cho ta chọn xuống núi tới, đưa đến ta chỉ định ngoài ruộng, chúng ta thống nhất nung khô lên men đủ phân, phân chuồng cũng đến tích gót. Vu Phạn Phạn đem chuyện mấu chốt nhất từng điều công đạo xuống dưới, Lưu Đắc Thủy nghe thực nghiêm túc, tới rồi phía sau rồi lại làm khó, chủ nhân, chúng ta liền này đó khẩu tử người, mà lại nhiều Thả cho tới nay đều không có đại gia súc, này phân chuồng. Sợ là không đủ a Đúng là cái này lời nói, Lưu Thúc, bên này ta mới tiếp nhận, khẳng định rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, ngài bên này có chuyện gì, tỉ như này thiếu phi sự, ngài phải chạy nhanh cùng ta nói, ngài như vậy liền rất hảo. Ai ai, cảm ơn chủ nhân nương tử ngài khen, về sau tiểu lao nhân ta đều biết được như thế nào làm. Được khen, Lưu Đác Thủy vẻ mặt cao hứng, uống một ngụm canh thịt dê, đưa một khối to thịt tiến miệng, chỉ cảm thấy nhiệt ý từ trong miệng ấm tới rồi trong lòng. Vũ phạn phạn lại nói tiếp, phân chuồng ta quay đầu lại nghĩ cách, thật sự không được, chúng ta nhìn xem có thể hay không từ nơi nào trước mua điểm tới dùng, mặt khác nông cụ nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung thời điểm, ta lại lãnh ngài đi trong thành mua hai đầu ngưu trở về, có ngưu, ta không chỉ có có thể cày ruộng còn có thể tích cóc phân chuồng, quay đầu lại làm ngài tôn nhi bọn họ cho ta phóng, ta cho bọn hắn phát tiền công. Mặt khác đầu xuân ấm áp ta còn có một đám gà con vịt mầm sẽ tới tay, đến lúc đó ta cũng cho đại gia đưa tới, ta giáo lưu thúc ngải như thế nào dưỡng địa lòng, cái này ngoạn ý huy gà vịt tốt nhất, heo heo cũng thích ăn, chờ ta vội xong rồi cày bừa vụ xuân rảnh rỗi, đến lúc đó lại mua mấy đầu heo heo, làm bọn nhỏ đều cho ta đánh cỏ heo, phóng vịt, đều hảo hảo dưỡng, chờ gà vịt sinh trứng, chúng ta mỗi cái hoa nhi mỗi năm ngày liền cấp ăn một cái, cuối năm ta còn sát năm heo, làm mọi người đều ăn thượng nước luộc ăn thượng thịt, đúng rồi còn có. Đến lúc đó chúng ta ngoài ruộng là muốn hạ cá bột, liền dưỡng cá chép cùng cá trích, chúng ta này địa giới ta vừa tới cũng không quen thuộc, việc này còn phải lưu thúc ngài giúp ta lưu thông. Khoa học nuôi dưỡng gieo trồng đều là có thể một con rồng tuần hoàn lên, hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái liên gieo trồng nuôi dưỡng, là chính mình thấp nhất mục tiêu. Sự tình rất nhiều, tạp mà loạn, vu phản phản cũng là tận khả năng đem chính mình nhớ tới, liền vội vàng cùng Lưu Đắc Thủy nói, đối mệnh Lưu Đắc Thủy bên người còn có mấy cái trí nhớ tốt hậu sinh. Đại gia cùng nhau ký lụ, nhưng thật ra không đem vu phản Phạn phân phó cấp nhớ lẩu. Nghe vu phản Phạn trong miệng lại nhải, từng cái ăn bài, đại gia trong lòng lửa nóng không được, ngươi tưởng à, lại là đổi tân nông cụ, lại là muốn mua nghiêu, còn muốn thỉnh làm công nhật tới hỗ trợ, còn cấp còn ở dưỡng gà vịt, nuôi cá dưỡng heo heo, còn cấp bọn nhỏ ăn trứng, còn 5 ngày là có thể ăn một cái, ngoan mất long, đó là không cho bọn họ ăn, chủ nhân nếu là tiền thu hảo, liền chủ nhân nương tử này là người. Bọn họ có thể không có ngày lành quá. Đến lúc đó nha. Thiên. Sợ là thần tiên nhật tử cũng cứ như vậy đi. Về sau à, bọn họ này đó khổ ha ha đã có thể có hy vọng. Một chữ, đi theo chủ nhân nương tử chính là làm là được rồi. Nhìn thuộc hạ người vui mừng, vô cùng náo nhiệt như ăn tết. vu phản phản cũng chờ mong tương lai, đến nỗi đem núi hoang biến ruộng bậc thang kế hoạch. Cái này trước không nổi, liền như muốn chỉnh ra tạp giao lúa giống nhau, kia yêu cầu đều là thời gian. Trước mắt lại là đệ nhất cha kẻ bửa vụ xuân quan trọng, chỉ có lương thực sản xuất trước đội kịp, hết thể vận chuyển lên, chính mình kế tiếp kế hoạch mới sẽ không trở thành nói xuông. Vu phản phản một bên ăn dương canh cắn bánh bột nô, một bên ở trong lòng âm thầm kế hoạch, cảnh cao chính mình đi bước một từ từ tới, bước chân ngàn vạn không thể lập tức mại đại, đến phải cẩn thận bước chân quá lớn xả đến không. Tất tất ba, tất tất ba. Bên này, mọi người đều ở viện bá phủng dương canh mị mị uống, tiểu hoa nhi vui mừng trọn nháo cười, đại gia vây quanh vu cũng không ngại nàng là cái phụ nhân hạt chỉ huy nghe nàng đối chồng chọn kế hoạch trường hợp vô cùng náo nhiệt khi trận cũng không biết nơi nào truyền đến một trận chim hót lưu đắc thủy nghe xong còn nhử mày, gì thiên còn lạnh đâu báo xuân điểu đã kêu gọi mở ra lạp hắn đầu tiên là kỳ quái ngay sau đó tưởng tượng bọn họ năm nay may mắn lưu đắc thủy vội lại liệt thay hai viên nha miệng cười chúc mừng vu phàm phạn chủ nhân nương tử ngài nghe xuân chưa tới báo xuân điểu lại trước đi vào biểu thị năm nay tất nhiên là cái hảo mùa màng Đồng ruộng muốn được mùa A, này nhưng đều là lấy chủ nhân nương tử ngài đại phú vận Ha! nay điều kêu không phải thực tầm thường sự tình sao. Báo Xuân Điểu. Ngu ý tốt như vậy. Bất quá đối phương một phen tâm ý, vu phạn phạn đương nhiên cũng là cười tủm tìm gật đầu. ân ơn, thác đại gia phúc, năm nay có hảo thu hoạch, chúng ta mọi người đều có thể ăn cơm no, quá thượng sống yên ổn nhật tử, như vậy mới hảo A. Hảo hảo hảo, mọi người đều hảo, mọi người đều hảo, mọi người lại là một đốn vui sướng cười. Vô Phạn Phạn lại có chút tò mò, vạn vật đều còn không có sống lại thời điểm, này đột nhiên tới báo xuân điểu tê. Ân, nàng muốn đi xem, này trong truyền thuyết chỉ ở trong sách nhìn thấy quá, chỉ nghe này tự, không thấy này ảnh báo xuân điểu. Nam triều lương nhậm phượng thuật dị ký cuốn thượng có vân, Cố trữ sơn có báo xuân điểu, xuân đến tân minh, tiết thu phân cũng mình, tựa đề quyết linh tính cũng. Nàng mau chân đến xem. Lưu thúc, các ngươi đại gia từ từ ăn, ta ăn được, đi ra ngoài bên ngoài đi dạo nghe được Vu Phạn Phạn như vậy vừa nói Lưu Đắc Thủy không rảnh lo chính mình còn dư lại nửa chén thịt dê vội buông chén liền đứng dậy một mặt miệng vội vàng nói Thành ta đây bổi chủ nhân nương tử ngài đi đừng ngài ăn ngài nay cái đại gia cao hứng ngài lao hảo hảo ăn ta con đường quen thuộc liền ở gần đây chuyển động một hồi cũng không đi xa thuận tiện ta còn phải đem ta kia thả bay tự mình cầu tử cũng tiêu trở về ngài lao đừng lo lắng sợ đối phương muốn cố chấp đi theo Vu Phạn Phạn nói chuyện chạy nhanh liền đi căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội. Một đường nhanh chóng ra vị bá, đi qua bờ ruộng, chuyển biến thượng bờ ruộng đường nhỏ, một đường theo điệu tê, Vu phản Phạn dần dần đi lên đi sau này thượng, đi thông ngày hôm trước tìm kiếm khe núi đường nhỏ, Vu Phạn Phạn đông dưng ở một viên đại thụ bên dừng lại, cũng là xảo lạp, điều tiếng, tê âm cũng tại đây đột nhiên im bặt. Vu phản Phạn nghi một tiếng, chợt từ chính mình bên người trên đại thụ, đột nhiên liền nhảy nhót ra tới một cái. Người, người tới. A tỷ Người tới phát ra kinh hỉ kêu, là thiếu niên trong chèo thanh âm. Vu Phạn phản đầu tiên là bị thình lình xảy ra thanh âm hù nhảy dựng, lùi ra phía sau nửa bước nhìn vị này không thỉnh tự đến, từ trên cây rơi xuống người, Vu Phạn phản lại vẻ mặt kinh hỉ, "Ô, như thế nào sẽ là ngươi?" "Như thế nào không phải ta?" Trước mặt thiếu niên cười tủm tỉm, đem ngón tay dàn kẹp lá cây đặt bên miệng lại lần nữa thổi lên, Vu Phạn phản liền nghe được, vừa mới kia từng đợt có tiết tấu quen thuộc chim hót lần thứ hai truyền đến. Vu Phạn phản ngạc nhiên, Chỉ vào ố bên môi lá cây, "Ngươi im miệng, đắc ý giơ giơ lên trong tay lá cây tử, Á tỷ gia tôi có phải hay không tìm cái này?" "Hảo sao? Cảm tình đây mới là chân chính báo xuân điểu nha. Thật là cái hài tử." "Ô, ngươi là cố ý dùng điệu kêu dẫn tới Á tỷ gia tới đi." "Ấn Lạc, Á tỷ ngươi thật thông minh." Thiếu niên đầy người ánh mặt trời, vẻ mặt ngạo kiều, bộ dáng này, nơi nào còn có ngày hôm trước chính mình nhìn thấy khi tàn nhẫn bạo liệt. Bất quá lại gặp nhau, nhìn thấy người bình an, Thả ánh mặt trời, Vu phạn phạn là yên tâm, bất quá xuất phát từ đối bằng hưu quan tâm, Vu phạn phạn vẫn là khách sáo hỏi hắn. Ô, tộc nhân của ngươi cũng khỏe đi. Đều thuận lợi về nhà sao? Ngươi vương phụ cũng còn hào đi, ngày ấy có hay không bị thường, ngày đó phân biệt cấp, chính mình không có thể quan tâm một chút. Đại buộc ô tang cười lắc đầu, bên hông điểm suyết tượng trưng hắn thiếu chủ thân phận bạc sức, theo hắn đông đưa mà phát ra nhẹ nhàng giòn vang. A tỷ, ta thực hảo, ta các tộc nhân cũng thực hảo. Ta vương phụ cũng thực hảo. Nói đến ít nhiều ngày ấy A tỷ ngươi hỗ trợ, bằng không chúng ta toàn bộ miêu cương liền thảm, A tỷ đại ân, chúng ta không có gì báo đáp đâu, vừa vặn A tỷ ở chỗ này, không bằng tùy ta thượng vương trại đi ngồi ngồi, làm cho ô đáp tạ A tỷ A. Đi các ngươi vương trại, vu phản phản nghĩ nghĩ liền lắc đầu, sợ là không được đâu. Vì cái gì không được. Tuy rằng chính mình nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem, trong thế giới này miêu trại là bộ dáng gì. Có phải hay không cùng chính mình đời trước lớn lên miêu trại không sai biệt lắm, chính là trước mắt chính mình không có phương tiện nhà, còn có bọn nhỏ đi theo chính mình đâu. ô hôm nay ta tới nơi đây cũng không phải là chơi, A Tỷ là tới làm chính sự, hơn nữa không chỉ có A Tỷ tới, A Tỷ còn mang theo đệ đệ, mang theo nhãi con cùng nhau tới, không chỉ có như thế, liền bốn mắt A Tỷ đều cùng nhau mang theo tới, đi theo ngươi sợ là không có phương tiện nha A Tỷ là tới làm cái gì chính sự, này rừng núi hoang vắng phá địa phương. Có cái gì chính sự dễ làm? Nói lên cái này, Vu Phạn Phạn Nhân cơ hội liền hỏi Ô. "Đúng rồi ô, A tỷ hỏi ngươi sự tình, này khối địa phương là các ngươi Miêu cương quản hạt địa phương sao?" "A tỷ ngày ấy đến nơi đây tới, còn trời xui đất khiến gặp được các ngươi, chính là bởi vì đi theo kinh tế tới xem này phiến thổ địa." "Nói đến A tỷ ta cũng là cái ích kỷ, nghĩ cùng âu ngươi nhận thức, hôm qua ta liền thừa dịp tìm kinh tế tính sổ thời điểm, đem này khối địa liên quan này hai đỉnh núi đều cùng nhau sang tên mua." Trước mắt thấy ngươi, vừa lúc hỏi một câu, A Tỷ mua nơi đây, đối với các ngươi có hay không ảnh hưởng? Nghe được Vu Phạn Phạn nói, là nàng mua này khối, bọn họ cùng đại tề giao giới thả vẫn luôn bùng nổ xung đột thổ địa, nghĩ đến đây không hề là thuộc về đáng giận mặt khác đại tề người, mà là thuộc về bọn họ miêu cương ngân nhân, ô ánh mắt sáng lên, trong miệng vui mừng. Thật tốt quá A Tỷ, hiện giờ đất này, này Sơn đều là thuộc về ngươi sao? Kia cũng thật hảo, ô trong mắt vui mừng che đều che không được, thẳng đem chính mình bộ ngực trụ bạch bạch vang, a tỷ ngươi yên tâm, nếu là a tỷ ngươi sơn, ngươi mà, từ nay về sau, ta làm phía dưới tộc nhân tuần tra khi nhiều chú ý nơi này, bảo quản làm a tỷ mà không bị bất luận kẻ nào, bất luận cái gì dã vật quấy rầy. kia đảo không cần, nàng chính là có điểm tư tâm, muốn an an ổn ổn loại cái điển, làm xung đột hai bên đều đừng đến chính mình trong đất làm phá hư mà thôi, nhưng cũng không muốn đánh sà thượng côn được một tức lại muốn tiến một thước, làm nhân gia còn cho chính mình tuần tra bảo hộ nha. Ô cũng không để ý, một lòng nhớ thương như thế nào báo ân đâu, vẫn là nhiều như vậy, như vậy hậu ân, têu hắn bắt được cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, muốn muốn, A tỷ, nhất định phải, cái này ngươi đều nghe ta. Vu phạn phạn, thiếu niên tiểu đệ quá nhiệt tình như thế nào phá, không phải là phạn phạn rồi dám xong, tích cực chủ động ô rồi lại mở miệng, lại đem để tài đâu về tới vừa rồi mời thượng. Vừa lúc, A tỷ, nếu mà đều là của ngươi, dứt khoát ngươi liền thuận đường cùng ta trở về. Gặp một lần những cái đó tại đây tuần tra tục nhân, mọi người đều nhận thức một chút, về sau nếu là có chuyện gì, A Tỷ cũng đều hảo tìm bọn họ nha, đi đi đi, cùng ta về nhà. Thiếu niên này, thật đúng là nói phong chính là vũ, đề tài chuyển quá nhanh, chính mình đều phải tiếp không được. Ô, A Tỷ không phải nói sao, A Tỷ còn dịu già dắt trẻ. A Tỷ, dịu già dắt trẻ mới hảo A, ta không ngại. Hơn nữa A Tỷ nếu mang theo đông thăng em trai cùng Diệp Nhi Hoa tới ta đại buộc ố tang địa bàn. Nên ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen nha. Nếu là A tỷ không cho ô cơ hội này, ta đây đại buộc ô tăng về sau còn như thế nào ở tộc nhân trước mặt rừng chân. A tỷ, chúng ta miêu ra người trắng ra, có ân tất báo đâu. A tỷ ngươi sẽ không làm ô làm một cái vong ân phụ nghĩa người đúng hay không? A tỷ, ô nếu là làm vong ân phụ nghĩa người, đó là muốn nhập vạn xa quật, ô không nghĩ đi. A tỷ, ngươi liền cùng ta về nhà đi được không? A tỷ chúng ta mang theo Đông Thăng em trai còn có Diệp Nhi Hoa cùng nhau. Chính vừa lúc người một nhà đều đầy đủ hết, một cái đều không ít đâu. Tất cả đều cùng ta hồi vương trong trại đi làm khách bái. A tỷ ngươi còn có thể mang theo bọn nhỏ yên tâm hảo hảo chơi một chút, đều không cần lo lắng ngươi ở vương trại. Mà Hoa Nhi nhóm ở Tam Giang Thành muốn ăn cơm vấn đề đâu? Đối mặt như vậy một thiếu niên, Vu Phạn Phạn trong lòng ám đạo khó trách. Hắn đã từng cư nhiên có thể ngụy trang thành thiếu nữ mà một chút đều không không khỏe, thật sự là này tiểu chó săn làm lũng tư thế liền chính mình đều chống đỡ không được a. ô ngươi đừng hoảng ta, ngươi làm tang ngấm lại. nhìn thấy Vu Phản Phản thái độ có điều bưng lỏng, ô ánh mắt càng thêm tinh lượng, vừa mới còn thuận thế kéo lấy Vu Phản Phản cánh tay riêu á riêu móng buốt lập tức giơ lên, một bộ hắn ngoan ngoãn đắc, thành thành thật thật đắc, vô hại bộ dáng, một chút đều không có ngày hôm trước đối mặt khi quả quyết tàn nhẫn, trong miệng còn vui mừng liên tục đều. a tỷ ngươi còn tưởng cái gì tưởng nha, không cần tưởng lạc. a tỷ ngươi yên tâm, chúng ta chạy tử thật xinh đẹp. Tộc nhân thực nhiệt tình, hoa nhi nhóm cũng rất nhiều, ngươi bảo đảm thực thích, đồng thăng em trai cùng Diệp Nhi hoa đi, có đồng bọn bồi bọn họ chơi, có các loại ăn ngon cho bọn hắn ăn, còn có trùng trùng cho bọn hắn chơi, bọn họ khẳng định cũng vui mừng. Chính là bốn mắt, ta cũng bảo đảm, nó ở chúng ta chỗ đó nhất định thực vui vẻ, có bò lớn bò lớn giá cánh rừng, thậm chí còn có Lang Nhi có thể làm bạn nó đâu. A tỷ đi thôi đi thôi, được không? A tỷ. Con được không? Xong rồi, xong rồi chớ có dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Một cái tươi sáng hoạt bắt còn tuấn tiếu thiếu niên lang, lớn lên so hiện đại những cái đó tiểu thịt tươi đều tốt đẹp mị thiếu niên, như thế cùng người nói, vốn chính là nhan khống vu phản phạn thật là có chút chống đỡ không được. Chính là ta còn có xa Phu, người nào đó còn ý đồ ngoan cố chống lại một chút. Ô lại lập tức nói, ta lập tức đi xử lý. Đừng! Ta chính mình tới, nàng còn sợ hãi người này xử lý, đợi lát nữa xử lý nhân ra thành thật xa Phu đi gặp Diêm Vương Đâu bên ngoài nhìn lại là vô hại tiểu chó săn, kia cũng là có thể ăn người thật lăng nha Chuẩn bị chạy nhanh trở về trước tống cổ nhân ra xa phu trở về Thuận đường đem sự tình cùng lưu thúc bọn họ công đạo hảo Đem đông thăng cùng ngãi con mang ra tới Lại gọi hồi giờ phút này cũng không biết ở nơi nào vui vẻ bốn mắt Chính mình lúc này mới có thể đi theo người nào đó về nhà Bất quá nghĩ đến giờ phút này viện ba náo nhiệt nhấc chân đi rồi hai bước vu phạn phạn đột nhiên quay đầu lại Ô, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tới Vừa lúc A Tỷ mang theo thịt dê tới, bên trong chính nấu dương canh, A Tỷ mang ngươi cũng đi ăn một chén, canh giờ này, nói vậy ngươi còn không có ăn cơm chưa đi. Nàng nhưng chưa quên, đây là cái bụng đại đồ tham ăn thiếu niên. Thật đúng là, chính mình thu được phành phạch thiêu thân liền chạy nhanh xuống núi, vốn là nghĩ, thân là thiếu chủ chính mình, đến ở trong tộc gặp được tộc nhân tổn thương thời khác, muốn nhiều cấp tộc nhân, cấp vương phụ chia sẻ một chút, cho nên chính mình được tin tức liền vội vàng xuống núi, vẫn chưa ăn cơm chưa. Khi đó chính mình căn bản là không biết, tộc nhân truyền tin dị động, cư nhiên chỉ chính là hắn A tỷ, kết quả tới rồi nơi đây, cùng tộc nhân một hội hợp, thượng đại thụ nhìn đến bên trong người cư nhiên có chính mình nhân nhân A tỷ sau, chính mình liền vui lùa nhẹ nhàng thưởng bên người tộc nhân hai chân, làm hắn báo cái tin đều không báo rõ ràng. Tông cổ tộc nhân chạy nhanh cút đi tiếp tục đi dò xét đi, ố trong lòng lại là Mỹ tư tư vui vẻ không được. Tâm tình kích động phi dương, cơm gì đó nơi nào còn quan trọng. Hắn ngồi ở trên cây. Nhìn hắn A Tỷ cùng một đám đại tề người liêu đến mặt mày hớn hở, liêu hòa thuận vui vẻ, ô trong lòng lao ghen ghét, vội tùy tay hái được phiến lá cây liền thổi lên. Vốn tưởng rằng A Tỷ sẽ không chú ý, kết quả không ngờ, A Tỷ cư nhiên chú ý tới lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Phần 80 Này đều chính là đại tề người trong miệng cái gọi là tâm hữu linh tê. Chính mình cao hứng quên hết tất cả, ra tới cả người, sau đó là phát ra muốn thỉnh này một chút giá tỷ lại hỏi chính mình có đói bụng không? ô theo bản năng sờ sờ chính mình bụng kỳ thật hắn là đói nhưng nếu là đi theo a tỷ trở về ô không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt không được ca tỷ ta không đói bụng ta ở chỗ này chờ ngươi ngẩng ngươi đi nhanh về nhanh ô chỉ chỉ bên người xun xuê đại thụ đối với vu phản phản chạy nhanh thúc giục nhìn theo vu phản phản thân ảnh đi xa biến mất ở sơn đạo chuyển biến chỗ ô lúc này mới thở dài một tiếng thả người bay lên nhánh cây Dương ở vẫn luôn mặc không hẽ răng đương người gỗ quý bên người. Thiếu chủ, ngài muốn đi liền đi bái, chúng ta địa bàn, thiếu chủ ngài chạy đi đâu không được, chính mình thật sự không thể tưởng được, nhà mình thiếu chủ kiêng kỵ cái gì. Nói nữa, liền bọn họ thiếu chủ là người, liền hắn kia tính tình, trước kia cũng không như vậy nha. Như thế nào đã trải qua ngày hôm trước một chuyến sau, nhà hắn thiếu chủ ngược lại còn ổn trọng thả cẩn thận đi lên đâu. Này không giống hắn. Ô không biết bên người quý phung tạo, tức giận trắng quý liếc mắt một cái. Lười biếng khinh bị nói, ngươi biết cái gì nha? Cái gì, quý hoàn toàn không biết cho nên, ngơ ngốc tiếp hỏi, lập tức đổi lấy ông ngạo kiểu tức giận dầm gì. Hừ, ngươi cái ngu ngốc. Cái gì cũng không biết. Vương Phụ nói rất đúng, A Tỷ là ân nhân, là đại tài người, vẫn là còn tặng hắn siêm ý thì hảo ân nhân. Tuy rằng kia siêm ý gì nếu là nam trang liền càng tốt. Vì A Tỷ an nguy, chính mình mới không thể từ chính mình trước kia tính tính tới. Càng không thể bởi vì chính mình cái này miều cương thiếu chủ cùng tiến cùng ra, làm A tỷ trở thành đại tề người trong mắt gian tế thai họa vì A tỷ an nguy, hắn đều có thể nhẫn. Quý! Hào đi, ngạo kiều thiếu chủ hắn không thể chêu vào. vu phản phản sợ ô chờ lâu rồi, chính mình trở lại viện ba sau, vội vàng trước cùng Lưu Đắc Thủy chào hỏi, đem sự tình phân phó một lần, dặn dò nói qua mấy ngày chính mình lại đến tiếp bọn họ đi xem Lưu, sửa chữa, mua nông cụ sau ở lưu đắc thủy liên can tá điển lưu luyến không rời đưa tiễn trung, vu phạn phạn lãnh Sa Phu liền ra viện bá. Tới rồi bên ngoài, cho nhân ra Sa Phu ước định tốt tiền xe, tỏ vẻ hạ chính mình còn có việc muốn đi địa phương khác không quay về. Người Sa Phu nghĩ, vị này chính là quân quyến nương tử, mà gần nhất cửa ải cách này cũng không xa sau. An uống no đủ Sa Phu nắm hắn con la, suy tới tay đồng tiền, thử tiểu khúc nhi liền đi xa. Thằng đến nhìn theo nhân ra tới rồi trên đường lớn đóng xe rời đi, ô lanh quý cùng u Linh ra. Liền hiện tại vu phản phản phía sau, còn cười hì hì nhìn bọn họ nương ba cái. A tỷ, đi thôi, tùy ta về nhà. chương bảy nhập vương trại mới lộ đường kiếm. Ô, còn có bao xa mới đến nha. Thượng bình thiên động miêu vương trại lộ không dễ đi, thêm chi đi vẫn là lối tắt. Lên núi lộ miễn bản có bao nhiêu gặp gền, dọc theo đường đi diệp nhi đều bị ô ôm trong lòng ngực. Liền đông thăng đều bị trói lại nửa điều cánh tay quy kéo một đường đi trước. Đi đi rừng rừng, bò quá ngọn núi lướt qua khe núi. Vũ phạn phạn nhìn vào mục có thể đạt được chỗ trừ bỏ sơn vẫn là sơn, nàng mệnh nha, vội liền hỏi dẫn đường ô. A tỷ không nổi lập tức liền đến, lại lật qua này phiến sơn, qua truyền núi chính là bình thiên động, như thế nào A tỷ mệnh lạc. Bằng không chúng ta nghỉ một chút. Vu phạn phạn theo ô ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi nhận mệnh thở dài, giơ tay chủ y đóng chân, hưu khí vô lực hướng tới ô số tay, không được, vẫn là chạy nhanh đi thôi, nếu không phải chính mình một đường từ Kinh Đô Thành đi đến Tây Nam trải qua qua tôi luyện trước mắt đi nảy lộ nàng đến quỷ này bình thiên động miêu vương trại khó trách đến cách tam giang thành gần lại chậm chạp không bị rết rớt miêu cưng cũng dám đem vương trại thiết lập tại đây không dịch hoa cảm là dễ thủ khó công a đẳng cấp không nhiều lắm đều đi tới giờ thân trung bộ dáng rốt cuộc vu phạn phạn một hàng mới đi theo ấu cùng quý bỏ lên trên bình thiên động thấy được tiếc như là tọa lạc ở sườn núi kỳ thật lại là tọa lạc ở đỉnh núi lương dự sơn trước có đất biên có thủy thả bị mây mù vây quanh miêu vương trại a tỷ ngươi mau xem Đó chính là chúng ta chạy tử, A tỷ đi mau. Vũ Phạn Phạn chấn động với trước mắt chứng kiến cảnh đẹp, cả người đều bị hấp dẫn ở ánh mắt, nơi này Miêu Vương chạy so với đời trước nhà mình ông ngoại bọn họ Miêu chạy, cần phải mỹ lệ đi nơi nào. Thẳng đến bên cạnh truyền đến Ô Thanh Âm, Vũ Phạn Phạn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tâm thần cũng chưa có thể từ cảnh đẹp trung thu hồi, chỉ ấp úng trả lời hảo, dưới chân nện bước lại không chậm, theo sát Ô cùng quý, lướt qua đỉnh núi tảng lớn đồng ruộng, trải qua tự núi cao mà xuống chạy xuôi thác nước dòng suối nhỏ. Đi qua không biết đứng sừng sững nhiều ít năm mưa gió kiểu, rốt cuộc đứng ở Miêu Vương trại cửa trại trước mặt. Mà nơi này, từ Vu Phạn Phạn đi theo ố bọn họ bò lên trên bình thiên động kia một khắc, đã thu được tin tức Miêu Vương, liền mang theo trong tộc các trưởng lão tại đây chờ đã lâu. Tự trại tử đại môn bắt đầu, phân loại hai bài đứng đều là thủy linh linh Miêu gia em gái, trên người xuyên chính là Miêu gia trọng đại ngày hội, hoặc là trong tộc tới khách quý khi mới xuyên lễ phục, trên đầu, trên tay, trên chân, trên cổ Tất cả đều là lóe sáng bạc xước, các nàng trong tay tắt sôi nổi dơ sừng trâu, nhìn này tư thế, vu phạn phạn cái này nửa mầm tự nhiên hiểu a, Đối phương đây là đem chính mình trở thành khách quý, ở chấp hành miêu ra đãi khách tối cao lễ nghi cản môn diệu đâu. Mậu thân, tỷ, vu phạn phạn nhìn đến quen thuộc một màn trong lòng chính cảm khái, bên người hai tiểu gia hỏa thấy thế lại cái gì cũng đều không hiểu, nhìn trang điểm dày đặc xinh đẹp các tỷ tỷ, ngay bên trong cánh cửa xanh cổ tể minh miêu cương tiếp khách khúc hai tiểu chỉ đều ngọng bức cực kỳ, không có việc gì, đại gia đây là ở hoang nên chúng ta đâu. Vũ phạn phạn cười an ủi nhà mình hai tiểu chỉ, không đợi nàng đi lên một tay dắt một cái, những cái đó thủy linh linh á thì em gái nhóm, ở miêu vương cười tủm tỉm bàn tay vung lên dưới, sôi nổi phùng trong tay sừng châu ly, trong miệng sướng nổi lên mời rượu ca, bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khởi vũ liền đón lại đây, bị một đống lớn ăn diện lộng lẫy mỹ nữ quay trung quanh, một đám nhiệt tình sướng a nhảy a cười a còn sôi nổi phía sau tiếp trước giờ rót đầy rượu sừng châu ly hướng người bên miệng đường, chính mình nếu là cái nam thích tuyệt đối tâm hoa nổ phóng đáng tiếc nàng cái chết ngang khống cư nhiên suối quẩy chính là cái nữ tích bái bái bái mỹ nhân nhân à miêu gia tối cao đái khách lễ tiết ta vu phản phản một giải nhớ nhà u sầu, chính là một chữ uống đừng nóng vội đừng nóng vội từ từ tới ta uống ta uống rượu không vào bụng người trước say bản nhân không nội ô trước gớp a tỷ Người có thể hay không uống? Biết rõ chính mình như vậy hỏi là không đúng, nhưng không chịu nổi có điểm lo lắng. Vu Phạn phản lại không biết thiếu niên lo lắng, tiểu bàn tay vung lên, hào khí trời cao, ta không có việc gì, ta có thể, quay đầu người lại tiếp tục uống nàng đi. Sang Sảng Miêu ra Muội Tử liền ái nhìn đến như vậy đồng dạng sang sảng người, trong tay sừng châu ly đưa tới tần suất càng thêm thường xuyên, bên cạnh Đông Thăng cùng Diệp Ca nhi nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Nhìn bọn họ tỉ, tỉ mẫu thân, hào sản cùng cái nam nhân dường như Hoàn toàn thay đổi cá nhân, hai cậu cháu cả người đều sợ ngây người, miệng nhỏ đều đống dương trưng đại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Có vị dẫn đầu kính rượu em gái, nhìn thấy hai tiểu như thế bộ dáng, trong lòng buồn cười. Người tới đều là khách, vẫn là khách quý, khách nhân chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ, nhìn thấy ngốc ngốc hai tiểu chỉ tâm sinh vui mừng. Vị này dẫn đầu em gái từ bên cạnh bọn tỷ muội trong tay thay đổi cái bầu rượu, một lần nữa lấy hai chỉ tiểu sừng châu ly, lại từ hai chỉ em trong tay phùng tiểu thùng gỗ múc tràn đầy một ly. Cười tủm tỉm liền hướng tới hai tiểu chỉ đã đi tới, trong miệng còn sướng hai tiểu chỉ nghe không hiểu mời rượu ca. Đông Thăng, Diệp Ca Nhi. Kia đầu đã bị thủy linh linh các muội tử vây quanh, Vu phản phản giờ khóc giờ cười. Uống rượu đến trong miệng, Vu Phạn Phạn liền biết, đây là miêu gia người chính mình nấu rượu, số độ không cao, nhưng số độ lại không cao, kia cũng không thể cấp tiểu thí hài nhóm uống nha. Vu phản phản chạy nhanh vội tranh thủ thời gian hô to, "Em gái à, hai tử con nhỏ, uống không được rượu lý." Ngươi buông tha bọn họ, phóng ta tới. Xem lời này nói, vẫn là thuần khiết miêu ngữ, này vội vàng thái độ vội vàng. Nghe được em gái suy suy cười không ngừng, a tỷ yên tâm lý, em gái hiểu được nằm nhẹ. Đây là ngõ rượu, không say người. Nghe nói là ngõ rượu, vu phản phản vươn đi nhị khang tay quyết đoán thu hồi, kia ngoạn ý tiểu nhãi con đều có thể uống. Hoa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hai tiểu chỉ thấy mẫu thân tỷ tỷ cư nhiên dễ dàng như vậy liền mặc kệ chính mình làm. Hai cậu cháu kinh ngạc, thẳng đến trong miệng bị trước mắt xinh đẹp tha tỉ huy vào ngọt rượu, trong miệng gạo cùng nước ngọt ở đầu lươi hoa khai. Hai tiểu chỉ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này sừng trâu rắc bên trong căn bản không phải rượu, chính là ấm áp ngọt ngào cháo A, đừng nói, còn quái hảo uống đắt. Không uống qua rượu những hai tiểu chỉ đều không cần uy, bản thân đuổi một trận lộ bọn họ liền khác, bị ôm cũng khác. Này một chút có ngọt ngào cháo nước uống, hai cậu cháu nhưng không phải một cái kính vùi đầu cũng tạo. Phía sau Miêu Vương cùng Liên Can đón khách các trưởng lão, nhìn đến Vu Phạn Phạn cùng hai tiểu gia hỏa đều biết điều như vậy, trong lòng cũng vừa lòng ba phần, bọn họ Miêu gia người cản môn rượu, cũng không phải là người nào đều uống đến nha, không tồi không tồi, này tế mỗi cùng hai tiểu đều không tồi. Một đốn cản môn rượu, chính là đem các muội tử trong tay sừng châu ly đều uống hết, Vu Phạn Phạn mới tính giải thoát. Các muội tử cười sướng xuống sân khấu, Miêu Vương dẫn theo Liên Can trưởng lão liền cười ha ha tiến lên đây. Ha ha ha ha, khách quý Lâm môn khách quý lâm môn a tế muội một đường vất vả vương khách khí các vị trưởng lao khách khí hai bên trao hỏi đối với vu phản phản cái này cho bọn họ miêu cương muối giải cứu hắn mệnh, còn gián tiếp bảo hộ bọn họ liền can miêu cương a lang tế muội đại buộc tang xương nhiệt tình đến không được tối cao đón khách cản môn rượu lấy ra tới không nói còn trực tiếp liền đem vu phản phản hướng trại tử trung ương nhất vương lâu lánh, có thể thấy được có bao nhiêu cấp vu phản phản mặt muối tế muội bên này thỉnh miêu vương tự mình dẫn đường Vũ phạn phạn thụ sùng nước kinh, đi theo đáp lễ, quay đầu liền chuẩn bị kéo lên nhà mình hai ngãi con đuổi kịp. Bên cạnh ô thấy thế vội nói, A tỷ đằng trước đi, đông thăng em trai cùng Diệp Nhi Hoa giao cho ta, ta tới chăm sóc bọn họ. Thấy vị này thiếu niên trong miệng nói, trên tay còn tặc chi kỳ móc ra lửa khăn cấp hai tiểu sắt cái miệng nhỏ, còn cùng quý phân phó, hai người bọn họ một người ôm một cái, còn nhỏ tâm đem hải tử lấy đưa lưng về phía trước, thực hiểu được uống xong rượu nhưng không thể ăn phong kiếm kỵ, rất biết chiếu cô hải tử bộ dáng. Vu Phạn Phạn yên tâm, cười chiều gật gật đầu tỏ vẻ nói lời cảm tạ. Lúc này mới nhấc chân đuổi kịp đằng trước còn đang chờ đợi chính mình Miêu Vương để bước. Tế Mụi nhìn xem chúng ta này Miêu Vương chạy như thế nào. Ngươi xem, bên này là trường ngai, bên này là trong trại kho lúa, bên kia là Ngưu Vòng, lại qua đi bên kia còn có một khối to rộng lớn với tràng. Đại buộc tang xương một bên dẫn dắt Vu Phạn Phạn, một bên cười ha hả cùng Vu Phạn Phạn giới thiệu. Vu Phạn Phạn tuy rằng rất là hiểu biết Miêu trại hết thể lại cũng không chê phiền cười tủm tỉm nghe, còn thường thường gật đầu ứng hỏa. hết thể đều thực hảo. Duy độc ở đi hướng vương lâu, đi ngang qua một ít tộc nhân cư trú phong ốc khi, nghe được bên trong mờ mờ ảo ảo truyền đến khóc thút thít, Vu Phạn Phạn có chút kinh ngạc. Đây là, Vu Phạn Phạn theo bản năng liền đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra sinh ra, đằng trước dẫn đường đại buộc tang xương vừa nghe, đầu tiên là cứng đờ, theo sau cười khổ, không dối gạt tế muội, những người này ra đều là ngày hôm trước những cái đó vì hộ ta cái này vô dụng vương mà hy sinh các dũng sĩ thân thích, bọn họ đau thất thân nhân, thêm chi chúng ta miêu ra phong tục, bên ngoài đột tử tộc nhân. Ai? Nghe miêu vương như vậy vừa nói, vu phản phản đã hiểu. Xem ra bên này phong tục, cùng đời trước chính mình biết miêu trại phong tục không sai biệt lắm. Ở miêu trại, bình thường ở nhà tử vong, lão nhân muốn ngủ linh đường, làm pháp sự, tuyển nhật tử, sau hạ táng, đó là chết yểu hài đồng cũng đều có một bộ mai táng chuẩn tác. Duy độc này bên ngoài đột tử người, ra môn đều là không thể tiến, bởi vì đột tử lệ khí trọng, đó là tùy chết tùy chôn, không có tuyển ngày quản, càng không có gì pháp sự lòng táng, này cũng chính là rõ ràng trước cái mới có người hy sinh, chiếu đạo lý đã nhiều ngày đều nên có tăng lễ, ô cái này thiếu chủ vốn nên vội không. Được tự do, không có thời gian xuống núi mới là, nhưng hắn cố tình xuống núi. Vốn dĩ hảo tâm tình, ở nghe được những cái đó đau thương thấp thấp khóc nức nở khi nháy mắt tan thành mây khói. Những cái đó tiếng khóc, Miêu Vương trong mắt thù hận, này đó đều làm Vu Phạn Phạn minh bạch, giờ này khắc này chính mình, không bao giờ là sinh hoạt ở kia hòa bình hiện đại a. Tế mùa đi, bên này thỉnh. Thất thần Vu Phạn Phạn bị đã sửa sang lại hảo tâm tình Miêu Vương gọi hồi tâm thần, Vu Phạn Phạn cứng đờ cười cười, gật đầu, lại lần nữa đi theo Miêu Vương đi, một đường thuận lợi đi tới vương lâu, mọi người nối đuôi nhau mà nhập tiến vào phòng nghị sự. Thân là khách quý, Vu Phạn Phạn chỗ ngồi bị an bài ở đại trưởng lao thượng đầu ở vào quý vị tay trái nhất phía trên ngay cả hai không biết sự tiểu gian nhi miêu vương bọn họ cũng thận trọng đối đãi đem bọn họ dàn xếp ở vu phạn phạn phía sau trên sạp bên cạnh còn bảy cái nóng hầm hập chậu than đủ có thể thấy đối phương đối đãi nàng thái độ chi trọng vương như thế thịnh tình a phạn chịu chi hổ thẹn a ai Tế? a phạn đúng không a phạn là chúng ta miêu trại khách quý như thế nào thận trọng chiêu đãi đều không quá a phạn không cần cùng bá bá khách khí Đại bộ tang xương cũng là nhân tình, nghe được Vu Phạn Phạn đặc nhập ra tùy tục tự xưng vẫn là Miêu gia danh sau, hắn cũng lập tức biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, hơn nữa trong lòng kia điểm cân nhắc, nghĩ đến lập tức muốn cùng vị này khách quý nói sự tình, đại buộc tang xương cũng cười càng thêm nhiệt tình không nói, còn vội chồng lên gần như, liền bá bá đều tự xưng thượng. Vu Phạn Phạn lại thụ sủng nhược kinh, nhân gia lại như thế nào bình dân, kia cũng là thống lĩnh một phương bá chủ, là vương a, nàng một cái vô quyền vô thế ngoại tộc người, còn kêu nhân gia bá bá không dám nhận, không dám nhận vương ngài như thế, á phản chịu chi hổ thẹn. Ha ha ha ha, không thẹn, không thẹn. a phản ngươi liền chúng ta miêu cương danh nhi đều có, như thế nào này một chút còn đem chính mình đương người ngoài khiêm tốn thượng đâu. này liền không giống chúng ta miêu cương người nha. vu phản phản, nàng nhưng thật ra muốn làm miêu cương người tới, nhưng này một đời, nàng này một thân cốt đủ, không dính vào một chút miêu cương biên nha. nhìn phía dưới vu phản phản cười xấu hổ, ngay thẳng đại buộc tang xương cũng không tính toán vòng quanh. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. A Phạn A, ngươi người tuy không phải ta miêu cương người, nhưng bổn vương xem ngươi hồn lại là ta miêu cương hồn A, nếu như bằng không, ngươi cũng sẽ không một mà lại thiên giúp chúng ta không phải. Như thế. Vu Phạn Phạn gật đầu. Đại Bộc Tăng xương thấy thế cười vui sướng, nếu A Phạn cũng đem chính mình khi ta miêu cương người, trước mắt có một cọc sự tình, bổn vương tưởng cùng A Phạn ngươi thương nghị. Ha ha a, nếu ta vương đương A Phạn là người một nhà, vương tận đáng nói nói. Ha Ha ha ha Hảo, đại buộc tang xương một phách bên người ghế rửa tay vị, á phản chính là sảng khoái, không hổ là ta miêu cơ người. Vu phản phản nhìn nhìn như thế trắng ra qua loa nhận thân thích, nhận tục nhân cũng không sợ chính mình là cái thám tử miêu vương, lại nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng vẻ mặt cười tủm tìm xem chính mình, phút cuối cùng còn không quên hướng tới nàng khẽ sờ nháy mắt ô. Vu phản phản chỉ có thể là vẻ mặt ngượng ngùng cười. Liên nghe thượng đầu đại buộc tang xương tiếp tục nói, nếu á phản sảng khoái, kia bổn vương cũng liền nói rõ. Cũng không phải khác chuyện gì, chính là lần trước ca phản cấp ô tên tiểu tử thúi này mang về tới muối, muối, Chính là có cái gì vấn đề sao? Đại buộc tang xương vội liền lắc đầu, vội vàng dơ tay hướng tới vu phản phản đè xuống, ý bảo nàng đừng nóng nội, trên mặt tươi cười lại một chút không thay đổi. Phần 81. Không có. Cái gì vấn đề đều không có. A phản đừng có gấp, người cấp tiểu tử thúi mang về trại tử muối không chỉ có không thành vấn đề, tương phản còn thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo chúng ta to như vậy miêu cường chín động 38 trại trăm triệu tộc nhân trước kia không có ai gặp qua như vậy tốt mới lời này miêu vương nói cảm khái thổn thức bên cạnh các trưởng lão nghe xong lại sôi nổi kích động hưởng ứng đúng đúng đúng đặc biệt hảo tốt đến không được tuyết trăng tuyết trắng lão hán ta cả đời cũng chưa gặp qua như thế tốt mới các trưởng lão mồm năm miệng 10, sôi nổi phụ họa đồng thời này đó trung niên hán tử còn có lao nhân nhóm, đều vẻ mặt kích động nhìn về phía vu phạn phạn nghe được bọn họ nói như vậy Nhìn bọn họ biểu tình, vu phản phản trong lòng cũng đi theo động dung thổn thức, trên mặt biểu tình lại bất biến, đồ vật hảo liền hảo, chỉ cần đại gia không chê. Không chê, như thế nào sẽ ghét bỏ? Làm sao dám ghét bỏ? Đại buộc tăng xương vội vàng tỏ thái độ, không dối gạt ta phản nói, hôm nay bá bá mong đến ngươi tới cửa, vội vàng cơ hội này, bá bá đó là ra mặt dày cũng tưởng cầu ngươi một cầu, cũng không biết ra phản có thể hay không. Có thể hay không? Đại buộc tăng xương cũng biết, chính mình yêu cầu này đặc biệt quá mức. Nhưng vì bọn họ toàn bộ miêu cương an ổn, hắn lại không thể không căng ra đầu, hầu mặt, tới chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi, hắn cũng là trột dạ ấy nấy. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu là được không, này a phản tế mỗi nhãi con nếu là nguyện ý đem cái này mối phương thuốc cho bọn hắn, đó là khuyên mặt khác nhóm miêu cương sở hữu, bọn họ cũng sẽ báo đáp. Thấy đối phương nói ngượng ngùng xoắn xít, một sửa vừa rồi ngay thẳng bộ dáng, đặc biệt là nói đến cuối cùng, vị này miêu vương cũng cư nhiên do dự co quắp lên một bộ không biết như thế nào mở miệng bộ dáng thông minh như Vu Phạn Phạn nhìn đến Miêu Vương bên người Âu đã hấp mắt nhìn nhà hắn Vương phụ cùng vài vị trưởng lao trong mắt đều bốc hỏa lại kết hợp Miêu Vương vừa rồi nói kia phiên lời nói Vu Phạn Phạn cơ hồ là lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì vốn là cho bọn họ vốn là không tính toán tàng tư, Vu Phạn Phạn cười vân đạm phong khinh Kêu tinh luyện phương pháp ta là làm cho Âu cùng quý mặt thân thủ biểu thị quá nếu lúc trước cho các người ta liền không tính toán thu hồi Vương nếu là cái này tinh luyện phương pháp đối miêu cương hữu dụng ngài tận nhưng cầm đi thật vậy chăng lời vừa nói ra đại buộc tăng xương kích động trực tiếp từ ghế trên đứng lên vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phía dưới vu phản phạn liền bên cạnh các trưởng lão một đám cũng chừng lớn hai mắt trong mắt tất cả đều là kinh ngạc rốt cuộc bọn họ mở miệng đề về đề lại trăm triệu không nghĩ tới vu phản phản cái này đại tề nhược chất nữ lưu cư nhiên không chút nghĩ ngợi cái gì yêu cầu cũng không cần liền cứ như vậy đem giá trị và kim Thậm chí khả năng thay đổi bọn họ toàn bộ miêu cương cách cục bảo bối đồ vật nói đưa liền đưa lạc. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Các trưởng lão một đám kích động hòng rồi, trong đó ở vào vu phạn phạn xuống tay ngồi vị này, nhìn nhiều tuổi nhất, dâu tóc bạc trắng, trên mặt tre kín ra đốn mồi lao đầu nhi kích động run run, run dẩy rẩy đứng dậy, thì cực mà khóc, trong miệng còn lẩm bẩm có tử. Trời xanh có mắt, trùng thần hưu ta miêu cương, trùng thần hưu ta miêu cương A. Có cái này phương thuốc Chúng ta liền có thể cùng dưới chân núi đại tề người đàm phán, làm cho bọn họ lại không được nhéo chúng ta ăn muối chiêu số. Chúng ta nhi lang tộc nhân, không bao giờ tất vì một ngụm muối mà đổ máu toi mạng lạc. Chúng thần hữu ta miêu cường, chúng thần hữu ta miêu cường a. Lời này, vũ phản phản nghe xong lại như mày. Nhìn phía trên kích động không thôi miêu vương đáng người, tầm mắt sẹt qua mãn nhãn xin lỗi tự trách, đồng dạng trên mặt mang theo không thể tin tưởng ô, chỉ bình tĩnh rơi xuống miêu vương trên người. Vương! Vị này trưởng lao nói là có ý tứ gì? Ngài là trông cậy vào, dùng này trương tinh luyện muối an phương thuốc đi theo đại tề đàm phán, tới đổi lấy về sau miêu cương muối lộ, giải quyết miêu cương trên dưới ăn mối vấn đề sao. Nghe được vu phạn phạn bình tĩnh thanh âm, miêu vương đám người từ vui mừng trung tỉnh quá thân tới. Phát giác vu phạn phạn ngữ khí không đúng, miêu vương đám người thu hồi trên mặt cười, nhìn vu phạn phạn rất là khó hiểu. A phạn chính là không muốn. Không phải, vu phạn phạn lắc đầu, vương. Không phải ta tưởng bắt đại gia nước lạnh, thật sự là, vương nếu là muốn cho đại tể buông ra đối miêu cương dùng thế lực bắt ép, mở ra mối lộ, từ nay về sau làm các tộc nhân ăn mối vô ưu, chỉ dựa vào một chương tinh luyện mối an phương pháp sợ là không lớn hiện thực. Chỉ giáo cho. Ai? Đại gia có điều không biết, ta kêu tinh luyện phương pháp tuy rằng hảo, nhưng vương các ngươi không biết chính là, đại tề cũng hoàn toàn không khuyết thiếu mối tinh ăn, đại tề triều đình, còn có quý tộc, bọn họ cũng hoàn toàn không khuyết thiếu tinh luyện phương pháp. Mặc dù bọn họ trong tay so không được chúng ta trong tay này một phần, lại cũng sẽ không kém nhiều ít. Ta mới từ kinh đô tới, khác không nói, đã từng trong nhà của ta, liền phía dưới hầu hạ tỷ nữ người hầu, bọn họ đều có thể dùng thượng đảng thanh muối đánh răng súc miệng, càng đừng nói ăn chính là so cha không bao nhiêu mối tinh. Hiện giờ lưu thông ở Tam Giang thành kia chờ muối thổ bất quá là đại tể bình dân bá tánh sở ăn, cho nên đại tể cũng không thiếu như vậy một trương tinh luyện phương thuốc, đây là thứ nhất. Chẳng lẽ là còn có thứ hai? Đối, Vu Phạn Phạn lại nói tiếp, "Thứ hai đó là, vương a, ngài biết đến, chúng ta Miêu Cương địa lý vị trí, chúng ta nơi này không có mỏ muối mỏ mối, cũng không ven biển, ăn muối đều đến dựa bên ngoài vận tiến vào, hơn nữa con đường hiểm trở gặp gềnh, vận tiến vào giá muối cách đều so sơn bên ngoài quý thượng rất nhiều, ở không có tiên quyết điều kiện hạ, không ai sẽ làm lô vốn mua bán, tình huống như vậy hạ, ngài chẳng lẽ liền trông cậy vào một trường phương thuốc thay đổi Miêu Cương vạn? Dân ăn muối vấn đề" Không phải ta muốn quét đại gia hưng, thật sự là. Nàng vô pháp cười những người này hết ngồi đáy giếng, thật sự là, bọn họ à, đời đời đều bị vây ở trong núi, quá thuần túy, quá chất phác, càng là bởi vì bức thiết muốn thay đổi hiện trạng, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chính mình có thể lý giải này phân tâm tình, lại là không tán đồng bọn họ cách làm. Có lẽ là đấy lòng đối cô hương tưởng nghiệm, lại có lẽ là trong xương cốt đối người miều kia điểm thiên nhiên thân cận đi. Biết rõ trước mắt cái này trường hợp. Chính mình kế tiếp nói không nên nói, vũ phạn phạn như cũng là một cái xúc động dưới nói, liền chỉ là nghĩ vừa rồi đi vào vương lâu khi, chính mình nghe được kia từng tiếng bi thiết khóc thút thít, nàng nói. Vương, còn có các vị trưởng lão, nếu là các ngươi thật sự muốn thay đổi trước mắt miêu cương trăm triệu tộc nhân ăn mối vấn đề, muốn từ nay về sau tộc nhân không hề đổ máu, thân nhân không hề khóc thút thít, không hề lưỡng bại câu thương, chúng ta duy nhất phải đi thả có thể đi lộ, chỉ có cùng đại tề hòa đảm lấy toàn bộ miêu cương vì tự tin theo chân bọn họ hòa đảm, đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa đến minh ước, nhưng bù đắp nhau, khai trợ trùng, tương giao đổi, cộng ích lợi, chỉ có hai bên đều cộng thắng, cho nhau kiềm chế, cho nhau đến lợi, mới là miêu cương có thể mở ra mối lộ, lại không chịu địa vực cùng đại tề uy hiếp căn bản đừng ra. Lời vừa nói ra, mãn chàng yên tĩnh. "Không, đại tề nhân tâm hư, giết ta tộc nhân, khinh ta tổ tông, con cháu, chúng ta cùng đại tề thế bất lưỡng lập." Tuyệt đối không thể bắt tay giảng hòa. Đúng vậy, chúng ta cùng đại tề cách huyết hải thâm thủ, nhiều lần đều là huyết lệ, tuyệt đối không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đúng vậy, tuyệt đối, tuyệt không. Chúng ta người Miêu đều là có lưng, tuyệt không cùng lòng dạ hiểm độc đại tề người thỏa hiệp. Ngắn ngồi yên tĩnh qua đi, vị kia râu tóc bạc trắng trưởng lão trước hết tỉnh quá thần tới. La Minh Bạch vu phạn phạn khuyên giải là cái gì sau, vị này ngoan cố đại trưởng lão lập tức liền bạo, toàn thân tâm đều tràn ngập phẫn nộ cùng kháng nghị. Theo đại trưởng lão một bạo, dư lại này những các trưởng lão, đời đời, thậm chí chính bọn họ khả năng đều ở đại tề nhân thủ ăn qua quá nhiều mệt, một đám vội liền đi theo hướng ứng, Vương Lâu trong đại sảnh trường hợp trong khoảnh khắc nghiêng về một bên lên, liền Miêu Vương đều không có nói chuyện cơ hội. Nhìn thấy như thế tình cảm quần chúng xúc động, Vu Phạn Phạn thở dài, nàng liền biết. Chậm rãi tiến lên, Vu Phạn Phạn nhẹ nhàng hành lễ, lấy kỳ xin lỗi, cuối cùng sở hữu tưởng lợi nói, tất cả đều biến thành một câu, "Xin lỗi các vị, là ta nói lỡ." Ai, a phạn chớ coi như thế, chúng ta cũng không phải nhằm vào với ngươi. Vu phạn phạn chính là bọn họ khách quý, bọn họ hỏa khí cũng không hướng tới nàng đi, vì sợ vu phạn phạn hiểu lầm. Đại Bục tang xương vội vàng giải thích, vu phạn phạn lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt treo nhàn nhạt cười, tươi cười có chút bi ai. Đại Bục tang xương thấy lại là một tiếng thật mạnh thở dài, a phạn a, không phải sở hữu tệ nhân đều cùng ngươi giống nhau. Mặc dù chúng ta nguyện ý cúi đầu, nhưng bọn họ Khô a, thân là đại gia vương, đại buộc tang xương tự nhiên là không nghĩ nhìn đến tộc nhân của mình bạch bạch đổ máu hy sinh, tự nhiên là muốn dẫn theo tộc nhân cơm no ấm ấm, nhật tử hòa thuận, muốn bọn họ đều có áo mặc, có muối ăn, bụng no, nhật tử mỹ mãn, chỉ là đáng tiếc a Trường hợp lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, ô lại nhịn không được, hắn mời a tỷ về nhà cũng không phải là làm a tỷ tới bị khinh bỉ, ô cũng không rảnh lo như vậy trường hợp hắn cái này thiếu chủ không tiện xét miệng, vội liền nhảy ra tới giải vây. Ai nha nha, vương phụ, còn có các trưởng lão, các ngươi không nói phải hảo hảo chiêu đái ta a tỷ vị này đại ân nhân sao? Ta a tỷ một đường mệt nhọc lên núi tới, đợi lát nữa buổi tối còn muốn tham gia giải yến, Hoa Nhi nhóm cũng đều mệt mỏi, vương phụ, các trưởng lão, có thể hay không làm ta a tỷ trước đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi a. Bị Nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, đại buộc tang xương một phép chán, nga nga nga tỉnh quá thần tới, xem ta, xem ta, lão hồ đồ. Ô Chạy nhanh mang theo ngươi A tỷ đi tìm ngươi mẹ, làm nàng an bài A phạn chỗ ở, hảo sinh chiêu đái. Phân phó xong nhi tử, đại buộc tang xương quay đầu nhìn vu phạn phạn, cũng không có bưng miêu vương cái giá, chủ động từ thượng đầu đi xuống tới, còn xin lỗi cấp vu phạn phạn ôm quyền chắc tay, xin lỗi A A phạn, vừa mới là chúng ta thất thố làm ngươi khó xử, bá bá cho ngươi xin lỗi. Đại buộc tang xương như thế hành động, phía sau lặng im các trưởng lao thấy thế sôi nổi mặt ra đỏ lên, nhớ tới trước mắt vu phạn phạn tuy rằng là đại người. Lại cũng thật thật tại tại là bọn họ đại ân nhân, mà vừa mới chính mình lại như vậy không màng trường hợp, cái lại không cho nôn, này đó các trưởng lão cũng sôi nổi hổ thẹn, ngượng ngùng lên. Đại gia cũng không làm bộ làm tịch, càng không coi ỷ vào tuổi đại liền chơi hoành, một đám cùng đại bộ tang xương giống nhau, sôi nổi đi lên cấp vu phản phản xin lỗi, nhưng thật ra một bộ qua đi liền đi qua ngay thẳng bộ dáng ngược lại là làm vu phản phản ngượng ngùng. ngẫm lại cũng là, bọn họ nhiều thế hệ tại đây cùng đại tề láng giềng mà cư. Có lẽ vì mối đều không biết hy sinh nhiều ít tộc nhân, an qua nhiều ít tùy khuất, lại như thế nào sẽ bởi vì chính mình cái này người ngoài vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền dễ dàng vùng sở hữu thủ hận đâu. kia cũng không hiện thực. Nhân gia trưởng bối đều trước túi đầu, vu phản phản cũng không phải keo kiệt tính người, vội vàng đáp lễ, hai bên nhất tiểu mượn ân kiểu, huống chi còn không có thủ. Vì thế một hồi xấu hổ ở ô hóa giải hạ trừ khử vô hình, cuối cùng, vũ phản phản là bị từ âm chuyển tình còn đầy mặt tay nay ô lên ra vương lâu phòng nghị sự, nhắm thẳng vương lâu phía sau, đại buộc tang xương, cái này miều vương, cư chú vương đỉnh mà đi. ở chỗ này, vu phản phản thấy được ôm mâu thân, một vị lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ôn nu trung mang theo cảm tính cùng hiên ngang siêu cấp đại mỹ nhân. nhìn đến nhi tử mang theo vu phản phản một hàng vào cửa, sớm được đến tin tức tân lâu đương ali, vội liền mang theo ở vương đỉnh đương chỉ vài vị nữ tộc nhân đón đi lên. ali cười tủm tỉm nhìn vu phản phản, nhiệt tình vừa lên tới liền lôi kéo vu phản phản tay không bỏ. Ali nắm vu phản phản tay không ngừng vỗ nhẹ, người lại nhìn bên cạnh nhà mình như tử, Ô, đây là người cấp mẹ quải trở về nữ nhãi con sao. Mẹ, bị mẹ trêu ghẹo. ố lầm bẩm một tiếng, lại không dám như là đối đai hắn vương phụ như vậy đối đai mẹ ruột, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị. Bị mỹ nhân lôi kéo vu phản phản, lần đầu tiên tại đây vị 15 tuổi thiếu niên trên người thấy được thẹn thùng, nàng thật là có chút hiếm lạ, bất quá nhân ra Ali nhưng không cho nàng nhiều thưởng thức cơ hội, chỉ nghe mỹ nhân ôn thanh nói. Hảo tế muội nhãi con, tối cho ngươi thêm không ít phiền phải đi. Mẹ ở chỗ này thế hắn cùng ngươi xin lỗi a. Bị vị này nhìn rất là tuổi trẻ, đánh giá liền 30 xuất đầu mỹ lệ nữ tính như thế ôn nhu đối đãi, nhan cậu Vũ Phạn Phạn có chút say mê, theo bản năng vội liền lập đầu, không, sẽ không. Ô lại nóng nảy, mẹ, ngươi không cần đem ta gốc gác tử đều đổ ra tới, nhi tử về sau còn như thế nào gặp người nha. Bị thiếu niên trong chẻo chung mang theo tức muốn hộp máu thanh âm đánh gãy, Vũ Phạn Phạn hoàn hồn nhìn trước mặt đại mỹ nhân trong lòng cảm khái mỹ nhân ở cốt không ở da mỹ đến mức tận cùng tuổi đã không là vấn đề người đều yêu thích tốt đẹp nhăn cẩu không ngoài như vậy vu phạn phạn một phen trở tay nắm lấy đối phương tay cười tủm tỉm vội vàng cùng mỹ nhân nóng bỏng tự giới thiệu vị này a thẩm ta kêu vu phạn phạn ngài có thể kêu ta á phạn ta đều già đầu rồi nhãi con đều ba tuổi nhưng đảm đương không nổi ngài một tiếng té mũi nhãi con tuy rằng mỹ nhân kêu rất em hay nhưng là nàng ra còn không có như vậy hậu hào đi Ali nghe song vu phản phản tự giới thiệu, tâm nói này tế mỗi nhãi con còn có bọn họ miêu ra tên đâu? Trong lòng yêu thích lại thịnh ba phần, đối đãi cái này cứu trợ nhà mình ngu ngốc nhãi con, cứu nàng kia dung mánh vương nàng phu, còn trợ giúp bọn họ tộc nhân hảo hài tử, càng thêm thích càng kích. Ali đẩy mặt đều là từ hái cười. Hảo hài tử, hảo hài tử, người cùng ô giống nhau kêu ta mẹ đi, đừng gọi là gì a thẩm, quái khách khí. Kêu mẹ thân cận, mẹ là không được, không hợp quy củ, a thẩm liền hảo. Mong rằng Á Thẩm đừng ghét bỏ A Phạn. Đứa nhỏ này, A Ly cười giằn trách, phút cuối cùng lại nghiêng đầu âm thầm liếc bên cạnh nhà mình Nhi Tử liếc mắt một cái, "Ô, đều là ngươi vô dụng, nhìn một cái ngươi buồn, liền cấp mẹ giới thiệu ngươi a tỷ cũng không biết, hiện tại hảo, ngươi a tỷ không nhận mẹ, đem chính mình đưa người ngoài đi, đều hóa ngươi." Họa từ bầu trời tới ô miệng đầy không nói gì, hắn liền biết. "Ai? Như thế mẹ, nói vậy cũng cũng chỉ có hắn Vương phủ có phúc tiêu thụ, hắn là không được." Hằm hực nuốt bay. Đem trong lòng ngực ôm Diệp ca nhi hướng mẹ ruột trước mặt một đường, ô nhịn không được liền căn nhằn Mẹ, ngài chính mình cùng vương phụ sinh không ra a tỷ em gái tới, thấy ai đều muốn cấp trở về chính mình dưỡng, không phải ta muốn phê bình ngươi, ngài như vậy không được. Ta a tỷ mới sẽ không thượng ngài đương. Mẹ à, đời này ngươi muốn tế mỗi nữ nhãi con vẫn là đừng nghĩ, bất quá sao, nhạ, này tôn tôn ngươi nhưng thật ra có thể trước tiên sờ sờ. Đem hoàn toàn nghe không hiểu mầm lời nói, hoàn toàn ngây ngốc nhưn manh manh diệp ca nhi hướng mỹ nhân nương trước mặt một đường sợ bị mẫu thân chủ y cũng là xem vu phản phản cái này a tỷ cùng mẹ ruột ở trung thực vui sướng chính mình thực yên tâm phân thượng sợ nhất mẫu thân nhắc mại ô tâm nói chính mình còn vội vã đi tìm vương phụ tính vừa rồi trướng đâu vội hướng tới vu phản phản hô to một tiếng a tỷ ta đi trước vội đợi lát nữa liền tới tiếp ngươi đi dự thượng ngầm thanh âm chưa lạc người cũng đã ma lưu tiếp đón quý liên quan đem đông thăng cũng hướng mẹ ruột trước mặt một đường lệnh hắn người hầu liền lóe người Bị cái bánh bao mềm tắc đầy cõi lỏng, Ali quyết đoán bế lên mộng bức diệp ca nhi, hoán trách lại liếc đi xa nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu cười tủm tìm nhìn vu phạn phạn, còn có bị đẩy tiến lên đây đông thăng, bắt đầu rồi các nữ nhân chi gian hàn huyên câu thông. Nơi này không khí có thể so vừa rồi ở phía trước vương lâu phòng nghị sự hảo quá nhiều. Nương hai cái nhất kiến như cố, ở chung vui sướng, vu phạn phạn đem đệ đệ cùng nhãi con cấp mỹ nhân A thẩm dẫn tiến, nhớ trước đây. Mỹ nhân Ali kia cũng là cái học đại tề tiếng phổ thông, liền dám độc thân một người xuống núi trả trộn đại tề địa bản chủ. Chẳng sợ sau lại sinh ô sau chuyên tâm giúp chồng dạy con, giúp đỡ trượng phu làm tốt này hiền nội trợ, lại không bước ra miêu cương địa vực một bước. Ali tiếng hán tuy rằng lui bước, nhưng vẫn là sẽ nói, ô tiếng hán vỡ lòng vẫn là nàng cái này mẹ ruột giáo đâu. Nói tuy rằng gặp gền, đông thăng cùng Diệp ca nhi tốt xấu có thể nghe hiểu được. Hai cái ngoan tiểu hài tử thành thật cùng Ali chào hỏi được đến mỹ nhân cười tủm tỉm bàn cho lễ gặp mặt nghĩ đến trưởng phu đặc đặc thông chi đi xuống các tộc nhân vì á phản vị này ân nhân đã đến cô ý chuẩn bị trường ngai yến còn có buổi tối lửa trại tế ali cũng không nhiều trì hoãn thời gian ý bảo bên người vẫn luôn không ra quá thanh nữ tộc nhân bưng lên bốn cái khay ali chỉ vào khay đồ vật đối với phản phản nói hảo á phản đều tại ngươi em trai cái kia tiểu tử thối không đáng tin cậy mà ngươi lên núi tới vội vàng nói vậy ngươi cái gì đều không có chuẩn bị đi Nơi này là A Thẩm giúp các ngươi chuẩn bị siêu y liề trang sức, A phạn nếu là không chế nói, đi trước rửa rửa đổi qua siêu y liề. A Thẩm một hồi mang ngươi đi ăn tịch a tốt không? Ghét bỏ là không có khả năng, ghét bỏ, Vu phạn vội vàng lắc đầu. Nhìn trước mặt bốn cái khay bảy biện miêu ra đặc có phục sức, đặc biệt là chính mình trước mặt này hai khay váy áo cùng bạc sức, Vu phạn phạn lâm vào hồi ức. Đã từng, chính mình cũng có một bộ như vậy quần áo, đồng dạng là trường mầm váy, Lam đế Hắc hồng Biên. Toàn thân trên giới sáng long lanh bạc sức, đều là cơ hồ hao hết của cải tổ truyền hóa. Như là chính mình những cái đó một thân lấp lánh lượng lượng, len ken len ken, đều là nàng bà cấu ngoại truyền bà ngoại, bà ngoại lại truyền nàng mẹ, nàng mẹ lại truyền nàng, từ mẫu thân chỗ kế thừa trở thành của hồi môn mang ra cửa, một thế hệ một thế hệ tích lũy, số lượng khả quan, ngang tàng duy mỹ, cùng trước mắt chứng kiến chính là như vậy tương tự. Quen thuộc làm nàng quả thực muốn khóc, nàng lại nhớ nhà. Thích sao? Bên hai là mỹ nhân A thẩm ôn nhu dò hỏi. Phần 82 vu phạn phạn vội hút hút cái mũi, đem tưởng niệm cùng đáy mắt chua xót nỗ lực bước hồi, ngẩng đầu nỗ lực cười nhìn Ali, cảm ơn A thẩm, ta thực thích, đặc biệt đặc biệt thích. Ha ha ha, hảo, hảo, thích liền hảo, này đó chính là A thẩm xuất giá khi sở mang vật phẩm trang sức, sau lại cùng ngươi bá bá kết hôn, A thẩm A, liền vẫn luôn tưởng sinh cái tế muội nữ ngại con tới, vì thế A thẩm mỗi năm mong, mỗi năm điền. Hiện giờ này loẹt sáng bạc sức cái dương đều trang không được, chỉ tiếc A Thẩm ngày mong đêm cũng mong nữ ngãi con chính là không tới. A Thẩm à, mệnh không tốt, cũng chỉ đến ôn như vậy một cái xú lang ngãi con. Hiện giờ hảo, tiểu tử thối mang theo ngươi trở về. A Thẩm này đó len ken len ken cuối cùng có nơi đi. A phản à, về sau ngươi liền giúp đỡ A Thẩm hảo hảo xuyên. A Thẩm, như vậy quý trọng, ta nghe người ta nói như vậy, nàng ngược lại là không hảo thu, không hảo xuyên. A ly liền biết sẽ là như thế này nàng lại thành tâm thích trước mặt nữ nhãi con, căn bản không cho phép vu phản phản cự tuyệt. đừng cự tuyệt. Hảo hài tử, a thẩm thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. đáng giận ngươi không phải ta tế muội nhãi con. a phản nghe lời, đừng cự tuyệt ta thẩm. như vậy a thẩm là muôn tức giận. Hảo, liền nói như vậy định rồi à sợ vu phản phản lại cự tuyệt. a li căn bản không cho vu phản phản lại mở miệng cơ hội. vội nhìn về phía bên người tộc nhân phân phó, a bích, a hỉ, mau mau mang theo a phản đi rửa mặt. Bị liên tục ra bên ngoài đẩy vu phạn phạn, cũng chỉ có thể đi theo bưng lên khay dẫn đường hai vị tộc nhân đi xuống rửa mặt đi. Đến nội đông thăng cùng ngãi con, nàng nhưng thật ra tưởng cùng nhau mang theo tới, không ngờ mới đi đến đình viện, Vu phạn phạn đều không kịp an bài, hai ngãi con đã bị lại không biết từ nơi nào toát ra tới xuất quỷ nhập thần ô, cấp một fan ôm qua đi, hoàn toàn chưa cho Vu phạn phạn mở miệng cơ hội liền cho người ta ôm đi. Đợi cho Vu phạn phạn phao tắm rửa mặt hảo thay mới tinh miêu ra váy áo mang lên chứa đầy mỹ nhân a thẩm một khang mong nữ tâm miêu ra trang sức bị a hỉ a bích hai người lánh trở lại tiền đỉnh thời điểm tự mình mang theo đông thăng cùng diệp ca nhi rửa mặt còn tự mình cấp diệp ca nhi mặc ô ở nhìn đến chính mình bên chân hai tiểu a nhi ngạc nhiên ánh mắt sau ô đi theo xoay người liếc mắt một cái liền thấy được phía sau kia đạm quang mà đến đầy người lộc lẫy a tỷ ngươi thật xinh đẹp ô trừng lớn đôi mắt xem vào thần trong miệng cầm lòng không đậu thấp thấp nỉ non tiểu tử thối ngươi làm gì đâu Lập tức bên ngoài liền phải khai tịch, người không chạy nhanh tiếp đón tiểu khách nhân đi dự tiệc, ở chỗ này ngẩn người làm gì. Liên vào giờ phút này, đồng dạng đã thay đổi an diện lộng lây Ali từ đi ra, nhìn đến nốc lăng lăng nhi tử, Ali tức giận cười, nghĩ vừa rồi tộc nhân tiến đến bẩm báo tình huống. Ali chạy nhanh thúc giục nhi tử mang theo thay đổi một thân mầm phục, nhìn càng thêm thân thiết bọn nhỏ đi ngồi vào vị trí. Thân là khách quý, kia chính là chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ, tự nhiên là muốn hảo sinh chiêu đãi, ngồi xuống tôn vị, mẹ ta này không phải chờ a tỷ sao? bị mẹ vạch trần chính mình thất thố, thiếu niên rốt cuộc là có chút ngượng ngùng, túi đầu che giấu vừa mới xuất thần, không được tự nhiên giơ tay xoa xoa cái mũi, hướng tới mẹ ruột lẩm bẩm. a ly lại không để ý tới nhi tử, thực không khách khí, người a tỷ không cần ngươi, có mẹ đâu, ngươi chỉ lo mang hảo ngươi đông thăng em trai, cùng diệp nhi hoa liền hảo. cởi trách nhi tử, a ly trực tiếp đi đến vu phản phản bên người, đôi tay giữ chặt vu phản phản đôi tay, lôi kéo người chuyển chuyển. Trên giới tả hưu đánh giá một phen, ali xem thẳng gật đầu. Nhà của chúng ta a phản quả nhiên nên là chúng ta miêu ra người, ngươi nhìn một cái, này thân trang điểm nhiều xinh đẹp, nhiều sấn ngươi a, có phải hay không, a bích, a hỉ các ngươi nói. A bích, a hỉ các nàng tự nhiên là liên tục gật đầu, cười tủm tỉm hẳn là, làm vu phản phản cũng có chút ngượng ngùng đều. Cũng may bên kia ô không cam lòng yếu thế, vội ra tiếng nhắc nhở mẹ ruột, mẹ, ngài còn thúc giục ta đâu, không phải nói tốt muốn khai tịch sao còn không đi đến ngãi con còn gan Ali buồn cười liếc xem Nhi Tử liên tục phất tay đến đến đến đi này liền đi Vu phản phản bị Ali ôn nhu tay kéo một đường ra vương đỉnh hướng Miêu Vương trại trung tâm phiến đá xanh đường phố mà đi nay đường phố là núi liền Miêu Vương trại đồ vật chủ phố thực quan Miêu Vương trại mỗi phẩm ngày hội lễ mừng hiến tế hoặc là khách quý tới cửa muốn khai trường nha yến thời điểm chính là ở chỗ này cử hành Vụ Phạn Phạn một hàng ra vương đỉnh hướng nam đi không bao xa liền đến địa phương, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn bộ phố giờ phút này đều đã bị bậc lửa cây đuốc chiếu dọi đèn đuốc sáng trưng, đường phố trung gian là các mẩu cái bàn ghép nối mà thành thật lớn trường long, phía trên bày biện đồ ăn, còn lại là mỗi nhà mỗi hộ tỉ mỉ chế tác mỹ vị. Người nhiều trường hợp đại, nhân tâm thể tụ, hoan thanh tiểu ngữ, có khác dị vực phong tình, đây là đông thăng cùng Diệp Ca Nhi chưa bao giờ gặp qua, kinh tiểu gia hỏa nhóm nhịn không được trương đại miệng nhỏ Diệp Ca Nhi cười trong miệng, càng làm một cái kính ở Hoa nga hoa nga cái không ngừng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là kích động đầu người, bận rộn tộc nhân, nhìn đến vu phạn phạn sau, đại gia còn sôi nổi ngừng tay bận rộn, ngẩng đầu lên chiều nàng lộ ra thiện ý cười, hai đông nhóm ở mặt đường thượng cười đùa vui mừng, toàn bộ trường hợp so qua thâm niên, ở tam giang trong thành xem nguyên tiêu đợi lát nữa còn náo nhiệt. Đúng lúc này, ôm Diệp Ca Nhi đi ở trước ô, đông dương quay đầu lại khẩn đi hai bước, bỏ xuống bên người nắm đông Thăng tay người hầu quý. Hướng tới phía sau vẻ mặt hồi ước động dung vu phạn phạn hô to, A tỷ ngươi mau mau đi theo ta, ngươi là khách quý, muốn ngồi. vu phạn phạn nhìn thấy đằng trước ô, một tay ôm nhà mình ngãi con, một tay chỉ phía xa phía đông cuối bàn dài yến hội long đầu vị trí, liền đứng ở đèn đốt sáng trưng giới nhìn xa chính mình, vu phạn phạn có chút hoàn thần. Chỉ là không phải là phạn phạn làm ra trả lời, bên người nàng A ly lại trước một bước trả lời. Tiểu tử thúi, chính ngươi đi trước chính là, ngươi A tỷ có mẹ tiếp đón, không cần phải ngươi. Ngươi đi mau đi mau, ta sẽ tự mang theo ngươi A tỷ quá khứ. Ai? Mẹ cũng thật là, quá mất hứng. Bị mẹ ruột đổ nghẹn tâm, ô bả vai đều gục xuống xuống dưới, cả người vui mừng kính đều tiết ba phần, trong lòng ngực bị vẫn luôn ôm Diệp ca nhi thấy thế, tiểu gia hỏa cũng hảo ngoan thực, tiểu đại nhân dơ tay vô vu ô bả vai, đầy miệng đều là an ủi. A ôm tiếp đi, đi. ngươi đừng khổ sở, Diệp nhi nhất ngoan, bồi ngươi. Ôi nhìn về phía trong lòng ngực nhóc con, ha ha hai tiếng. Ninh ninh diệp ca nhi cái mũi nhỏ, ô bất đắc dĩ cực kỳ. Thiếu gia hỏa, á ô củ củ là cái quỷ gì? Hơn nữa bản thiếu chủ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta kêu đại buộc ô tăng, họ đại buộc, danh ô, tăng là ta phụ. Cũng không phải là kêu tế mỗi nữ nhãi con á ô. Bản thiếu chủ tương lai chính là muốn kết hôn thảo bà nương người, sao có thể là á ô? Còn có, thiếu gia hỏa, người muốn kêu ta. Kêu người cái gì? Liên ở Âu nghiêm túc cảnh cáo trong lòng ngực đồng tình hắn Diệp Ca Nhi, chuẩn bị sửa đúng mỗi nhãi con trong miệng sưng hô khi. Phía sau Ali đã lôi kéo Vu Phản Phản đi tới hắn bên người, vừa vặn liền nghe xong nửa lỗ thai, Ali liền nhịn không được đánh gãy nhà mình nhi tử cùng nhóc con nhãi con nói chuyện. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Ninh trụ Diệp Ca Nhi cái mũi tay bỗng dưng cứng đờ. Ô Đầu như người máy giống nhau, ca ca ca quay cuồng, nhìn đến lại là mẹ ruột, ô Trường thanh thở dài, rồi sau đó đột nhiên ôm chặt Diệp Ca Nhi. Lập tức lòng bản chân mặt du bỏ trốn mất dạng, mẹ, ta giống như nghe được vương phụ ở kêu ta, ta đi xem ngẩn. Nhìn dơ chân mang theo tiểu điểm điểm chạy xa nhi tử, a ly ngăn không được lắc đầu, đều lớn như vậy người, lập tức liền phải thành nhân thảo bà đương, như thế nào vẫn là như vậy không ổn trọng. Thật là, chương 71 đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Tới a, làm chúng ta nâng chén, hoan nên chúng ta chín động 38 trại đại ân nhân. Hoan nên, hoan nên. Ngồi xuống ở long thủ vị trí vu phản, phản nhìn đến chủ vị thượng miêu vương dơ lên sừng châu ly lên tiếng sau, từ bên người ô đám người bắt đầu, một đám đi theo phụ họa đáp lại, thanh âm như thủy triều tự miêu vương khởi từ đông hướng tây truyền khai, ngồi vây quanh trường long bên cạnh bàn người, cũng từ long đầu bắt đầu từng cái đứng lên, trong miệng phụ họa, dơ lên cao trẻ đến rượu, các thanh âm hương phấn mà lại cao vút, đại gia vui mừng sung sướng, vui sướng, tiếng cười, chúc mừng, như là sóng biển, một lãng thang khai, một lãng tiếp một lãng. Như vậy bầu không khí rất khó làm người không say mê, vũ phạn phạn liền đắm chìm tại đây loại hoan hô nhảy nhót bầu không khí, ngay cả bên người diệp ca nhi cùng đông thăng đều khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, cầm lòng không đẩu dơ lên bọn họ trước mặt tiểu bác rượu, rõ ràng nghe không hiểu bên người người đang nói cái gì, hai cậu cháu cũng một cái mang theo mỉm cười, một cái ngao ngao kìa, đi theo cùng nhau hoan hô nhảy nhót. Sướng à, nhảy à, uống à, ăn à, ngươi kính ta rượu, ta cấp thêm ly. Hoang nên yến hội từ trường nhai ăn tới rồi to lớn phơi chàng lửa trại bên, cùng với phơi bên sân thượng cử cổ sớm dậy, thủy linh linh các muội tử thao trong trẻo giọng hát, đạp nhịp trống, run rẩy trên người sáng long lanh bạc sức, quay chung quanh lửa trại, giàu có tiết tấu lên ken len ken đạp ca mà đến, nhẹ nhàng khởi vũ, Vũ phạn phạn bên người mỹ nhân nhịn không được, a phạn, tới, chúng ta cùng nhau nhảy. Trong trại thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, a ly vị này thánh nữ cũng thật lâu không có như vậy thả lòng quá nhịn không được liền lôi kéo thượng vu phản phạn, hai người bước bước chân đi theo thượng nhịp, hối nhập nhẹ nhàng khởi vũ em gái nhóm trung gian vây quanh thật lớn lửa trại sương a nhảy a Hoa Nga, tiểu ti đi, đi ngươi mau xem mẫu thân hảo phiêu phiêu bị quý vẫn luôn bảo hộ đông thăng vội buông trong tay chính nghiên cứu lôi đao theo hương phấn tiểu cháu ngoại trai ngón tay phương hướng dương mắt nhìn lên cách dòng người đông thăng liếc mắt một cái liền thấy được giữa đám người nhà mình cái kia tươi cười lộng lẫy tỉ tỉ mà đông thăng bên cạnh nâng chén tự uống ô, đồng dạng nhìn Vu Phạn Phạn thân ảnh cũng là vẻ mặt tinh quang lộng lẫy, chúc mừng thật lâu, Vu Phạn Phạn cũng uống rất nhiều rượu, tuy rằng số độ không cao, lại cũng làm người nào đó uống nằm sắp xuống, khúc trung nhân tan thời điểm, A Hỉ A Bích được các nàng thánh nữ phân phó, nâng say miêu Vu Phạn Phạn liền hướng vương đình đi, mà các nàng phía sau theo sát là một tay nắm đông thăng quý, cùng với vẫn luôn ôm Diệp Ca nhi ô. đến nỗi ô hắn mẹ, bọn họ A Ly thánh nữ, ha ha. Số tại vừa mới vũ đạo kết thúc thời điểm, đã bị hắn kia gấp gáp vương phụ ôm đi lạc. Tố trong lòng âm thầm nói thầm nhà mình vương phụ số không biết xấu hổ, chỉ cần bà nương không cần ngãi con, trên mặt lại mang mỉm cười cười, điên điên trong lòng ngược diệp ca nhi, cùng lang bà ngoại hống mũ đỏ giống nhau lừa gạt tiểu gia hỏa, Diệp Nhi Hoa, hôm nay buổi tối, ngươi bồi a thúc ngủ thế nào? Chẳng ra gì, Diệp Nhi muốn bồi mẫu thân, muốn bồi tiểu Típ đi, đi, hơn nữa ngươi cũng không phải a thúc, mẫu thân làm ta kêu ngươi ô Típ Típ. Diệp ca nhi không lưu tình chút nào cự tuyệt người nào đó, ôi nháy mắt cứng họng. Đến, bị tiểu hài tử vô tình cự tuyệt, đáng thương ô, lập tức bị phía sau quý cùng đông thăng vô tình buồn cười. Ô buồn bực nha, nhéo diệp ca nhi cái mũi không khách khí áp chế, người nha đều là đại hoa nhi đâu, sao còn sống có thể cùng mẹ cùng nhau ngủ đâu. Diệp nhi hoa nghe lời, cùng ta. Ta không. A ô hư. Mắt thấy mẫu thân bị người đỡ vào vương đỉnh, diệp ca nhi sợ chính mình thật muốn bị hư A ô mang đi. Tiểu gia hỏa cấp một chân đá đá văng ốm ốm ấp ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo thân thể. Thừa dịp Âu không có một chút phòng bị, chớp mắt liền đi bộ xuống đất, quay đầu còn nhanh nhẹn kéo lên nhà mình tiểu cứu cứu cất bước liền chạy. Một bên chạy, Diệp Ca Nhi cái miệng nhỏ còn một bên đặc ghét bỏ cùng hắn tiểu cứu cứu cáo trạng, Tiểu Tiệp đi, ta Anh không để ý tới hắn, chạy mau, tìm mẫu thân. Nhìn hai tiểu dơ chân chạy xa thân ảnh, Âu nháy mắt hết trôi nói rồi, không thể tin tưởng nhìn, mắt nhìn cũng muốn đi theo biến mất hai tiểu thân ảnh táo bạo kháng nghị. Ta là ô, không phải a ô, là cam đoan không giả a lang cũng không phải là tế muội, ngươi cái ngu ngốc tiểu hòa nhi. Phúc, suy suy suy, nghe phía sau người hầu không khách khí ngẹn cười, ô bực bội lập tức quay đầu lại, hung tận trừng mắt nhìn phía sau người hầu liếc mắt một cái, rất là tức giận nói. Cười, cười, cười thí, không cho cười. phiên nhân, còn không chạy nhanh đuổi kịp ta đi lấy xiêm mỹ gì đi, kia vật nhỏ vừa rồi ăn cái gì ăn một thân dơ, ta á tỉ như vậy ái sạch sẽ nhưng không cùng cùng dơ hoa cùng nhau ngủ, cho nên lạc, đến chạy nhanh hồi chính mình trong phòng, lấy hắn khi còn nhỏ xuyên siêm ý thì cấp đưa qua đi mới thành. Quý thấy nhà mình thiếu chủ tức muốn hộp máu bộ dáng, chạy nhanh rừng buồn cười, liên tục gật đầu đổi kịp. Nay xương hai tiểu thực mau cùng thượng đằng trước vui phạm phạn cùng nhau vào ali cho bọn hắn nương tam còn có bốn mắt an bài khách viện. Này một chút mọi nơi không thấy bốn mắt, đông thăng bọn họ cũng không nóng nảy, rốt cuộc trong trại thật nhiều cầu tử, ai biết thứ này đi nơi nào lắng đi Hai người bọn họ tương đối lo lắng nhà mình tỉ tỉ mẫu thân. Cũng may vu phạn phạn rượu phần hảo, say cũng không náo người, cũng không nôn mửa, liền ngoan ngoan ngoan ngoãn, nhường châu ngồi liền ngồi, ngồi xuống liền mị mị cười. Uống lên a bích bưng lên giải rượu canh sau, không bao lâu, vu phạn phạn rượu hình như là tỉnh chút, vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm hai nhãi con vội liền quan tâm. tỷ người còn hào đi, mẫu thân ngài thế nào lạc, còn nhận thức ngươi ngoan nhãi con sao. Vũ phạn phạn cúi đầu, bẹp nhi tử một ngụm. Ân ân gật đầu, ngoan nhai con, ta, đổi đến diệp ca nhi ngượng ngùng hát hát sở mặt ngây ngô cười. Vu phạn phạn lại nhìn về phía vẻ mặt quan tâm đệ đệ, cười hì hì, ân hử, ta thực hảo à, đông thăng đừng lo lắng, tỷ tỷ liền có một chút say mà thôi, hiện tại toàn tỉnh lặng. Đông thăng nhìn đến nhà mình tỷ tỷ khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt khi thì mê ly khi thì thanh tỉnh, tay còn nâng lên hướng tới chính mình so một tí xíu độ cao, đông thăng bất đắc dĩ hắn cùng tiểu cháu ngoại trai ngủ nhà ở đã bị an bài ở tỷ tỷ nhà ở bên cạnh rất gần rất gần câu đối hai bên cánh cửa môn nhấc chân liền đến ali như vậy an bài chính là thận trọng suy xét tới rồi ban đêm phương tiện vu phản phản chăm sóc hai tiểu chỉ này một chút nhìn đến giường như thanh tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ đem hai vị mầm nữ tống cổ rời đi tỷ đệ hai đem viện môn một quan đông thăng cấp nhà mình tỷ tỷ đưa lên một ly nhiệt nước sôi muốn đưa nhà mình tỷ tỷ chạy nhanh đi nghỉ ngơi bất quá trước đó nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình nghĩ đến nội tâm lo lắng Nghĩ đến nơi đây vẫn là xa lạ ngoại tộc địa giới, vẫn luôn không rảnh cùng tỷ tỷ đơn độc ở trung đông thăng, nhìn nhà mình tỷ tỷ có chút muốn nói lại thôi. Bộ dáng này xem Vu Phạn Phạn buồn cười, tiếp nhận cái ly, thuận tay nhéo nhéo đệ đệ mặt đỏ trứng, Vu Phạn Phạn cười hỏi, "Đông Thăng ngươi như thế nào lạ?" "Như thế nào còn muốn luôn lại ngăn thượng, là có chuyện gì muốn cùng tỷ tỷ nói sao?" Đông Thăng do dự do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Tỷ, kỳ thật ta có điểm không rõ, đừng nhìn vừa rồi chính mình cười hoan." Nhưng ở hắn đáy lòng, chính là có một cái nghi vấn áp lực thật lâu thật lâu, này một chút không người ngoài ở, hắn muốn hỏi muốn biết. Vu Phạn phạn buồn cười đệ đệ như thế nào đột nhiên như thế nghiêm túc, bất quá thân là một người hảo tỷ tỷ, tự nhiên là muốn thay đệ đệ giải quyết nghi nan, bưng lên cái ly uống lên khẩu nước sôi, đem cái ly một phóng, Vu Phạn phạn nỗ lực ngồi đoan chính, nhìn trước mặt trưởng cao không ít đệ đệ. Nói một chút đi, ngươi nơi nào không rõ? Liền nghe tiểu gia hỏa nói, "A tỷ, kỳ thật ta không lớn minh bạch." Vì cái gì ngươi cùng này, đó người Miêu sẽ ở chung tốt như vậy? Cũng không rõ ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Vì cái gì lúc trước còn ở cái kia trong đại sảnh cùng những người đó nói nhiều như vậy, nhất chủ yếu chính là, lúc ấy hắn đều phải hù chết. Hơn nữa những người đó còn đem nhà mình tỷ tỷ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, đây mới là làm chính mình trong lòng nhất không thoải mái. Vũ Phạn Phạn nghe được nhà mình đệ đệ hỏi cư nhiên là vấn đề này. Vũ Phạn Phạn thở dài, Vỗ vô, vô chính mình cái này vẫn cảm lại nhiều tư đệ đệ đầu vai, đệ à, vấn đề này, ngươi áp lực thật lâu đi. Có phải hay không liền bởi vì cái này, vừa rồi ngươi chơi vẫn luôn đều thất thần. Tỷ, hảo hảo, Vu phạn phạn cử đôi tay đầu hàng, vấn đề này nói như thế nào đâu. Có lẽ không chừng à, đời trước tỷ tỷ ngươi ta chính là mầm dân, trong thân thể chạy một nửa miều cương huyết đâu. Ha, thật ác, này một chút liền diệp ca nhi đều kỳ quái, tò mò nghiêng đầu xem nàng. Mâu thân là miêu miêu. Vũ phạn phạn trận trắng mắt, không khách khí đem nhi tử ôm đến bên người trên giường ngồi xuống, vô vô nhại con phì nộn mông nhỏ ý bảo hắn ngon điểm, quay đầu lại lại nhìn về phía trước mặt đệ đệ, ngự khí sâu kín. Đông thăng có phải hay không không hiểu tỉ tỉ lúc trước kia phiên hành động. Ân, Nhìn đệ đệ nghiêm túc gật đầu, vũ phạn phạn cười khổ. Đệ à, đã từng tỉ tỉ có nghe qua một câu, tiêu sinh ở Huy Châu, kiếp trước không tu, 13-14 tuổi, ra bên ngoài một ném Nói đến đều là kêu kêu huy châu địa phương Sơn nhiều mà thiếu, mọi người ăn không đủ no, muốn cho người sống, mới bất đắc dĩ sớm làm thân nhân ra cửa kiếm ăn. Nhưng đông Thăng A, so với như vậy cằn cối huy châu, trước mắt nơi này, này thiến thập vạn đại sơn, này căn cối, thậm chí là ở đại tề người trong mắt không khai hóa miêu cường, lại là càng có chỉ có hơn chứ không kém. Phần 83. Tam Giang thành phạm vi vài trăm dặm, nơi này liên miên núi lớn, trừ bỏ Sơn vẫn là Sơn, miên mông vô bờ Sơn. Liên đất bằng đều hiếm thấy hai khối, người miêu nhiều thế hệ sinh hoạt tại đây, bản thân Nhật Tử liền gian khổ, lại thêm chi có đại tề tham gia đóng quân sau, còn bởi vì các loại vấn đề cùng mâu thuẫn, hạn chế bọn họ ăn mối vấn đề, thậm chí còn ước hiếp bọn họ này những cái gọi là không khai hóa dã nhân. Vũ phản phản nghĩ đến ngày ấy tận mắt nhìn thấy, Sở Lịch nàng lại nói, Đông Thăng còn nhớ rõ ngày ấy ngươi đợi lâu tỷ tỷ không về, cuối cùng là Diệp Nhi hắn phụ đưa ta hồi ngày đó sao? Tự nhiên là nhớ rõ, Đông Thăng vội gật đầu. Kỳ thật ngày đó, tỷ tỷ sở dĩ chậm chạp chưa về, đó là bởi vì, tỷ kinh nghiệm bản thân một hồi đại tề cùng miêu cương đối chiến. Khi đó a, tỷ nhìn bọn họ từng người hai bên phía sau chết đi những người đó, nhìn kêu phiến bị đỏ thắm nhuộm dần mà, tỷ liền suy nghĩ, vì cái gì muốn như vậy đâu. Rõ ràng có thể không cần như vậy, không cần chết rất nhiều người nha. Rõ ràng mọi người đều là giống nhau người, giống nhau có máu có thịt, giống nhau đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, nhưng cái đó bất hạnh chết đi mặc kệ là đại tề người cũng hảo. Vẫn là người miêu cũng thế, bọn họ đồng dạng có thể là cha mẹ nhi tử, có thể là hài tử phụ thân, có thể là thê tử trợ phu, giống nhau trong nhà khả năng có chí thân đau khổ chờ đợi bọn họ bình an trở lại, chính là đông thăng A, bọn họ đều ngã xuống nơi đó, rốt cuộc trở về không được A. Nghĩ đến đi hướng vương lâu khi chính mình nghe được kia từng tiếng bi thiết tiếng khóc. Nghĩ đến đi theo tạ thời yến đến cửa hải khi, nhưng cái đó vì chết trận các huynh đệ khóc lá trả rơi lệ đại tề tướng sĩ. vu phản phản đôi tay che mặt. Mọi người đều là giống nhau, sống ở cùng phiến trời xanh hạ, vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình đâu. A, Đông Thăng ngươi nói, vì cái gì không thể đâu, vì cái gì liền không thể cùng hiện đại giống nhau. 56 cái dân tộc thân như một nhà đâu? Rõ ràng chỉ cần nguyện ý, chỉ cần chịu nỗ lực, vậy có thể thực hiện a. Nhìn đến tỷ tỷ yếu ớt bộ dáng, trong lúc nhất thời tư tưởng đã chịu trước nay chưa từng có đánh sâu vào Đông Thăng, chỉ ngập ngừng ngập ngừng miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Vũ Phạn Phạn lại không cần đệ đệ trả lời, nàng ngay sau đó lại nói, "Đông Thăng à, khi đó ở Vương Lâu, tỷ tỷ như vậy nói, ngươi lo lắng hỏng rồi, cũng cảm thấy tỷ không nên như vậy đúng hay không?" Đông Thăng gật đầu. Vũ Phạn Phạn lại cười, tươi cười chung có Đông Thăng xem không hiểu đồ vật, liền nghe hắn tỷ tỷ tiếp tục nói. "Đông Thăng à, này đó người miêu như thế nào, nói vậy ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy tới rồi, bọn họ cùng chúng ta không có gì bất đồng. Bọn họ nhiệt tình hiếu khách, đơn thuần chất phác." Rất là ân đoán phân minh, nếu không phải sống không nổi, nếu không phải vì các tộc nhân trong miệng kia khẩu mối, bọn họ không đến mức sẽ như vậy hung ác liều mạng. Lúc trước trường ngai an yến thời điểm, tỷ tỷ không biết ngươi có hay không nhìn đến, rất nhiều người miêu, bọn họ đầu bạc khác thường, thậm chí còn có rất nhiều đại cổ. Đây là vì cái gì ngươi nghĩ tới sao? Nếu dưới chân núi đại tề người có thể lý giải bọn họ, không phòng bị bọn họ, không hố bọn họ, đừng trong lòng tổng nhớ thương cái gì đổ bỏ, không phải tộc ta tất có gì tâm. Chẳng sợ làm không được đoàn kết nhất trí, chung sống hòa bình, cũng không đến mức hai bên đều tử thương thảm trọng a, rõ ràng mọi người đều thực hảo, đều có thể sống. Đều có thể sống. Nghe tỷ buổi nói chuyện, Đông Thăng nội tâm thực chấn động, trong đầu trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng nhìn nhà mình tỷ tỷ khó được yếu ớt, Đông Thăng thở dài, thiên muôn vạn ngữ đều chỉ biến thành này một câu, "Tỷ, ngươi uống say." Đúng vậy, tỷ tỷ uống say, nếu không phải say, những người này, nàng vốn không nên nói. Tỷ tỷ say ngươi liền ngủ đi, có lẽ tình ngủ hết thể liền đều thảo. bọn họ lực lượng nhỏ bé, vô pháp thay đổi thế giới, cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Đây là lưu đẩy trên đường, tỷ tỷ đã từng đối chính mình nói qua nói. Đông Thăng hôm nay mới xem như xác thực minh bạch thể hội. Ân, ngủ, có lẽ trong ngộng có thể mơ thấy. Tiên tính đêm, bên ngoài trong đình viện, quý nhìn trước người nửa bước xa, trong tay chính phủ quần áo, nhìn xa phía trước lượng đèn nhà ở nhà mình thiếu chủ thấp thấp ra tiếng, thiếu chủ, chúng ta còn đi vào sao? Cơ hồ nghe xong cái toàn trường ô, thở ra trong lòng một ngụm cho khí, hắn chậm rãi lắc đầu, không được, chúng ta hồi. Chủ tớ hai người lặng yên không một tiếng động ra khách viện, nhấc chân muốn hướng chính mình thiếu chủ viện đi thời điểm, ô đột nhiên dừng lại bước chân, cho đến quý thiếu chút nữa đụng vào hắn trên người. Quý hoàn hảo cái tay kia xoa cái mũi, mới lẩm bẩm muốn mở miệng, ô lại đem trong tay quần áo quyết đoán nhét vào một tay quý trong tay, trong miệng vội và nói, người đi về trước, ta có chút việc. Ai, không phải, thiếu chủ. Đã chế thế này, ngài, quý hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, muốn hỏi, muốn giữ lại, đáng tiếc, hắn chủ tử vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì cơ hội, chờ hắn mở miệng thời điểm, gỗ thân ảnh đã biến mất, thẳng đến Vương lâu. Rõ ràng biết giờ phút này không tiện đi quấy rầy Vương phụ cùng mẹ, nhưng vừa mới sau lưng nghe xong Á tỷ kia phiên lời nói sau, tối trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, hắn trong lòng có một hơi, một đoàn hỏa, hắn nóng lòng muốn cùng hắn Vương phụ nói một câu. Không đến A Tỷ một cái ngoại tộc người đều như thế lo lắng bọn họ, mà hắn cái này thiếu chủ lại. Không màng vương phụ tức giận quá lớn, còn có mẹ bay tới giao nhỏ mắt, ô đem nhà mình vương phụ từ trên giường bước lên, lôi kéo liền đến phòng nghị sự, ô kích động lại khẩn thiết đem chính mình từ vu phản phản nơi đó nghe được, nội tâm chấn động nói cho hắn vương phụ nghe. Nhìn nhà mình nửa khoác siêm ý gì vương phụ, ngồi ở vương tỏa thượng thật lâu không nói, ô kích động. Vương phụ, A Tỷ nói không có sai, vì tộc nhân, vì tương lai. Chúng ta có phải hay không suy xét một chút A Tỷ kiến nghị, chỉ cần chúng ta miêu cưng có thể an ổn, tộc nhân có thể có ngày lành quá, chúng ta cũng là có thể túi đầu bắt tay giảng hòa nha. Vương Phụ, chúng ta mỗi một cái tộc nhân tánh mạng đều là quý giá, tựa như A Tỷ nói như vậy, bọn họ đều có người nhà chờ bọn họ về, không nên lại bạch bạch đổ máu hy sinh à. Vương Phụ, đại buộc tang xương bất động dung sao? Không, kỳ thật hắn nội tâm kỳ thật cũng thực động dung. Không chỉ có động dung, nhìn trước mặt vẻ mặt cấp bách. Một lòng vì tộc nhân suy nghĩ như tử, đại bộ tang xương càng là vui mừng. Chính là, cùng đại tề bắt tay lời nói là đơn giản như vậy sự tình sao? Không, không phải. Đại bộ tang xương chỉ cảm thấy chính mình sợ náo đau, so vừa mới nhà mình chết nhãi con xâm nhập chính mình phòng còn làm chính mình sợ náo đau. Tổ a, vương phụ thực tín nhiệm ngươi, cũng tin tưởng ngươi nói này đó rất có đạo lý, chính là rất nhiều chuyện không phải vương phụ cùng ngươi muốn như thế nào là có thể như thế nào. Đại tề cùng ta miêu cương oán hận chất chứa quá sâu, việc này à, ngươi dung vương phụ nghĩ lại, nghĩ lại. Vương phụ, hảo, canh giờ không còn sớm, ngươi cũng chạy nhanh trở về ngủ đi, nghe lời. Bên này hai cha con đêm khuya đối thoại, đã say xưa đi vào giấc ngủ, vu phản phản tự nhiên là không biết. Ngay kế tỉnh lại, thần thanh khí sảng vu phản phản, đối tối hôm qua chính mình nói thỏa thích có chút nhỏ nhặt, bất quá nàng cũng không dành lo. Miêu trại tuy hảo, nơi này người cũng thực nhiệt tình. Lại rốt cuộc không phải chính mình ra Nàng trong nhà còn cất dấu cự khoản Không thể thời gian dài không về A Tuy rằng chính mình tăng thâm Nhưng bạn nhất bị tặc thăm nhưng đến chơi xong Lại một cái Nàng Sơn Trang phát triển đại kế còn không có khai triển đâu Cũng không thể nhiều trì hoãn Vu phản phản ngày kế liền đưa ra cáo tử Ở miêu vương đám người nhiệt tình giữ lại chung Vu phản phản vẫn là kiên định Mang theo nhãi con nhóm đổi về chính mình Xem y hề Tuyển chuyển từ chối Ali đưa tặng này Bộ làm chính mình mang đi mà phục. Chỉ nói phóng trở về sau chính mình lên núi tới xuyên, nàng liền lánh đệ đệ cùng nhãi con còn có bốn mắt, ở ô tự mình hộ tống hạ hạ sơn. Không hồi trong đất tá điền bên kia, vu phạn phạn về trước thành. Ở trong thành trước hiểu biết hạ châu ngựa giá cả thị trường, ngay kế vu phạn phạn lại trở về nàng kia còn không có xây lên tới sân trang, lần này nhưng thật ra không mang hai tiểu nhân. Sáng sớm thượng trực tiếp thuê xe liền qua đi, têu lên lưu đắc thủy cùng mặt khác hai cái tá điền hắn tử. Mang lên hai ngày này, bọn họ thống kê rửa sạch ra tới yêu cầu sửa chữa nông cụ, một hàng lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về thành. Lưu thúc, chúng ta trước đêm này đó nông cụ cầm đi sửa chữa một chút, thuận đường nhìn xem còn kém chút cái gì, chúng ta dùng một lần cấp mua tề. Đến lúc đó các ngươi ba người ở khách điếm đầu nghỉ một đêm, đợi cho ngày mai sáng sớm khai trương chúng ta lại đi mua ưu quay đầu lại đặt mua hảo xe, chúng ta liền cùng nhau mang về. Trở về thành trên đường, Vu Phạn Phạn cùng ngồi ở cảng xe thượng. Đang theo xa phu tế tế ai ai ngồi, căn bản là không dám đến trong xe tới ngồi Lưu Đắc Thủy ba người thương lượng. Lưu Đắc Thủy vừa nghe vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, Chủ nhân, lão hán ta xem nay cái canh giờ còn sớm à, chúng ta động tác mau chút, bảo quản ngươi có thể kịp trời tối ra khỏi thành, căn bản không đáng giá ở trong thành ở một đêm, kia đến tốn nhiều tiền bạc nha, không không không. Lưu Thúc, phí không được mấy cái tiền, chủ yếu là ta ngày hôm qua đã hỏi qua, ngày mai cái đến phiên trong huyện phiên trợ. Châu ngửa thị mới có thể tới hảo ra súc, nhưng cung chúng ta lựa chọn cũng nhiều, cho nên ngải lao đừng nói nữa, nghe ta, hôm nay chúng ta đem nông cụ bọn người kia sự đặt mua hảo, ngày mai sáng sớm, chúng ta lại đi tương yêu. Nghe được Vũ Phạn Phạn nói như vậy, Lưu Lão Hán tuy rằng còn lo lắng bọn họ trong huyện đặt chân lãng phí thuế ruộng, lại cũng không dám lại theo như lời cái gì. Chủ nhân nương tử trước kia liền cùng bọn họ nói quá, muốn quy củ, muốn nghe lời nói. Chờ tới rồi trong huyện vào thành, Vũ Phạn Phạn kết tiền xe. Nghĩ lập tức muông ưu, nàng cũng đặt mua chiếc xe bỏ về sau qua lại đi tới đi lui cũng phương tiện, người lại đem Lưu Lắc Thủy đám người trước hướng quán cơm tử bên trong lãnh. Nam nhân lượng cơm ăn đại, sợ bọn họ ăn không đủ no, Vu Phạn Phạn trực tiếp điểm xong phân phấn mặt, còn bỏ thêm không ít bánh cam, ăn ba người miệng bóng nhảy, trong lòng liên tục thầm khen bọn họ đi rồi đại vận cùng đúng rồi chủ nhân đâu. Vu Phạn Phạn liền chỉ huy ba người kháng thượng tổn hại nông cụ đi chuyên môn cửa hàng tu sửa. Tu nông cụ nhưng thật ra không quý. Có thể tưởng tượng đến chính mình còn phải đại diện tích đủ phân liền tá điền bọn họ trong tay những cái đó thiết hạu, cái quốc căn bản là không đủ dùng, Vu Phạn Phạn còn chính là hoa giá cao cách, ở thiết khí cửa hàng mua một đám, có sẵn cái quốc cùng thiết hạu, đến nỗi đầu gỗ trôi gì đó, Lưu Đắc Thủy vô độ ngực bảo đảm bọn họ có thể thu phục, Vu Phạn Phạn cũng liền không nhọc lòng. "Lão chủ nhân nương tử ngài tiêu pha, ngài yên tâm, có này đó cái quốc cùng thiết hạu, tiểu lão nhân cùng ngài bảo đảm, năm nay chúng ta nhất định toàn bộ đem ruộng nước đều đào ra." tuyệt không chỉ hoãn ngại cày bừa vụ xuân. Không phải, Lưu Thúc, bọn người kia sự là ta mua tới cấp đại gia lên núi trừ mủ thổ dùng, không phải cho các ngươi đi đào điển. Từ từ, Lưu Thúc, các ngươi cho tới nay, sẽ không đều là lấy nhân lực lê điển đi. Xem vũ phạn phạn lời này hỏi, trực tiếp hỏi người Lưu Đắc Thủy đều ngây ngẩn cả người. Ha ha, khởi điểm thời điểm, tiền chủ nhân còn cấu như cùng người tới cày ruộng, nhưng sau lại kia mà không phải bị soàn xoạt lợi hại, mỗi năm thu hoạch đều không tốt sao, cho nên... Cho nên, cho nên từ khi kia về sau, mặc kệ là ruộng nước vẫn là ruộng cạn bờ cát, chủ nhân nương tử, chúng ta đều là dựa vào cái quốc đi khai đào, cho nên mới sẽ như vậy phí nông cụ. Bên cạnh theo tới một khắc hộ tá điển kêu trần vượng, một bên xấu hổ nhìn chính bai ở nhân ra cửa hàng chờ đợi tu sửa nông cụ, một bên chạy nhanh hỗ trợ giải thích. Vũ phạn phạn nghe xong đều hết trô nói rồi, quay đầu lại liền nhìn cửa hàng trưởng quầy hỏi nhân ra trước mắt có hay không cày ruộng ra hỏa sự, nhân ra trưởng quầy tự nhiên là liên tục cưng có. Kết quả tương đương phản phản đi theo trưởng quay nhìn đến này cái gọi là cày ruộng công cụ sau, vũ phản phản lại hết trô nói rồi. Này Lê, cày ruộng hiệu xuất sợ là không được a cư nhiên vẫn là già nhất thức Lê, vũ phản phản không được nhìn về phía người trưởng quay hỏi, trưởng quay, liền không có hảo một chút Lê, tỉ như khúc viên Lê sao. Cái gì Lê, trưởng quay bị vũ phản phản hỏi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, rốt cuộc bọn họ cửa hàng nông cụ, chính là đại tề chiều tốt nhất nhất đồng lạc. Trăm ngàn năm tới dùng không đều là cái dạng này nông cụ sao? Nào có cái gì khuất cái gì lê? Nhìn đến trưởng quay bộ dáng, kết hợp bên cạnh nhà mình ba cái tá điền đồng dạng vẻ mặt ngộng bức biểu tình, vũ phạn phạn còn có cái gì không biết. Cũng may chính mình là học nông xuất thân A, này tương quan nông cụ phát triển tiến trình chính mình cũng là biết đến, khúc vi lê, săn bằng thiết bá lê, này đó đều là cổ đại chồng trọ chuẩn bị nhân tài hưu dụ nha. Chính mình trên người chính là mang theo dễ bề ghi sổ tiểu sách vợ cùng tự chế bút than. Vụ Phạn Phạn chạy nhanh liền đem chính mình biết đến khúc viên Lê cùng Thiết Bá Lê vẽ ra tới, đương nhiên là phân giải đồ, chính mình bắt được tay sau thỉnh thợ mộc chế tác mặt khác bộ phận liền khá vậy lắp ráp. Vu Phạn Phạn điểm chính mình bản vẽ, một hơi làm trưởng quầy cho chính mình làm năm phân, dặn dò nhân gia nắm chặt thời gian làm, Vụ Phạn Phạn giao giống nhau tiền, lấy biên lai like liền ra nông, cụ cửa hàng. Canh giờ thượng sớm lại không cần đi muông ưu, dừng ở Vụ Phạn Phạn phía sau hai bước xa lưu đắc thủy liền hỏi, "Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi làm gì?" kế tiếp a nghĩ đến chính mình muốn đại diện tích chữ phân bón vu phạn phạn nghĩ nghĩ lãnh lưu đắc thủy đoàn người liền đi tam giang huyện thành nam ngoại bến đỏ bến tàu bến tàu cái này địa phương là vật tư nơi tập kết hàng không ít người đều ở chỗ này làm công ngắn hạn chính mình muốn phân bón nhiều muốn thịnh người còn chỉ là làm công nhật nghĩ hạ kinh tế lại còn không có hồi lại không nghĩ lại tìm cái kia con buôn ngô kinh tế vu phạn phạn liền mang theo người thẳng đến nơi này cũng may quá xong năm sau nên ra tới kiếm ăn người đều cơ bản ra tới Thêm chi ngày mai học trợ, hôm nay hội tụ đến nơi đây cu li làm công nhật có rất nhiều, đó là tới rồi hạ buổi. Bên này dòng người đều còn không có tan đi, khả năng cũng sẽ không tan đi chỉ chờ ngày mai. Đều còn không có đi đến bến đỏ, liền ở bên đường, Vu Phạn Phạn liền thấy được không ít quần áo cũ nát, thao tay áo ngồi xổm đường phố hai bên, đôi mắt tả hữu trung quanh rất nhiều hán tử lực dịch, nhìn chính là muốn tìm công tác. Vu Phạn Phạn cùng Lưu Đắc Thủy dặn dò một phen, chính mình đến một bên trà liêu ngồi xuống. Âm thầm mắt nhìn Lưu Đắc Thủy Lanh Trần Vượng cùng Tần Hà hướng tới lực dịch đám người đi đến. Về sau chính mình sạp kéo đại, nếu những người này đều là văn tự bán đức, chính mình bên người lại tạm thời không người nhưng dùng, nàng nhưng không được hảo hảo khảo sát khảo sát một phen, nhìn xem chính mình trong tay rốt cuộc những người đó nhưng dùng. Lại như thế nào dùng? Tường nàng trước mắt 37 cái văn tự bán đức tá điển, tuổi không đồng nhất 7 cái phụ nhân, 12 cái hài đồng, đắc dụng lao động chỉ có 18 người. Này trong đó còn bao gồm 3 cái 13, 14 thiếu nữ, cùng với 4 cái 15, 6, 7 mới vừa thanh niên thiếu niên, nói cách khác, chân chính tráng niên lao động bất quá 11 người người, trong đó còn bao gồm Lưu Đắc Thủy như vậy một vị 50 nhiều lao hán. Trước mắt chính mình bức thiết nhu cầu cấp bách dùng người, thừa dịp thỉnh lao động làm công nhật không đương, chính mình cũng muốn nhìn xem, Lưu Đắc Thủy cái này tá điển đầu nhi được không dùng, nếu là không dùng tốt, lại có ai nhưng dùng. Lưu Đắc Thủy lần đầu tiên bị ủy lấy trọng trách, trong lòng đá đá một trương nhăn rún gió mặt ra thượng tự tin rất là không đủ thêm chi vu phản phản lúc trước cho bọn hắn đưa đi bố phiếu bọn họ này đó các đại nhân thực đau lòng a nhi liền phân phó trong nhà bà nương nhóm đều trước tăng cường cấp bọn nhỏ trước làm giờ phút này bọn họ ba người trên người xiêm y lìe cho dù là bởi vì muốn ra cửa nhặt tốt nhất tới xuyên tủ quần áo tổng cộng liền ít ỏi không có mấy mấy thân xiêm y lìe chọn tới chọn đi thượng thân như cũng là mụn vá chồng mụn vá keo kỳ thực như vậy một bộ ăn mặc Thậm chí còn không bằng có chút cái ngồi sổm nơi này tìm sống làm người, ở Lưu Đắc Thủy ba người đến gần thời điểm, này đó chờ công lực dịch, tuyệt đại đa số chỉ nhìn Lưu Đắc Thủy ba người liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Chẳng sợ tới rồi trước mặt, Lưu Đắc Thủy thuyết minh ý đồ đến, tỏ vẻ bọn họ muốn tìm 10 cái làm công nhật, này những lực dịch cũng không đến cái gì phản ứng. Lưu Đắc Thủy cấp nha, tâm nói tại sao lại như vậy đâu. Vội lại lại lên tiếng hô vài tiếng, kết quả như cũ không đến người nào đáp lại có chút ăn mặc so với bọn hắn hảo chút, trên người háo khoác còn dày hơn thật hán tử, thậm chí mí mắt cũng chưa gục xuống một chút, mặc cho lưu đắc thủy cùng trần vượng còn có tần hà trong miệng lớn tiếng thét to cái gì, từ vu Phạn Phạn trong miệng nghe tới đãi nộ tự ưu cầu công hán tử trong đàn, y động người lại không nhiều lắm, nhìn nhìn lưu đắc thủy ba người trên mặt vội vàng, nghe bọn họ trong miệng kêu đãi nộ hảo vân vân, một chỗ mái hiên góc tường, một cái gầy tinh tinh thanh niên chạy nhanh lôi kéo bên người đồng dạng gầy tinh tinh lớn tuổi chút thanh niên tiểu tiểu thanh nói. Ca, nói đã ấy ngộ hảo đâu, nếu không chúng ta cả hai đi xem. Dựa vào góc tường nhắm mắt dưỡng thần lớn tuổi thanh niên mở sắc bén hai mắt, một phen dư chặt ý động liền tưởng đứng lên theo tiếng đệ đệ, thanh niên cảnh cáo, nhị hổ đừng nóng nội, chúng ta nhìn nhìn lại. Ca, còn nhìn cái gì mà nhìn nha? Chúng ta K hai đều hai ngày không ăn cơm, trong nhà A-ma còn chờ chúng ta tránh tiền mua lương về nhà. Ca, chúng ta đi thôi, lại xem có lẽ nhân ra liền đi rồi. Thanh niên lại quét mắt lưu đắc thủy ba người lắc đầu. Nhị hổ ngươi đừng như vậy lỗ mãng, chính ngươi nhìn, này ba người trên người quần áo phá rách nát cùng chúng ta ca hai cũng không sai biệt lắm, bọn họ cái dạng này, như là thỉnh đến khởi làm công nhật, cấp đến ra hảo đáy ngộ, có thể làm chúng ta ca hai ăn cơm no người sao. Nhà Minh đại ca lời này nói cũng rất có đạo lý, cố kỵ cũng rất đúng, chính là, vốt chính mình ngủ cục tiêu cái bụng, nghĩ này hai ngày tới chờ công, những cái đó quần áo xinh đẹp cố chủ, nếu không phải muốn ít người còn ken ca chọn canh. Nếu không chính là muốn tìm mang theo hộ gián cá phù hoặc là có người người bảo đảm đáng tin cậy công, nếu không nữa thì chính là lựa những cái đó lớn lên uy vũ hùng tráng vừa thấy chính là sức lực đại tồn tại. Bọn họ ca hai như vậy gầy tinh tinh, vẫn là lấy không ra hộ tịch cá phù, càng là không ai đảm bảo người miền núi, bọn họ muốn làm nhân ra còn không cần bọn họ nha. Nghĩ đến trong nhà còn đang chờ lương chịu đựng đầu mùa xuân này đoạn khổ nhật từ người nhà, têu nhị hổ thanh niên lại rốt cuộc không màng, một bộ đánh cuộc vận bất chấp tất cả bộ dáng Ném ra thân ca kiểm chế hoặc đứng lên. Ca ta mặc kệ, ta mau chân đến xem, nếu là bọn họ dám lửa chính mình. Hừ, đừng nhìn hắn gầy, hắn nhị hổ chính là liền trong núi dã lang cùng con báo đều dám giết, còn sợ kẻ hèn vài người. Nhị hổ ném xuống như vậy câu nói liền vội vã hướng kia ba người chạy qua đi, thanh niên đại hổ muốn ngăn đều ngăn không được, vì đệ đệ, đại hổ không có biện pháp, rõ ràng là không thấy chúng cái này cố chủ, lại cũng không thể không đứng dậy, theo sát đệ đệ nền bước theo qua đi. Phần 84. Kỳ thật đệ đệ nói không sai, bọn họ cũng tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, vô pháp chọn, đó là lại sợ bị lửa, cũng muốn đi thử xem. Cung đại hổ nhị hổ như vậy tình huống, trong nhà nghèo khổ mau đỡ đói không sôi, bị hiện thực bức bách không thể không mạo hiểm hán tử còn có mấy người. Lưu lạc thủy ba người hô nửa ngày, cuối cùng chờ đến cũng chính là lấy nhị hổ đại hổ cầm đầu kẻ hèn sáu cá nhân mà thôi, vẫn là nhìn liền gây bẹp, giống như không gì sức lực chủ. Tân Hà thấy thế trong lòng lo lắng hỏng rồi. Không khỏi liền nhìn về phía bên người Lưu Đắc Thủy, thúc, chủ nhân nương tử nói muốn ít nhất mười người, trước mắt liền như vậy sau cái, nhìn còn không thể so chúng ta cường nhiều ít, bọn họ có sức lực làm việc sao. Lưu Đắc Thủy cũng nhăn bám lấy khuôn mặt, đang muốn trả lời, người miền núi xuất thân, nhĩ lực tắc tốt nhị hổ, lại vừa vặn nghe được Tần Hà nói. Nghe nói còn có chủ nhân, cho dù là cái nương tử, nhị hổ hai mắt cũng đông dưng sáng lời, khẩn lôi kéo bên người nhà mình đại ca. Hướng tới đại ca đầu tới một hai anh em lẫn nhau có thể hiểu ánh mắt, miệng lại nhanh động tác một bước, thẳng hướng tới tần hà bảo đảm. Vị này đại ca ngài yên tâm, đừng nhìn ta nhị hổ cùng ta đại ca gầy, nhưng cả người đều là cơ bắp, không tin ngài nhìn một cái xem, nhanh nhẹn đem tay háo một loát, nhị hổ liên tục triển lãm chính mình cơ bắp, xem tần hà ba người mắt choáng váng, xem đại hổ tưởng che mắt. Bất quá nhân ra nhị hổ lại vẫn cứ bất giác, chỉ kém không cùng tần hà vỗ bộ ngực bảo đảm, vị này đại ca ngài yên tâm Chúng ta huynh đệ bảo quản có khả năng, ngươi thế chủ nhân mời chúng ta đương làm công nhật tuyệt đối không lỗ. Không lỗ gì đó, hiện tại bọn họ là không biết. Vì hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ, nhìn thấy sáu người bước ra khỏi hàng sau lại vô những người khác, tần hạ bọn họ ba cái cũng chỉ có thể cười khổ, héo đầu ba nao đem người lánh tới rồi vu phạn phạn trước mặt. vu phạn phạn là ngồi ở trà liêu, âm thầm đem hết thảy đều xem ở trong mắt, tuy rằng đối lưu đắc thủy ba người biểu hiện không hài lòng, bất quá cũng may người là thật thành thật nghe lời. Này liền thực hảo. Rốt cuộc nhân ra trước kia chỉ là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, chỉ biết khổ ha ha chồng chọn tá điển, nàng yêu cầu cũng không thể qua cao, cùng lắm thì về sau chính mình chậm rãi dẫn đường, chậm rãi giáo. Đến nơi trước mắt theo tới 6 cái làm công nhật. Vu phạn phạn liếc mắt một cái quét tới, trong lòng tuy rằng cũng không hài lòng, nhưng là xem ở bọn họ ánh mắt còn tính thanh chính phân thượng. Vu phạn phạn lấy ra giấy bút đăng ký chính bọn họ nói ra tên họ quê quán, dò hỏi một phen sau. Vũ phạn phạn liền nói hôm nay không cần phải bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai cố định canh giờ đi tây cửa thành chờ chính mình liền hảo. Kết quả đi, cái này kêu cái gì nhị hổ vội liền nhảy nhót ra tới, khổ hề hề nói bọn họ căn bản không địa phương đi, ở tìm không thấy công tác liền phải chết đói, nay cái bọn họ nếu là rời đi, vạn nhất phía sau tìm các công, mình cái đi không được cửa thành chờ làm sao bây giờ. Vũ phạn phạn cũng là say, tâm nói chính mình trong túi có tiền, chẳng lẽ còn thỉnh không đến làm công nhật. Thường nói ngươi tới không được liền tới không được bái, kết quả thứ này lại vô chính mình bộ ngực nói hắn sức lực đại, an thiếu, thậm chí còn kém điểm phải cho chính mình đương trưởng tới cái ngực toái tảng đá lớn. Vũ Phạn Phạn mặc Xem ở cùng là thiên nhai mạnh mẽ người tình cảm thượng, Vũ Phạn Phạn buồn cười, căn cứ lánh hai cái cũng là lánh, lánh sáu cái cũng là lánh, mềm lòng mang lên sáu người, liên quan lưu đắc thủy bọn họ ba cái cùng nhau, gần đây ở nông cụ phô cách đó không xa tìm ra khách điếm. Muốn hạ đẳng cái đại giường chung đêm này chín người dàn xếp xuống dưới, cho bọn hắn một người mua hai cái lê mạch bánh bột nô cũng một nồi to hầm đầu hủ xứng rau khô canh, liền đem người giao cho Lưu Đắc Thủy. Ngày kế sáng sớm, căn cứ đã thỉnh làm công nhật, có người dùng bạch không cần phân thượng, Vu Phạn Phạn làm Trần Vượng cùng Tần Hà mang theo bọn họ đi nông cụ cửa hàng, thủ cửa hàng cho bọn hắn giao hàng cùng với tu sửa nông cụ, Vu Phạn Phạn chính mình còn lại là mang theo Lưu Đắc Thủy đi tương Ưu, chọn tới tuyển đi hoa 10 lượng bạc, mua đầu cường trắng châu. Liên quan châu mới vừa sinh không lâu nghẽ con, lại hoa ba lượng tám tiền cấp như xứng cái xe, đương nhiên là lộ thiên không trần. Nha. nhìn xe, Vu Phạn Phạn nghĩ đến nhà mình trong đất đi thông khe núi lộ, nàng trong lòng còn phát sầu, này xe căn bản vào không được đâu làm sao. Nhân ra lưu đắc thủy lại hồn không thèm để ý, chỉ vui tươi hớn hở hưng phấn dơ dơ lên tân tới tay roi, thua xe bỏ nói, hải, không lộ sợ cái gì. Chủ nhân nương tử ngài chỉ lo yên tâm, chúng ta có người nha cung lắm thì chúng ta đem xe nâng về đến nhà đi. này thao tác cũng là tuyệt, vu phạn phạn không lời nào để nói, trong lòng lại đem tu lộ cấp tiên lặng để thượng nhật trình. trước mắt chính mình là vội vàng muốn đủ phân, muốn gieo trồng vào mùa xuân, muốn cho chính mình sơn trang trước vận chuyển lên, tận lực bất động vốn ban đầu, lấy mà dưỡng địa dưỡng người, tranh thủ ở năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm duy trì thu chi cân bằng, cho nên trước mắt lửa xém lông mày chính là trước trồng trọt, mà không phải trước xây dựng. trong lòng âm thẩm ghi nhớ muốn tu lộ tiếp đón nhà ga đánh xe lưu đất thủy. Đi nông cụ phô tiếp người tiếp nông cụ thời điểm, Vu Phạn Phạn còn tinh tế phân phó lưu đất thủy. Lưu thúc, hôm nay ta bên này không có phương tiện, liền không cùng các ngươi đi trở về. Người lãnh người sau khi trở về muốn dàn xếp hảo này 6 cái làm công nhật, nhưng là cũng muốn để phòng bọn họ, rốt cuộc chúng ta cũng không hiểu biết đối phương chi tiết, ai cũng không biết bọn họ trong miệng lời nói thật giả. Mặt khác lúc trước ta cho ngươi cái kia trong bao quần áo, là ta làm đặc thù cái thể. Minh cái ta đến khẳng định muộn, nhưng làm việc khởi công lại không thể muộn. Ngươi minh cái sáng sớm liền lánh người lên núi trừ mủ thổ lại cũng, mặc kệ là chính chúng ta người vẫn là này đó làm công nhận, mọi người đều giống nhau. Ngươi liền cùng đoàn người nói, về sau chúng ta làm việc ấn lượng ghi việc đã làm, dựa năng lực lấy tiền ăn cơm, một gánh hủ thổ từ trong núi trang hảo sau chọn đến ta chỉ định. Ngoài ruộng cấp một cây sâm, một cây sâm tử tính hai văn, mỗi ngày dựa vào cái thẻ có thể hiện kết đồng tiền làm tốt cơm canh còn có thịt đồ ăn khen thưởng. Nàng nhưng không thích tới cái gì một ngày bao nhiêu tiền cách nói, làm khoán cơm tháng, nàng còn sợ những người này kéo chính mình thời gian làm việc không ra sức chậm trễ kỳ hạn công trình đâu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tính theo sản phẩm, hoặc là ghi điểm, hoa phiến bao sản, trước mắt này chọn vì sao. Chính mình xem tính theo sản phẩm khích lệ chế liền rất không tồi, cũng không ngủ công chính mình tối hôm qua sau khi trở về, liền mang theo đệ đệ bận việc nửa đêm làm ra tới đặc thù cái thẻ. Lưu Đắc Thủy nghe xong Vu Phạn Phạn nói, tức khắc nóng nảy, chủ nhân, chủ nhân, chúng ta là ngài tá điển, cho ngài làm việc là hẳn là phân, không thể lấy tiền, chúng ta trăm triệu không dám đòi tiền a, chủ nhân ngài đừng như vậy, chúng ta nhất định hảo hảo làm. Vu Phạn Phạn tâm mệt, đều là công nhân, chính mình dòng chính nhưng đến so ngoại tám lộ đái nộ càng tốt nha. Bất quá cùng Lưu Đắc Thủy cũng giảng không thông đạo lý, vì thế Vu Phạn Phạn chỉ có thể cường ngạnh mở miệng, đây là mệnh lệnh, ấn ta nói làm, đương nhiên. Nếu cũng cho các ngươi tỷ số tính thiêm tính tiền, ta liền không cho các ngươi phát tiền tiêu vặt, về sau các ngươi cũng dựa năng lực kiếm tiền ăn cơm. Nghe Vu Phạn Phạn nói như vậy, Lưu Đắc Thủy nhắc tới tới tâm lúc này mới cao cao rơi xuống, bất quá biết bọn họ chỉ cần chịu làm, bụng có thể ăn no không nói, trong túi cư nhiên còn có thể có tiền lấy. Lưu Đắc Thủy ngoài miệng liên tục ai ai theo tiếng nói là, trong lòng lại ở kêu Bồ Tát. Đem chính mình biết chư thiên các lộ Bồ Tát đều niệm một lần, cảm tạ lại cảm. Cảm ơn Bồ tát làm cho bọn họ đụng phải tốt như vậy một cái hảo chủ nhân, trong lòng còn liên tục cơm thầm thề, chính mình nhất định phải bất cứ giá nào hảo hảo làm, tuyệt không cô phụ chủ nhân kỳ vọng vân vân. Đương nhiên, này đó Vu Phạn Phạn tự nhiên là không biết, theo xe bỏ tiến lên, Vu Phạn Phạn lại chợt nghĩ đến cái gì, liền hỏi đằng trước đánh xe Lưu đã Thủy. "Đúng rồi Lưu thúc, trong nhà đòn gánh cái kia có đủ hay không dùng, muốn hay không đợi lát nữa đi đổ che cửa hàng mua chút?" "Còn có, trong nhà lương thực sợ là không nhiều lắm đi." Như vậy, đêm nay trở về cùng Minh cái buổi sáng, các người dựa theo chính mình thức ăn trước làm, lênh kia sáu cái cùng nhau ăn trước, trở quay đầu lại ta đi lại cụ thể ăn bài, Minh cái ta liền mang lương thực qua đi, về sau chúng ta mỗi ngày tam bữa cơm, đúng rồi lưu thúc, ngày sau khi trở về nhân tiện cho chúng ta thu thập hai gian nhà ở ra tới, ta yếu lĩnh bọn nhỏ qua đi trụ một đoạn thời gian, nàng đến tự mình đi giám sát ta. Vu phạn phạn nói đông một bữa tây một cây gậy, lưu đác thủy lại nghe nghiêm túc, nhất nhất đồng ý. Tâm nói chủ nhân nương tử nói này đó đều đơn giản, hắn chấp hành lên tự nhiên không thành vấn đề, đến nỗi nhà ở, chỉ cần chủ nhân không chê nhà ở không tốt, nhà ở bọn họ vẫn là nhiều thực. Tuy rằng Lưu Đắc Thủy nhiều lần bảo đảm nói, trong nhà đòn gánh cái kia cũng đủ dùng, bất quá Vu Phạn Phạn nghĩ đến chính mình muốn phân bón lượng đại, sợ đến lúc đó gánh phế đi ra hỏa sự phút cuối cùng không đáp dụng, đi ngang qua đồ che cửa hàng thời điểm, Vu Phạn Phạn vẫn là đi vào mua 10 đôi gánh nặng, liền này Lưu Đắc Thủy còn một cái kính đau mình Vu Phạn Phạn lãng phí tiền. Nói là bọn họ kỳ thật sẽ làm này những, hiện giờ Viên Bao Sơn cũng là nàng cái này chủ nhân, trên núi liền có có. San cây trúc, lại không sợ lên núi bị chảo muốn một thuế, hắn đêm nay trở về liền chém cây trúc tạo đi. Chờ tiếp người, tiếp tu sửa cùng Tân mua sắm nông cụ, tuy rằng đặt làm khúc viên lê cùng thiết lê bá còn không có chế tạo ra tới, nhưng là cái này cũng không đợi. Vu phạn phạn đưa bọn họ tới rồi cửa thành nhìn người ra khỏi thành đi xa, chính mình còn lại là lại thưa phố. Hiện giờ dân cư gia tăng, chính mình còn bảo đảm một ngày đệ tam bữa cơm đâu, lương thực chính là đầu to. Tới rồi quen biết tiệm gạo cửa, Vũ Phạn Phạn ở trưởng quay nhiệt tình chiêu đãi hạ, định rồi gạo lứt chấu, lê mạch mặt bực này lương thực phụ các 500 cân, xứng với hạt cây mặt, cao lương mặt trở lương thực tinh các 200 cân, liên quan lại mua thượng trăm cân đậu nành đậu xanh cùng nhau, tiêu trưởng quay cho chính mình đưa hóa. Đi ngang qua đã từng giúp ô mua mối tiệm tạp hóa, lập tức muốn cho đại gia cũng những cái đó làm công nhật lên núi cho chính mình chọn hủ thổ xuống núi hủ phân. Này sống nhưng đến gia đại lực ý mối phân khẳng định không thể thiếu vu Phạn Phạn liền đi vào mua 10 cân đường lâu 10 cân muối thô đương nhiên này 10 cân muối cũng không phải là đã từng ô muốn thấp kém mối tinh thạch chuyển động tới rồi chợ rau lại định rồi chút đầu hủ cùng trứng gà cuối cùng đi ngang qua thịt phô bởi vì thường xuyên cấp 4 mắt tới mua cơm nhân ra đổ tể đều nhận thức chính mình dù sao thiên còn lánh Nghị thịt có thể phóng được không sợ hương vu Phạnạn dứt khoát một hơi cùng đồ tể định rồi một đầu heo không nói Còn cùng nhân gia đình rồi không ít heo xuống nước còn có heo sọ nào, chỉ thuyết minh ngày sáng sớm chính mình tới lấy. Đi xe lớn hành thuê xe ước định hảo xuất phát thời gian, về nhà đi dọc theo đường đi vu phạn phạn còn ở trong lòng tính toán, yêu cầu lại mua điểm cái gì. Bởi vì muốn đi còn không phải sơn trang sơn trang trụ hai ngày, tự mình trông coi vận phì, chính mình còn phải tự mình kết cục chỉ đạo đại gia như thế nào đủ phân, vu phạn phạn về nhà lại là một hồi bận việc. Ngủ đệm chăn, mặc y đi rửa mặt đồ đựng. Bọn nhỏ chính mình đổ vỡ, Vu phạn phạn đều cấp thu thập mấy ngày ra tới, chính mình tiền lại bị nàng phân tán tằng thâm, còn hướng quan phủ tổ chức hiệu đổi tiền tồn một nửa. Vu phạn phạn lúc này mới mang theo tân đổi lấy hai sọt đồng tiền, liên quan gia sản, trang hảo chọn mua gạo, thóc, thịt, trứng đồ ăn, cùng hôn chín hàng xóm chào hỏi nhường hỗ trợ chăm sóc nhà tiếp theo. Vu phạn phạn liền mang theo nhãi con cùng đệ đệ, lệnh bốn mắt, hai chiếc xe. Ngựa minh ngông quần quận liền hướng chính mình sơn trang đi. Chương 72: chồng trọt xây dựng tạo lên. Đến địa phương thời điểm, xe ngựa mới dừng lại, rất xa, Vũ Phạn Phạn liền thấy được nơi xa những cái đó bận rộn bóng người. Khiếp mắt nhìn chính mình chỉ định những cái đó hai đầu bờ ruộng, rõ ràng trồng chất tránh ra hủ thổ, Vu Phạn Phạn âm thầm gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Tâm nói Lưu Đắc Thủy tổ chức chấp hành năng lực vẫn là không tồi, đại gia can sự hiệu suất tiến độ cũng không tồi, lúc này mới một cái buổi sáng thời gian liền có như vậy thành quả làm phi thường hảo, lại nào biết đâu rằng, Lưu Đắc Thủy tích cực cần mẫn. Hôm qua hạ buổi sau khi trở về cũng đã khai làm đâu? Vũ Phạn Phạn mới tưởng tiếp đón Đông Thăng đi khe núi bên trong tiêu Hạ Lưu đất Thủy, làm cho bọn họ đem trên tay việc tạm thời dừng lại, hảo tới đem chính mình mang đến đồ vật đều ra đi đâu? Rất xa, nhàn không có việc gì, đi theo nhà mình tăng, ca tứ ca phía sau, cũng ở mạo đủ kính nâng hủ thổ kiếm tiền năm ao, ra trang hủ thổ cánh rừng, đứng ở giữa sườn núi thượng, cách đến thật xa liền nhìn đến, khe núi ngoại đường đất thượng xuất hiện xe ngựa thân ảnh, cùng với hắn quen thuộc hai chủ nhân Thiếu ra. Lúc này năm mao hưng phấn, nhảy nhót liền trở về chạy, một bên chạy còn một bên hưng phấn hô to, ra ra, ra ra, chủ nhân nương tử mang theo tiểu thiếu ra nhóm tới rồi, ra ra, ra ra, chủ nhân nương tử mang theo tiểu thiếu ra nhóm tới rồi. năm mao người tiểu, gần đây lại bởi vì ăn cơm no nguyên nhân, tiểu trong thân thể sức lực cũng không nhỏ, rõ ràng là lên núi lộ, tiểu ra hỏa lại dơ chân chạy bay nhanh, một bên chạy, một bên còn lên tiếng hô to. Trong đến đang ở phía tây trên núi bắt lấy cái quốc trang thổ lưu Đắc Thủy đám người lập tức nghe tiếng ngẩng đầu. Nghe rõ tiểu tôn tôn trong miệng kêu chính là cái gì sau, Lưu Đắc Thủy tầm mắt xuyên thấu qua trên núi trùng điệp cây cối khe hở hướng tới nơi xa khe núi khẩu đường đất nhìn lại, ẩn ẩn nhìn đến xe ngừa cùng bóng người tử. Biết là chủ nhân tới, Lưu Đắc Thủy chạy nhanh đem trong tay ra hỏa sự một phóng, Điểm tần Hà tiếp tục tại đây tiếp đón 6 cái làm công nhân tiếp tục làm việc, hắn còn lại là bàn tay vung lên tiếp đón chính bọn họ người liền vội vàng xuống núi đi hôm qua cái chủ nhân nương tử chính là nói nàng hôm nay tới muốn mang lương thực chờ cổng kênh đồ vật bọn họ nhưng không được đi hỗ trợ dọn dọn nâng nâng rốt cuộc kia có thể so tránh đồng tiền quan trọng vu phạn phạn thật xa liền nghe được đỉnh núi thượng năm mao lên tiếng hô to non nớt thanh âm còn ở khe núi chúng qua lại phiêu đảng vu phạn phạn nhèn miệng cười trong miệng phân phó đệ đệ nói liền như vậy tạm ở cổ họng chỉ dặn dò đông thăng mang theo diệp ca nhi một bên ốc chú ý an toàn Thả bay bốn mắt nhậm này vui vẻ, chính mình còn lại là xoay người liền đi dỡ hàng, vội không nhiều sẽ, vội vàng dỡ hàng vu phạn phạn liền nhìn đến, lưu đắc thủy mang theo người ô lạp lạp từ sơn thượng hạ tới mười mấy, mà từ viện bá bên kia, cũng bởi vì nghe được năm mao động tĩnh, phần phật tới một đám nữ lưu hạng người cùng tiểu hài nhi. Đều nói nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, đừng nhìn vu phạn phạn mang đến đồ vật nhiều, cũng thật di chuyển lên cũng là thực mau, lương thực, thịt trứng, đệm chăn, hồng siềng. Chính là chính mình đặc riêng phát tiền công mà chuẩn bị một gánh đồng tiền nhi, phía trên đều bị chi kỷ đắp lên đồ vật che đậy, bị Lưu Đắc Thủy nhi tử tự mình chọn, cấp đưa đến Lưu Đắc Thủy cố ý phân phó trong nhà bà nương, cấp vu phản phản thu thập ra tới trong phòng đi. Nay trang trung gian có nhà chính tam gian bùn thảo phong ở, là Lưu Đắc Thủy mang theo hai cái nhi tử không biết ngày đêm, an mặc cần kiệm, liền vì trưởng tôn cưới vợ cố ý cái. Nay không, biết vu phản phản cái này chủ nhân muốn tới tiểu trụ, Lưu Đắc Thủy bàn tay vung lên trực tiếp đem bề ngoài nhìn thực keo kiệt tân gia nhặt dã ra tới cấp chủ nhân trụ, không chỉ có như thế, lưu đác thủy càng là liền cấp tân nhân tân đánh đầu gỗ giường đều làm ra tới, có thể thấy được tâm thành. Vũ Phạn Phạn cũng không lựa, càng không ghét bỏ, nhà chính bên trái nhà ở cho nàng ngủ, đối diện nhà ở tách cho đông thăng, cùng với gần đây rất là dính hắn cứu cứu Diệp Ca Nhi hai cậu cháu cùng nhau ngủ. Vũ Phạn Phạn mang đến đệm chăn, hồng xiển chờ, đều bị cẩn thận ổn thỏa đưa vào phòng nhất nhất quy chế hảo, liền kê một gánh nặng đồng tiền cũng bị Lưu Đắc Thủy con trai cả Lưu Tóc dài chọn, an toàn đưa đến Vu Phạn Phạn trong phòng, phút cuối cùng quy chế thỏa đáng, Vu Phạn Phạn rời đi phòng khi, còn một phen đại khóa đem cửa phòng cấp khóa lại. Vu Phạn Phạn đuổi rồi các tá điền tiếp tục lên núi vội bọn họ đi, lại đuổi rồi bốn mắt tiếp tục lãng nó đi, chính mình còn lại là mang theo hai tiểu gia nhà ở, thẳng đến ở phơi trong sân dựng lâm thời phòng bếp tới. Đương nhiên, này sẽ Lưu Đắc Thủy nhưng thật ra không đi, vẫn luôn ân cần bạn ở chỗ Phạn Phạn bên người, vừa đi, còn một bên cùng nàng hội báo công tác. Chủ nhân, ta nghe ngài ăn bài, trở về cấp kia sáu cái làm công nhật thu thập một gian nhà ở cho bọn hắn đặt chân, cũng ở viện bá đáp cái này lâm thời phong bếp, ngài yên tâm, đại gia hỏa ăn đều là giống nhau cơm, ta làm trong nhà lao thái bà đều nhìn đâu. Vũ phạn phạn một bên nghe một bên xem, thấy lưu đắc thủy lời nói không giả, trong lòng vừa lòng, quay đầu lại chỉ vào chính mình mang đến những cái đó thịt heo trứng chờ đồ vật vội liền cùng tốn ngực tạp dề xoa tay, mắt thấy chính mình tới. Vội từ lâm thời phòng bếp lều nền đón ra tới lao thái thái lên tiếng. Lao thím, một hồi đến làm phiền ngài lãnh tổ tử, các mội tử bận việc mở ra, đem ta mang đến này những thịt đều xử lý một chút, có thể yêm yêm, ta xem trước mắt thiên còn lạnh, còn còn có thể vân thịt khô, quay đầu lại chúng ta trước đem ăn không hết thịt đều cấp nguyên thượng, phía sau có thể lưu trữ từ từ ăn. Mặt khác mỡ heo đến ngao ra tới, còn có những cái đó xuống nước cùng đầu heo, cũng đều rửa sạch sẽ cấp lô ra tới, về sau chúng ta mỗi ngày tam đốn thức ăn. Buổi sáng cháo ngao chù một chút, như vậy đại gia ăn mới có sức lực làm việc, giữa trưa thời điểm, liền dùng xuống nước hoặc là tiếp điểm thịt mỡ phiến tử đốn cái nồi to đồ ăn, hôm nay liền trước dùng ta mang đến đậu hủ làm. Đúng rồi lao thím, chúng ta trong đất còn có củ cải rau cải trắng không? Có lời nói, mỗi ngày giữa trưa thiêu một cái, không có liền dùng rau khô, ta còn mang theo cây đậu, đến lúc đó cũng có thể phát đậu giá, trừ bỏ này đó, giữa trưa một hơn một tố ngoại thêm nữa cái canh, bên trong chuẩn bị tử trứng hoa. Buổi tối nói liền phải phong phú điểm, tiêu chuẩn dựa theo giữa chưa tới, bất quá chính là muốn đơn độc làm tam bản đồ ăn, chia làm ba cái cấp bậc, tỉ như cùng ngày làm nhiều nhất tốt nhất, trong tay cái thẻ nhiều nhất, có thể ở cố định cơm canh ngoại lại thêm vào đến một phần thịt kho tàu, xếp thứ hai giảm nhất đẳng, tỉ như đến một phần lỗ đầu heo thịt, để tam lại giảm nhất đẳng, được một phần lô xuống nước. Vu phạn phạn bở là bở là tinh tế dặn do công đạo một phen, đem ăn cơm quy củ định rồi định, lao thái thái cũng phía sau mấy cái phụ nhân nghiêm túc nghe liên tục gật đầu. Nghĩ xác định không có gì để xót, Vu Phạn Phạn lại nói tiếp, làm nhiều người như vậy đồ ăn khẳng định cũng vất vả, như vậy, về sau phòng bếp làm giúp người, chỉ cần không trộm lười hảo hảo làm, một ngày ta cũng cho các ngươi mỗi người tính năm cái tiền, cùng chọn thổ giống nhau, đại gia tiền công đều cùng ngày kết toán, ăn thức ăn cũng cùng đại gia giống nhau. Vu Phạn Phạn lời này vừa nói ra, thanh âm vừa ra, ở đây mấy người phụ nhân, cho dù là lưu ra lao thái thái, một đám đều không thể tin tưởng nhìn nàng. Thiên, thật vậy chăng? Chúng ta một cái nữ tác nhân ra thật sự cũng có thể lấy tiền. Chúng ta cũng có thể đi theo gia mạnh mẽ nam nhân giống nhau, ăn mang nước luộc hảo đồ ăn. Thiên công vẫn là cùng ngày hiện kết. Nương liệt, ngài mau véo véo ta, nhìn xem con dâu có phải hay không đang nằm mơ lý. Nương chúng ta thật sự có thể cùng cha, cùng đại ca bọn họ giống nhau, ăn có thức ăn mặn cơm sao. Thật không cần lại ở bếp hạ nhặt dư lại sao. Vu phạn phạn nghe này từng tiếng không thể tin tưởng thanh âm. Trong lòng có chút toan, địa phương khác như thế nào? Nữ nhân địa vị như thế nào? Nàng khả năng quản không được, nhưng ở chính mình địa bàn thượng, nam nữ đều giống nhau, đều có thể dựa vào chính mình đôi tay, dựa vào chính mình năng lực bản lĩnh tới ăn cơm. Nhìn cuối cùng mở miệng cái này, nhìn ước chừng 8-9 tuổi tiểu nha đầu vẻ mặt kinh hỷ bộ dáng, vu phạn Phạn trịnh trọng gật đầu, cho các nàng ăn thuốc căn thần. Đại gia đừng hoài nghi, ta nói đều là thật sự, nhưng là tiền đề là, các ngươi cần thiết đến hảo hảo làm tuyệt đối không thể chỉ hoán đại gia ăn cơm cũng không cho gian dối thủ đoạn theo Vu Phản Phản len ken hữu lực khẳng định rơi xuống Lều Hạ phụ nhân nhóm kích động thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc sôi nổi gật đầu bảo đảm chính mình tuyệt đối hảo hảo làm không chỉ có ngoài miệng nói thân thể càng là thành thật thậm chí còn tưởng đem Vu Phản Phản trở thành bồ tát còn muốn bái Vu Phản Phản nhất chịu không nổi cái này chạy nhanh né tránh lại Hảo Thanh nỗ lực đại gia hai câu làm các nàng mau mau đi bận việc chính mình chạy nhanh liền rời đi phòng bếp bên này đi theo Lưu Đắc Thủy đi chính mình chỉ định đồng ruộng, còn có trên núi đi xem xét tuần tra đi. Tương đương phạn phạn trở về thời điểm, viện Bá đã cơm là đồ ăn phiêu thơm, hấp dẫn tiểu hài tử nhóm chảy nước dai chảy giòn không nói, liền từ trên núi trọn thổ xuống dưới người đều nhịn không được không ngừng ở hốt tủng cái mũi, chỉ nghĩ thiên chạy nhanh hát, bọn họ hảo tưởng sớm một chút ăn cơm. Rốt cuộc chờ đến Thái Dương Tây nghiêng treo ở đỉnh núi, trong rừng lộ có chút mơ hồ thấy không rõ, Lưu Đắc Thủy liền thét to dừng lại kêu kết thúc công việc. Sở hưu hán tử nhóm chọn không cái soạn, mỏi mệnh trên mặt lại đều mang theo mong ngợi, đi tới viện bá, chân còn không ngừng nhón, liên tiếp thăm dò, nhắm thẳng đằng trước mạo quần cuộn nhiệt khí lều tranh tử xem. Đặc biệt là kia sáu cái làm công nhật, ở liên tiếp ăn tam đốn hi ba ba gạo lứt cháo, mỗi đốn chỉ phân được hai cái tiểu nhân đáng thương lê mạch bánh, làm việc lại tinh bẹp, còn muốn phát cái gì xin che ghi việc đã làm. Ăn lại không cho bọn họ ăn no khi, này sáu người liền đánh lui chồng lớn, chỉ nghĩ đợi lát nữa lành hôm nay tiền công Dứt khoát liền kết bạn trở về thành đi, tâm nói cũng tốt hơn ở chỗ này chỉ hoan thời gian. Vốn dĩ đều quyết định chủ ý, kết quả khen ngược, hạ bởi khởi công làm không bao lâu, bên người này những không so với bọn hắn hảo bao nhiêu tá điền hắn tử, cũng không biết nghe được động tinh gì, cấp giống giống đi lại hồi, chờ sau khi trở về, hảo sao, này một đám, trong miệng cư nhiên liền không thể hiểu được nói thầm cái gì đại phi heo. Bọn họ sáu người chẳng hay biết gì, sau lại trọn thổ xuống núi, bọn họ lại nghe thấy được nồng đậm mùi thịt sau làm bọn họ cũng đi theo tò mò, này một chút tán công đứng ở viện bá, bọn họ giống nhau tâm động không thôi, cùng tá điển giống nhau ngăn không được tham đầu tham não. mãn cho rằng chính mình thượng lao dương đương nhị hổ, vớt chính mình không bẹp bẹp bụng, cùng bên người mặt khác bốn cái giống nhau, nỗ lực lót chân hương, cái kia nhiệt khí lượn lờ lều bên trong xem, trong lòng lại còn không xác định, nhịn không được lôi kéo bên người chấn định đại ca, ca, một hồi tử chúng ta kết hôm nay tiền công, ăn cơm liền đi sao? đại hổ trong lòng kỳ thật cũng không có yên lòng nói bọn họ mắc mưu đi. Trước mắt là phòng bếp phiêu hương, nói bọn họ không mắc mưu đi. Kết quả hôm qua tới rồi nơi này đã bị yêu cầu bắt đầu làm việc không nói, nói tốt ngày đó kết toán tiền công, ngày hôm qua hạ buổi cũng chưa cho không nói, liên tiếp tam bữa cơm đều còn không có cho bọn hắn ăn no, này diễn xuất, thậm chí so với chính mình đã từng gặp được quá những cái đó keo kiệt khách hàng còn keo kiệt. Đại hổ trong lòng cũng mâu thuẫn, bất quá nhìn đến gấp gáp đệ đệ, thân là ca ca hắn vẫn là ổn được, chỉ đối với đệ đệ đầu đừng nóng đội chúng ta chờ một chút xem. đúng lúc này đã được Vu Phạn Phạn Công Đạo chỉ điểm Lưu Đắc Thủy một chân dẫm lên phòng bếp lều trước, đàn bà nhóm chuyển đến rửa rau ngồi đầu gỗ tảng, nhìn trước mặt đồng bọn cùng kia sáu cái làm công nhật, Lưu Đắc Thủy giơ tay đi xuống đè xuống, ý bảo mọi người đều an tĩnh. Phần 85. mọi người đều yên lặng một chút, yên lặng một chút, chờ trường hợp an tĩnh lại, Lưu Đắc Thủy nhìn phía dưới danh giới rõ ràng hai bên người, hắn nỗ lực chấn định, thanh thanh giọng nói nói. Chúng ta chủ nhân nương tử nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta thực hành ghi điểm chế, mỗi người lấy nhiều ít tiền công, ăn cái gì dạ cơm, toàn xem các ngươi chính mình làm việc bán hay không lực. Đại gia đợi lát nữa đều điểm một chút chính mình trong tay cái thẻ a, một hồi chúng ta ăn cơm trước, đều đến ta bên này xếp hàng, nói tốt một cái cái thẻ hai văn tiền, chúng ta hiện trường kết tiền công. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, nha, này tràn đầy mùi thịt đại gia nghe thấy được không có. Lão hán ta nói cho các ngươi, về sau à Mỗi ngày buổi tối kết công, cái thẻ nhiều nhất người không chỉ có tiền công có thể lấy tối cao, trừ ra vốn di thức ăn ngoại, còn có thể thêm vào lại được đến một phần thịt heo đồ ăn khen thưởng, liền tỷ như hôm nay, đệ nhất danh không chỉ có tiền nhiều nhất, còn có thể thêm vào được đến một phần thịt kho tàu. Lời này vừa nói ra, phía dưới cũng không biết những việc này người sôi nổi nổ tung chảo. thân là tá điển còn hảo chút, bọn họ vẫn luôn bị Lưu Đắc Thủy lãnh đạo, đối với Lưu Đắc Thủy nói đó là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng làm công nhật nhóm không giống nhau à. Bọn họ vốn dĩ liền bởi vì ngày hôm qua buổi chiều bị yêu cầu trước tiên làm việc, lại không chiếm được thực hiện mà không vui. Trước mắt Lưu Đắc Thủy như vậy vừa nói, như nhị hổ như vậy mạng hắn nhịn không được liền hỏi. Ai, lao nhân, ngươi nói cũng thật. Thật, cũng không phải là thật. Tiểu ca ngươi nếu không tin, hiện tại liền có thể đem ngươi trong tay cái thẻ mang lên đổi tiền công. Đại gia đương trường xếp hàng đương trường tính, thật không thật, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết làm. Đối phương dám nói như vậy, kia tất nhiên là không, giả. Nhị hổ lập tức vui vẻ, khẩn bắt lấy bên người nhà mình đại ca vẻ mặt kích động, ca, ca ngươi nghe được không, ngươi nghe được không. Đại hổ tự nhiên là nghe được, hơn nữa hắn còn tự nhận là này đệ nhất ta, chính mình hôm nay kia chính là vững vàng. Hôm nay hắn lưu tâm một chút, những cái đó tá điển làm việc tuy thành thật, lại không có chính mình sức lực đại, chọn thật không nhiều lắm, đến nỗi chính mình đệ đệ. Gia hỏa này trong lòng nín thở, làm việc liền kéo dài công việc, sức lực lại so với chính mình đại, làm lại không chính mình nhiều. Đến nỗi dư lại kia bốn cái theo chân bọn họ giống nhau làm công nhân. Vậy càng không cần phải nói. Đại hổ định liệu trước, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhận chuẩn lưu đắc thủy trong miệng đệ nhất danh thịt kho tàu. Cũng đã cầm chắc hổ tử huynh đệ bất đồng, mặt khác bốn người cũng không khỏi liền hỏi, lão nhân, ngươi chỉ nói đệ nhất danh là thịt kho tàu, kia đệ nhị danh đâu? Đệ tam danh đâu? Còn có những người khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có đệ nhất danh có chỗ lợi, những người khác đều không có? Ban ngày làm việc, bọn họ chính là xem thật thật Bên người hai anh em tương đối lợi hại, có bọn họ ở, chính mình chuẩn không chiếm được đệ nhất, như thế, bọn họ chẳng phải là chỉ có thể nhìn nhân ra ăn. Lưu Đắc Thủy nghe vậy vội vàng trả lời, đệ nhị cũng có, đệ tam cũng có. Hôm nay đệ nhị có một mâm đầu heo thịt, đệ tam có một mâm lô xuống nước, đệ tứ tự nhiên là đã không có, về sau đều chỉ chụp tiền tam vị cấp khen thưởng, dư lại đại gia cũng chỉ có thể ăn bình thường thức ăn, nhưng là đại gia yên tâm, bình thường thức ăn cũng thức tốt, cũng có thịt. Bất quá là so không được một hai ba thôi. Về sau à? Mỗi ngày buổi tối thức ăn chúng ta đều dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Đại gia hỏa nếu là muốn rộng mở cái bụng ăn thịt, Tiêu cảm tình hảo, Đại gia ra sức làm, nhiều lấy cái thẻ nhiều đổi thịt bái. Hiện tại, Đại gia tới ta bên này xếp hàng đổi thêm lãnh tiền. Lưu Đát Thủy Thanh Âm rơi xuống, viện Bá Trường hợp nháy mắt liền rối loạn. Đại Hổ Nhị Hổ nhất tích cực lợi hại, trong chớp mắt liền Bá chiếm đệ nhất vị trí lập đội. Những người khác thấy thế cũng không cam lòng yếu thế. Xôi nổi phía sau tiếp trước, chỉ đáng thương như tam mao bốn mau, năm mau, mau như vậy tá điển tiểu gia hỏa. Từ khi biết chủ nhân nương tử nói chọn thổ xuống núi có thể cho tiền như sau, nhàn không có việc gì, trước mắt cũng không bắt đầu ngày mùa, thậm chí liền giao dại trước mắt cũng vô pháp đào tiểu gia hỏa nhóm linh cơ vừa động, đem như một phóng lên núi sờ núi, cũng tự động tự phát muôn kiếm tiền. Một người chọn bất động không có việc gì, bọn họ có thể hai anh em cùng nhau nâng à, liền như năm mau ca tam, năm mao trang thổ. Tam ma bốn mang lăng, huynh đệ ba cái cả ngày xuôi dưới, thường thường còn muốn đi sơn cốc xem hạng ưu, đánh hạ tiếp đón không cho nưu chạy loạn đâu, cứ như vậy, người ca tam cũng nâng ước chừng 8 phân kỳ, tính bốn cánh, tổng cộng cũng có thể đến 8 văn tiền đâu, thật là thật lớn một bữa a. Đáng thương tam huynh đệ vóc dáng nhỏ, trong lòng biết 1 2 3 là không tới phiên chính mình, liền yên tâm xếp hạng nhất cuối cùng. Từ bị Vu Phạn Phạn Lâm thời trương dụng tiểu phòng thu chi đông thăng trong tay tiếp nhận 8 văn tiền, tiểu huynh đệ ba cái đều nhạt hỏng rồi thẳng cùng Đông Thăng không lưng túi chào, trong miệng còn không ngừng ở cảm ơn Đông Thăng vị này chủ nhân thiếu gia thưởng, cho đến Đông Thăng đều bất đắc dĩ, chạy nhanh vất tay tống cổ ca tam, hắn còn phải đem một hồi phải cho tạo cơm vài vị ỉm, tẩu tử nhóm tiền công cấp lý ra tới đâu, tiền công một kết xong, hôm nay ai làm nhiều nhất kết quả liền ra tới, Đông Thăng cầm sổ sách canh dự ở lều khẩu múc cơm bên cạnh bàn thượng xứng danh, cái thứ nhất liền kêu lên đại hổ, trước mắt bao người, đại hổ được đến bình thường đậu hủ hầm thịt, xào rau cải trắng. Cùng với một chén củ cải ti canh trứng, món chính là tràn đầy một tô bự gạo lức cao lương nhị cùng cơm, mặt khác xứng cho hai cái đại đại lê mạch bánh bologna, trừ cái này ra, thêm vào lưu lão thái còn đem một mâm, bởi vì phản phản cái này chủ nhân nương tử tự mình chỉ đạo thiêu gia tới thịt kho tàu đưa cho đại hổ. Gốm đen bàn thượng tràn đầy tiểu sơn giống nhau một đại bản, mặt trước lớn nhỏ thịt khối sáng lấp lánh, đánh giá đến có cái 20 mấy khối, xem ở đây mọi người a, đều nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng, phía sau nhị hổ Cư nhiên còn một bộ không thể tin tưởng ở nhị non, mãi mãi, cư nhiên là thật sự, là thật sự ai, hơn nữa thịt còn ngoài dự đoán nhiều. Phía sau tất cả mọi người tạt ngồi trong mắt hâm mộ thần sắc như thế nào đều ngăn không được, bất quá thân là đệ nhị danh nhị hổ lại không dành lo, hắn chỉ muốn nhìn một chút chính mình đầu heo thịt có bao nhiêu. trừ bỏ kia mâm thịt kho tàu nhị hổ được đến cùng nhà mình đại ca giống nhau cơm canh, liền chính mình thêm vào kia một mâm đầu heo thịt nhìn cũng phi đô đô, hồng lượng lượng. Một chút cũng không thể so nhà mình đại ca thiếu, phân lượng cũng là 10 phần 10. Nhị hổ ha ha ha cười nở hoa, lúc trước cái gì phải đi à, cái gì kẻ lừa đảo a, tất cả đều bị hắn vứt ở sau đầu, trước mắt bưng đồ ăn cùng thịt liền nhanh nhẹn khai lưu, chuẩn bị cùng nhà mình đại ca tìm cái hảo địa phương Mỹ Mỹ hưởng thụ đi. Đều nói bán bô xuyên không dậy nổi ý, giết heo ăn không nổi thịt, bọn họ săn thú tự nhiên cũng là ăn không được con ngồi, đều đến cầm đi bán thay quần áo thực ngủ nghỉ các màu vật tư. Bọn họ không có hộ tịch không có đồng ruộng, chỉ dựa vào săn thú mà sống, trong núi Nhật tử khổ A. trời biết, bọn họ ca hai có bao nhiêu lâu không ăn đến quá thịt. Trước mắt này thức ăn, chính là so trong nhà ăn tết ăn đều hảo A. Mắt nhìn Lưu Đắc Thủy nói thực hiện, đệ nhị danh cũng bưng đầu heo thịt đi rồi, liền tá điển kêu kêu tần hà ra hỏa, cũng được đệ tam đoan đi rồi cuối cùng kia một mâm từ gan heo, heo thơm heo đầu lưới, nấu đại tràng hợp đua lô xuống nước. Những người khác hâm mộ đôi mắt hạt trâu đều tái rồi có hay không? Mặc dù tới rồi chính mình trong tay đồ ăn, hâm đậu hủ cũng trộn lẫn phỉ phì thịt heo phiến tử, kia canh bên trong còn bay trứng hoa, trong tay phủng rõ ràng là bọn họ cực nhỏ có thể ăn nổi hảo thức ăn, nhưng ở đối lập 1-2-3 có thể rộng mở ăn thịt dưới tình huống, trong lòng mọi người tất cả đều căm giận nhiên. Có người bưng chính mình đồ ăn tìm địa phương khai ăn thời điểm, trong lòng còn ngăn không được gâm thầm thề, ngày mai cái chính mình nhất định phải liều mạng làm. Đó là tranh thủ không đến đệ nhất đệ nhị, đến cái đệ tam ăn bàn xuống nước, kia cũng là mị không dám tưởng đại mị sự nha. vu phạn phạn âm thầm đem viện bá mọi người chăm thái xem ở trong mắt, trong lòng không được vừa lòng, xem ra chính mình này khích lệ pháp vẫn là man dùng được. Chờ sở hưu trọn thổ người đều đánh xong cơm, liền tam ma huynh đệ tam cũng chính thức đánh đi rồi bọn họ lao động đọc được, dư lại các nữ quyến. vu phạn phạn cũng làm đông thăng cho các nàng kết tiền công, sau đó làm các nàng chạy nhanh đi ăn cơm. đến nỗi chính mình. Vu phản phản bưng một mâm thịt kho tàu, một mâm đầu heo thịt, một mâm lỗ xuống nước, còn chuyên môn nhặt chính mình thích ăn heo đầu lưỡi cùng lỗ đại tràng thiết nhiều chút, lại đánh thượng bàn hầm đậu hũ cùng xào rau cải trắng, thịnh ba chén canh, lanh bưng món chính đệ đệ cùng ngãi con, liền hồi bọn họ đặt chân nhà chính ăn cơm đi. Rời đi Vu phản phản cũng không biết, nàng cái này chủ nhân rời đi sau, viện Bá thượng nhìn theo nàng rời đi người nào đó, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, vẻ mặt thủng thức càng khái. Ca ngươi nói. Trên đời này như thế nào có người liền như vậy mệnh hảo, có người liền như vậy mệnh xấu đâu? Ngươi nói này chủ nhân, nàng không chỉ có là cái nữ, còn có điền có đất, an mặc còn như vậy hảo, đáng giận chúng ta ama nương, còn có tiểu muội, các nàng liền không cái này hả mệnh? Nhị hổ hế ẩm gấp đại ca mâm một khối thịt kho tàu đưa vào trong miệng cằm khái, đang ở lùa cơm đại hổ nghe vậy lại bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía đệ đệ, lại nhìn nhìn bọn họ kia nữ chủ nhân biến mất rời đi phương hướng. Đại hổ lập tức liền nghiêm túc một khuôn mặt, nhịn không được giáo dục đệ đệ. Tiểu tử thúi, ngươi quang thấy được nhân ra ngăn nắp, nhân ra hảo, ngươi như thế nào không nhìn xem nhân ra khó. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, chúng ta vị này chủ nhân chính là chính mình mang theo hai cái trai trai hải tử. Bên người cũng chưa cái nam nhân. Nếu là có thể, cái nào nữ nhân không nghĩ ở nhà hảo hảo theo hoa, thế nào cũng phải chính mình xuất đầu lộ diện ra tơi kiếm ăn, bất quá là mọi người có mọi người khó thôi. Nói nữa. Nhân gia chủ nhân cũng không có bạc đãi chúng ta những người này. Nào giảng, rõ ràng hôm qua. câm miệng. Hôm qua căn bản không tính. Hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đó là không có biện pháp. Nhân gia chủ nhân căn bản là không ở nơi này. Nhưng là ngươi xem trước mắt, chủ nhân tới về sau. Nhân gia nói không đều nhất nhất thực hiện. Cũng không có ước hiếp giấu gạt chúng ta này đó xú cu li không phải. Ngươi lại nhìn một cái chính ngươi trong chén đồ ăn. Đó là không tính thượng chúng ta ca hai đơn độc được đến khen thưởng. Liền chỉ cần chỉ nói này thịt heo phiến tử hầm đậu hủ, còn có kêu bay thật dày trứng hoa nóng hổi canh, như vậy thức ăn, thả cùng ngày liền một văn không ít kết toán tiền công cho chúng ta chính mình thu chủ nhân, chúng ta ca hai đánh nhiều năm như vậy làm công nhận, ngươi gặp được quá vài lần. a ta liền hỏi ngươi, ngươi gặp được quá vài lần. Nhị hổ a làm người muốn hiểu hảo, phải biết rằng cảm ơn, ngươi nhưng đừng lại kêu kêu quát quát không đầu góc. Gặp được như vậy tốt chủ nhân, như vậy tốt công tác. Người đến cho ta thành thành thật thật hảo hảo làm, thành thật kiên định dốc sức, càng không được sau lưng nói người chủ nhân tiểu lời nói. Làm người không thể không lương tâm, bằng không tiểu tâm tà chủ y trên ngươi. Bị nhà mình đại ca không lưu tình chút nào hấn, nhị hổ buồn bực không được, chỉ phải dầu dĩ thành thành thật thật lúc một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, về sau đều nghe lời. Đại hổ thấy đệ đệ trong mắt không có không phục cùng quật cường, lúc này mới vừa lòng. Nhà mình đệ đệ chính mình biết, người chính là tính tình nóng nảy điểm, một cây gân choáng vắng điểm. Người là người tốt, đánh thức hắn, hắn sẽ biết. Được rồi, ca cũng không phải cố ý phải mà ngươi, tới, nhanh ăn đi. Nói chuyện, đại hổ lại cấp đệ đệ gắp khối thịt kho tàu qua đi, chính mình lại một khối đều không ăn, nhị uy vũ ba ba ăn xong đại ca kẹp lại đây thịt, nhìn đến nhà mình đại ca một chiếc đua cũng chưa động thịt kho tàu, hắn còn kỳ quay tới. Đại ca, nay thịt thật sự hảo hảo ăn, ngươi như thế nào không ăn? Ngươi mau nếm thử nha, ăn rất ngon phỏng trừng so trong huyện đến vị trong lâu thịt đều ăn ngon đâu, thường nước, ngươi. Ăn ngon ngươi liền lại ăn một khối, đại hổ đối mặt đệ đệ khuyên thịt không dao động, ngược lại là lại gấp một khối cấp đệ đệ trong chén đưa đi. Nhị hổ lại hổ, cái này cũng phát hiện không thích hợp, vội nhìn chính mình đại ca vẻ mặt nghi hoặc, đại ca, ngươi vì cái gì không ăn a? Đại hổ lại sâu kín thở dài, ai, chúng ta ca hai nhưng thật ra khai đại vân, cũng không biết trong nhà đầu. Nghe được nhà mình đại ca như vậy vừa nói, nhị hổ cũng đi theo một đốn, Nghĩ đến trong nhà thân nhân, cũng không biết bọn họ có thể ăn được hay không thượng cơm. Nhị hổ kẹp lấy thịt muốn hướng trong miệng đưa tay bông dưng dừng lại, nghĩ nghĩ, đem chiếc đố thượng thịt lại cấp thả trở về. Đại hổ nhìn đệ đệ động tắc buồn bực, ngươi như thế nào không ăn? Không phải nói ăn rất ngon sao? Nhị hổ lại là gật đầu lại lắc đầu, là ăn rất ngon, chính là đại ca ngươi đều luyến tiếp ăn, trong nhà A-ma, cha mẹ cùng tiểu muội cũng chưa đến ăn, ta cũng ăn không bồ. Ai, đại ca? Nếu có thể đem này đó thứ tốt cấp mang về thì tốt rồi. Hiện giờ thiên lệnh, chỉ cần phóng đến hảo không bị người trộm đi, chờ làm song sống, có lẽ thật đúng là có thể kêu chúng ta cả hai mang theo hồi. Lời nói là nói như vậy, chính là Bọn họ trụ chính là đại dương chung, sáu cá nhân một cái nhà ở, này đó thịt như thế nào tàng được à? Đó là không sợ người trộm, kia không còn có lao thử con cú nhớ thương sao. Nghĩ nghĩ, nhị hổ dứt khoát cũng không ăn cơm, đem chính mình mâm đầu heo thịt. Cường thế hướng đại ca trong chén đầu bắt chút, dư lại hướng thịt kho tẩu mầm một đảo, vung chén cuốn lên thân muốn đi. Đại hổ xuất ruột, vội vàng kéo đệ đệ, ngươi muốn làm gì đi? Nhị hổ lại ném ra đại ca kiềm chế, hổ bẹp, ta mặc kệ, ta đi bên ngoài tìm điểm đại thụ lá cây đi, đem thịt đều bao lên, dù sao tiền công cũng kết, ta suốt đêm liền trở về núi đi, cấp a ma cha mẹ bọn họ đưa thịt ăn. Ngươi cầm miệng cho ta. Nói phong chính là vũ. Cảm tình vừa rồi ta cùng ngươi nói những lời này đó ngươi tất cả đều quên làm, Ta không quên. Không quên ngươi nói đi là đi. Nga, nhân ra ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi, thỉnh ngươi tới làm việc, ngươi nhưng thật ra đem tiền một kết, tiếp đón liền không đánh, vô vô ngông muốn đi người, Ngươi như vậy làm không làm thất vọng trong túi tiền công. Không làm thất vọng chính mình lương tâm sao. Chính là ca. Đừng gọi ta ca. Đối với như vậy đầu vóc vu đại ca, nhị hổ cũng là không biết giận, táo bạo cào cào đầu. Cuối cùng lại không thể nề hà chỉ có đầu hướng, hành hành hành, đều nghe ngươi còn không được sao? Chính là ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao ta tưởng cấp ama bọn họ mang điểm ăn ngon trở về, ama vất vả hơn phân nửa đời, nàng cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Ta biết, nhưng là nhị hổ, làm việc tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, cũng không thể tang lương tâm. Như vậy, ta coi chủ nhân này việc cũng không nặng, chọn thổ sống tất nhiên làm không được mấy ngày, mấy ngày nay chúng ta tận khả năng đem thịt Còn có cái này bánh bột ngô đều tảng kín mít chút, chờ đến lúc đó sống làm không sai biệt lắm, chúng ta liền cùng chủ nhân cáo tử trở về một chuyến. Đại hổ trong lòng đều có tính toán trước, liền hắn xem ra, vị này nữ chủ nhân cũng không phải là người bình thường, việc khẳng định không chỉ có là điểm này chọn thổ sự, chính mình còn tưởng dựa vào ra sức chịu làm chịu chịu khổ, lâu dài cấp như vậy cái trong tay hảo phong chủ nhân làm công đâu. Nhị hổ nghe được ca ca nói như vậy, liền biết đại ca là hạ quyết đoán dễ dàng sẽ không sửa đổi. Nhị hổ không biện pháp, trong lòng lại cướp, cũng chỉ có thể chờ cái này chọn thổ công kết thúc lại nói. Chẳng sợ vu Phạn Phạn muốn hủ thổ nhiều, lại không chịu nổi người nhiều lực lượng đại, thả ở có săn tiền đồng tử còn có mỹ vị khích lệ hạ, đại gia làm thực mau ba ngày công phu, vu Phạn Phạn yêu cầu lượng là đủ rồi, thả đều chất đống ở nàng đánh dấu chỉ định đồng ruộng. Lưu Đắc Thủy đi theo vu Phạn Phạn đi qua bờ ruộng, một chỗ chỗ tuần tra mấy ngày này lao động thành quả, Lưu Đắc Thủy liền nói, chủ nhân... Thủ thổ đều dựa theo ngài yêu cầu lộng xuống núi tới, chính là ngài nói cái này phân chuồng, là lao hán ta vô năng, tìm không ít mà cũng chưa lộng tới a Hiện giờ thật sự là đầu xuân sắp tới, mọi người đều muốn vội cày bừa vụ xuân, đều chỉ có nói phân bón thiếu không có ghét bỏ phân bón nhiều, cho nên chẳng sợ chính mình chạy gây chân, còn nói tiêu tiền mua, này phân chuồng chính là vô pháp làm tới tay. Vũ phạn phạn nghe xong, nhìn Lưu Đắc Thủy khổ ba ba làm khó mặt, nàng cũng không đành lòng lại khó xử đối phương, nghĩ nghĩ đối Lưu Đắc thủy nói Được rồi, phân chuồng sự tình ta đã biết, ta tới nghĩ cách, lưu thúc, ngài chạy nhanh tổ chức người đi thu cỏ hoang, chờ đến lúc đó phi tới, chúng ta còn muốn nung khô ủ phân, này đó đều chỉ hoan không được. Ai ai, hảo, cái này dễ dàng, ta đây liền đi ăn bài, bảo quản không chỉ hoãn chủ nhân ngài sự, bất quá. Bất quá cái gì? Chủ nhân, này cắt thảo nung khô phân bón đủ phân sự tình cũng nhẹ nhàng đơn giản, chính chúng ta những người này hoàn toàn như vậy đủ rồi, những cái đó làm công nhật. Chúng ta có phải hay không muốn tống cổ? Chủ nhân nương tử, Lưu quản sự, quấy dày nhị vị, không biết nhị vị trước mắt nhưng rảnh rỗi. Đang lúc Lưu Đắc Thủy tưởng nói, có phải hay không đem kia sáu cái làm công nhật đều tống cổ rớt, miễn cho lãng phí tiền bạc đâu, không ngờ đó là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Lưu Đắc Thủy lời nói cũng chưa nói xong, phía sau liền truyền đến đại hổ thanh âm. Lưu Đắc Thủy theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến đúng là chính mình trong miệng nói làm công nhật, sau lương đạo nhân, còn bị người đương trưởng chào bao. Tuy rằng hắn chưa nói gì nói bậy, nhưng này không cũng ngượng ngủng sao. Lưu Đác Thủy ngượng ngủng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào nôn ngữ trả lời. Vẫn là vu Phạn Phạn thấy thế trong lòng buồn cười, nhìn đại hổ, hướng tới đối phương gật gật đầu, có rảnh, vị này tráng sĩ nhưng có nói cái gì cùng ta nói. Đại hổ liên tục hướng tới vu Phạn Phạn ôm quyền chắp tay, cũng không dám đương chủ nhân nương tử một tiếng tráng sĩ, tiểu nhân họ Đỗ, danh đại hổ, chủ nhân ngài nếu là không chê, gọi tiểu nhân một tiếng đại hổ là được. Hảo, đại hổ, ngươi tới tìm ta chính là có chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, này không phải xem chủ nhân ngài bên này việc kết thúc sao? Tiểu nhân xem chủ nhân ngài là cái thật thành người, cũng không khắc khe chúng ta này những xú cú ly, liền liếm mặt lại đây, thừa dịp về nhà đi tiến đến hỏi thượng vừa hỏi, không biết chủ nhân ngài bên này hay không còn tiếp tục muốn đứa ở làm công nhà ta? Chủ nhân yên tâm, chúng ta huynh đệ sức lực đại, làm sống cũng nỗ lực, còn nghe lời, chủ nhân chỉ đồng chúng ta tuyệt không đánh đây chủ nhân... Nếu là ngài còn muốn thỉnh người nói, có thể suy xét suy xét chúng ta hai anh em sao? Cái này lời nói nhưng thật ra không giả, ba ngày xuống dưới, ngày ngày lấy đệ nhất còn không phải là này hai anh em sao? Là cái sức lực đại thả chịu làm, vu phạm phản, phản đối này đối huynh đệ nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu, vì thế gật đầu. Muốn à, như thế nào không cần, ta này to như vậy sơn, nhược nhiều mà, muốn chính là đứa ở làm công nhật, đừng nhìn ta ủ phân là xong rồi một nửa, nhưng này lập tức muốn cẩy bừa vụ xuân cày ruộng. Còn muốn kháng điền cơ, còn muốn gieo trồng vào mùa xuân, ta còn muốn đào đường, loại nào việc đều thiếu người, các ngươi k hai nếu là nguyện ý, làm làm công nhật cũng hảo, cùng ta thêm khế thư làm đứa ở cũng thế, chỉ cần vững chắc chịu làm, ta định làm muốn, thả cũng tuyệt không bạc đái các ngươi. Nghe được vu phạn phạn như vậy vừa nói, đại hổ liền cùng được thuốc gan thần giống nhau, lập tức bảo đảm, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, kia tiểu nhân này liền trở về, ngày mai cái liền trở về, chủ nhân yên tâm, chúng ta huynh đệ khẳng định hảo hảo làm. Hào, Vũ Phạn Phạn cười gật đầu, "Vậy các ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh." Ai ai, Đại Hổ liên tục ứng, "Có thể đi hai bước, nghĩ đến cái gì, lại có chút có quắp quay đầu tưởng mở miệng." Vũ Phạn Phạn thấy thế liền hỏi, "Như thế nào, còn có việc?" Đại Hổ vội nói, "Chủ nhân, nói đến không sợ chủ nhân sinh khí, tiểu nhân cùng huynh đệ đánh không ít năm làm công nhật, vẫn là lần đầu tiên đụng tới ngài như vậy không lòng dạ hiểm độc, không hấu người hiền lành chủ nhân, cho nên tiểu nhân liền tưởng, tiểu nhân tưởng Tưởng cái gì, chẳng lẽ là còn có sợ cầu. Muốn trước dự chi điểm tiền công trở về An Gia. Nói như vậy, người khác chính mình có lẽ đến suy xét suy xét, nhưng trước mặt này hai anh em sao, xem ở bọn họ làm việc bỏ được dốc sức phân thượng, chính mình cũng không phải không thể. Vu phản phản đang nghĩ ngợi tới đâu, trước mặt đại hổ lại cắn răng một cái, hung hăng tâm nói ra, chủ nhân, tiểu nhân liền tưởng ra mặt dày hỏi một chút ngài, ngài muốn người nhiều hay không. Tiểu nhân trong nhà còn có đường bá huynh đệ, còn có muốn tốt phát tiểu hữu bằng Bọn họ cũng đều là vững chắc chịu làm hảo há tử, nếu là chủ nhân ngài muốn người nhiều, tiểu nhân tưởng. Phần 86 Nguyên lai là như thế này. Vu phạn phạn trong lòng hiểu rõ, thật đúng là đừng nói, chính mình thật đúng là liền thiếu người, nhưng lại không phải người nào tới cũng đều muốn. Bọn họ này sáu cái làm công nhật bất quá là chính mình thí thủy, vì bồi dưỡng lưu đắc thủy, toàn hắn cái này quản sự mặt mũi mà không thể không nhận lấy, kỳ thật khởi điểm bọn họ này gầy bẹp 6 người, chính mình là cũng không vừa lòng. Hiện giờ cư nhiên có người phải cho chính mình người giới thiệu. Vu Phạn phạn mặc mặc, suy nghĩ một lát, theo sau mở miệng nói, "Như vậy, nếu ngươi Đô Đại Hổ nếu là nguyện ý người bảo đảm, xác nhận bọn họ kiên định chịu làm, không trộm gian dùng mánh lới nói, người tới nhiều ít ta đều phải." Lời vừa nói ra, tuy rằng còn có điều kiện, nhưng là Đại Hổ tin tưởng Vu Phạn phạn sẽ không lừa hắn. Đại Hổ đầy mặt kinh hỉ tươi cười, hắn phía sau nhị hổ cũng đi theo một nhảy ba thước cao, hai anh em liên tục chắp tay thi lễ cảm ơn Vu Phạn phạn. Mà xa xa đi theo ca hai phía sau, vốn là theo bản năng cùng lại đây, muốn nhìn một chút này ca hai muốn làm gì mặt khác bốn cái làm công nhật, này một chút cũng nhịn không được. Nghe lên toàn trường bọn họ, vội cũng một đám lao tới cùng vu phản phản bao quanh chắp tay thi lễ, mồm năm miệng 10 giờ hỏi vu phản phản, bọn họ có thể hay không cũng tiếp tục tới, cũng lấy người tới. Căn cứ đuổi một con dê là đuổi, hai chỉ cũng là đuổi, vu phản phản tự nhiên không nói nhiều, đem chính mình dùng người tiêu chuẩn như vậy vừa nói. Còn làm cho bọn họ cùng đại hổ giống nhau, chỉ cần nguyện ý người bảo đảm, chính mình cũng tiếp thu, mừng đến bốn người cũng vui sướng thẳng nói lời cảm tạ, tâm nói lúc trước bị buộc bất đắc gì đứng ra ứng này phân công, thật đúng là kêu chính mình hứng đối. Bọn họ năm nay này tuyệt đối là khai năm liền đi rồi cất chó vận, đụng phải cái hảo chủ nhân không nói, còn gọi bọn họ làm công nhật liền đứa ở lạc. Vũ phạn phạn cùng lưu đắc thủy liền như vậy đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn này tới khi hai tay chống chân sáu người, lúc đi ngực, hầu bao phình phình. Trong tay còn đều nhiều ít ôm đồ vật vui mừng rời đi, vu phạn phạn là đầy mặt cười, bên cạnh Lưu Đắc Thủy lại đầy mặt sầu. Chủ nhân, chúng ta nơi nào tốt nhiều như vậy người A? Mặc dù là muốn kẻ ruộng muốn đào đường, chúng ta những người này cũng đủ nha hoàn toàn có thể từ từ tới, chủ nhân A, ngài như vậy quá không có lời. Lưu Đắc Thủy nhịn không được đau lòng nhấp mãi, một lòng tưởng cho nàng cái này chủ nhân tỉnh tiền tỉnh chi tiêu, vu phạn phạn nghe xong lại cười không ngừng, tự nhiên biết này lao hán là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ. Chính là, chính mình kế hoạch những cái đó, lại không phải hắn có thể hiểu nha, chỉ có thể hắn ủi. Không có việc gì lưu thúc, lòng ta có phổ. Hơn nữa ta còn muốn đem chúng ta này phiến núi rừng thổ địa, xây dựng thành một năm bốn mùa đều có thu hoạch nông trang đâu. Lập tức kể bờ vụ xuân xong rồi ta còn muốn khai hoang, muốn tu lộ, muốn tạo điền, muốn trồng cây, muốn tu phòng. Từng cái đều là sự, muốn chính là người, chỉ có ngại ít người, làm sao ngại người nhiều nha. Lưu thúc, ngài có công phu lo lắng này những... Không bằng thừa dịp phân chuồng không tới, trước cho ta bận việc bận việc chuyện khác đi. Liên tỷ như, cho ta thả ra tin tức đi, nói ta muốn đại quy mô chọn mua cây ăn quả mầm. Ân, lớn nhỏ đều phải, người trước giúp đỡ tìm kiếm, chờ đến thiên ấm áp khiến cho người đưa tới, chúng ta hiện trường kết toán. Đến lúc đó nha, chúng ta có thể đem đỉnh núi san bằng ra tới, cùng trước cửa sau hè đất trống đều loại thượng cây ăn quả, cái gì quả đào, quả mận, quả quýt, quả táo, quả bưởi, quả hồng, hạt rẻ. Sơn trà đều có thể, ta cũng không chọn. Chỉ cần gieo có thể tồn tại liền thành, mặc kệ kết ra quả nhi hương vị được không, ta đều không chê, chỉ cần thụ có thể sống, trái cây không thể ăn, cùng lắm thì chính mình làm chết cây. Nghe được nhà mình chủ nhân trong lòng mâm cư nhiên lớn như vậy, Lưu Đác Thủy cũng không dối dám nhận người không nhận người vấn đề, cười tủm tỉm lộ ra răng xuống chim, đầy người đều là động lực vui sướng thẳng gật đầu. Ai ai, ta hiểu được lạc, chủ nhân ngài yên tâm. Tiểu lão nhân ta nay cái liền đi phóng tin tức làm quả mầm sự tình đi, bất quá kia phỉ. Phi à, kia cũng không khó, không được nói, nàng chuẩn bị đi cửa ải tìm nhãi con cha đi, khác không nói, hán bên kia quân doanh ít nhất thượng trăm hào người đâu, ngày ngày đều tạo phân, nàng cũng không bạch muốn, đưa tiền mua tới còn không thành. Như vậy nghĩ, Vu phạn phạn chạy nhanh liền phải tìm nhãi con. Rốt cuộc đó là nhãi con cha, chính mình mang theo nhãi con đi coi như là đưa nhãi con thăm người thân. Vì thế Vu phạn phạn liền hỏi. Ai, Lưu Thúc, ngươi thấy ta Diệp Ca Nhi đi đâu chơi sao, từ khi tới rồi nơi này, tiểu tể tử đó là ngày ngày đều chơi điên rồi nói, mẫu thân cứu cứu đều từ bỏ. Bị người nào đó nhắc mãi Diệp Ca Nhi. Giờ phút này đang theo năm mao cùng nhau, ngồi sổm khe núi phía đông chỗ chúng chỗ, ruộng lúa mương mang cuối, tự khe núi lưu lại bên dòng suối nhỏ thượng, một bên lôi kéo thảo, một bên chuẩn bị đi phía trước đầu tăng mao, bốn mau chính phóng hai đầu ngưu trước mặt đấu. Diệp ca nhi tay béo nhỏ dơ tiểu đem thảo nhi để sắt vào nghẽ con, một chút đều không mang theo sợ, một bên uy thảo, một bên còn vớt so với người khác còn cao nghẽ con nói, tiểu ngưu ngưu ngươi ngoan ngẩn, ăn cỏ thảo. chương 73 ta không cần tiền ta muốn phân. Nhìn diệp ca nhi như vậy tới gần nghẽ con, bốn mao năm mau còn không có cảm thấy gì, lớn tuổi tam mao lại vẻ mặt khẩn trương, vội vàng liền quát lớn đệ đệ, năm mao, ngươi mang theo tiểu thiếu ra cách ngưu xa một chút. Nói giỡn. Chủ nhân tiểu thiếu ra chính là của cưng, nghe con như vậy tiểu, nhìn là ngoan ngoãn, nhưng mẫu nhu lại là lợi hại, vạn nhất mẫu nhu bao che cho con nổi điên, chính mình ca tam nhưng chế không được, nếu là một cái không hảo đã hỏng rồi tiểu thiếu ra nhưng làm sao bây giờ. Quản chi là bọn họ lấy mệnh tương để đều bồi không dậy nổi. Đáng thương năm mau, liền ở diệp ca nhi bên người, trong tay lây đem thảo, chuẩn bị chờ diệp ca nhi trong tay lấy cầm uy song song, chính mình lại cấp đệ đi lên đâu, kết quả cũng chưa động tác. Bên thai liền chuyển đến nhà mình ca ca quát trói thai. Năm mau tức khắc một cái giật mình, chạy nhanh đem trong tay Thảo một ném, vội vàng kéo đã tiến đến ngẽ con trước mặt Diệp Ca Nhi, vội vàng liền tới phía sau kéo. Tiểu thiếu ra, ngài đừng rửa như vậy gần. Nguy hiểm. Nguy hiểm, Diệp Ca Nhi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn ngẽ con vươn đầu lưỡi đem chính mình trong tay Thảo con đi, ấm áp đầu lưỡi còn liếm ở chính mình trên tay, ấm ướt nhiệt nhiệt, căn bản cũng không đau không ngứa à, nơi nào nguy hiểm. Vì thế Diệp Ca Nhi trái lại an ủi, cấp giống giống đem chính mình sau này tốn năm ao, năm ao nổi nổi không nguy hiểm, ngươi xem, tiểu ngư ngư ngoan ngoan đác. năm ao lo lắng, thân là một cái duy ca ca mệnh là tự hào đệ đệ, ca ca nói đó chính là thánh chỉ A, ca ca nói nguy hiểm kia tất nhiên liền nguy hiểm, dù sao chính là tốn không bông tay. Nhìn thấy chủ nhân thiếu ra còn không chịu hoạt động, hiện giờ có thể ăn cơm no lại còn không có trường cao mập lên năm ao, nơi nào là thị trăng nhãi con Diệp Ca Nhi đối thủ. Nửa ngày kéo không núc đích, Năm Mao thiếu chút nữa muốn khóc. Diệp Nhi thấy thế nhận thua, tiểu đại nhân thở dài một tiếng, Lưu Luyến cùng còn ở hướng chính mình trước mặt thấu đầu ngẽ con nói thanh tái kiến, chính mình kéo lên đám mí trên rưng rưng Năm Mao xoay người, chậm gì gì an ủi, Năm Mao nổi nổi không khóc, đi thôi. Bên kia Túm Mẫu như Dây cương vẻ mặt phòng bị Tam Mao thấy thế, lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra, Năm Mao cũng ngốc ngốc nhìn ngoan ngoãn chủ nhân tiểu thiếu gia muốn cười lại cười không nổi, biểu tình đặc biệt cứng đờ kỳ quái lại còn ghi nhớ ra ra An Bài chính mình muốn chiếu cố hảo tiểu thiếu gia nhiệm vụ, biết chính mình quét tiểu thiếu gia hưng, phút cuối cùng năm mao lôi kéo Diệp Ca Nhi rối lại đầy tay, hai tiểu chậm rãi rời xa lớn nhỏ hai đầu nhưu thời điểm, năm mao còn không quên ăn ủi. Diệp Ca Nhi, tiểu thiếu gia, ngưu quá lớn, mẫu nưu còn yêu quý nhai con, chúng ta về sau liền rất xa nhìn xem tiểu nưu, không thể gần trô đi sở tiểu nưu nưu hảo không? Nga, Diệp Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó lại thực mất mát Chính là chỉ có thể xem không thể sở không hào chơi. Ngậy! Lời nói là nói như vậy, ai? Chỉ tiếc chúng ta mị mị đều bị đằng trước lòng dạ hiểm độc chủ nhân ăn xong rồi, bằng không còn có mị mị ở nói, tiểu thiếu ra ngài liền có thể cùng mị mị chơi. Ta cùng ngươi nói Nga, kia mới vừa trăng tròn tiểu mị mị nhưng hào chơi, còn có thể ôm ở trong tay đâu, so ngẽ con hào chơi nhiều lạc. Thật sự mị, Diệp Ca Nhi nháy mắt hăng hái, đã muốn chạy tới an toàn khoảng cách năm mao liên tục gật đầu, ơn ơn. Thật sự, cũng thật, cũng thật. Diệp Ca Nhi tức khắc đôi mắt ba ba tỏa sáng, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý tưởng. Đúng lúc này, cách đó không xa tìm tới Vu Phạn Phạn đứng ở bờ hồ thượng, rất xa liền thấy được nhà mình ngái con, Vu Phạn Phạn hô to, "Diệp Nhi, Diệp Nhi, Mẫu thân muốn đi cửa ải tìm cha ngươi, ngươi muốn hay không cùng nương một khối đi?" Quen thuộc thanh âm xa xa truyền đến, Diệp Ca Nhi ngoắc quay đầu lại, nhìn đến nơi xa chính hướng tới chính mình vẫy tay Mẫu thân, nghe rõ Mẫu thân trong miệng nói Cảm giác đã thật lâu không gặp cha Diệp Ca Nhi lập tức mặt lộ vui sướng. Cái gì dương mị mị, này sẽ toàn đã quên. Diệp Ca Nhi cùng bên người năm mau ném xuống câu, năm mau mau nổi nổi, mẫu thân kêu ta, ta muốn đi, ta xem cha. Tiểu nhân liền bước hắn chân ngắn nhỏ, dơ chân hướng bờ ruộng thượng nhà mình mẹ ruột chạy. Một bên chạy một bên còn hưng phấn hô to, mẫu thân mẫu thân, ta muốn đi, muốn đi, ngài từ từ ngẫu nhiên, từ từ ngẫu nhiên. Đuổi thời gian. Vũ phạn phạn lánh nhi tử trở về tẩy rửa sạch sẽ thay đổi thân siêm y đi tiếp đón thượng cũng muốn cùng đi đông thăng, gì cũng chưa mang, chỉ lánh hai đứa nhỏ ra khen núi, thượng lưu đắc thủy vừa mới bộ tốt xe bò, một hàng bốn người liền hướng cách bên này gần nhất cửa ải đi. Đừng nhìn không bao xa, nhưng ai làm xe bò tốc độ thật là siêu cấp chấm đâu, so đi đường còn chậm. Trong lòng ngực ôm béo nhãi con lung lây đi rồi ước chừng cá biệt canh giờ, bọn họ một hàng rốt cuộc đến cửa ải viên muôn ngoại. Đứng lại! Người nào! quân sự pháo đài, người rảnh rỗi không thể xung loạn. Còn chưa tới cửa hải viên môn trước mặt, rất xa, ở viên môn khẩu trạm môn giá trị cương quân sĩ liền phát hiện bọn họ. Xe bỏ thượng Vu Phạn Phạn liền nhìn đến, từ bên kia chạy ra hai vị cầm trong tay hồng mao trường anh thương quân sĩ, vài bước liền đến trước mặt, hướng xe bỏ trước một hành, Lưu Đắc Thủy không thể không giữ chặt dây cương ngừng lại, cũng chỉ nghe tới giả lạnh giọng quát hỏi bọn họ. Vu Phạn Phạn nhìn hạ, đều là xa lạ gương mặt. Cũng là lần trước chính mình đi vào cửa ải thời điểm tình huống đắc thù. Tháng ốc thời gian cũng đặc biệt đoản, cửa ải không tính hậu cần, chính quân đều một trăm nhiều hào, nói vậy gặp qua nàng thả nhớ rõ nàng cũng chưa mấy cái. Tự nhiên mà vậy, quân sự trọng địa, Vu phản phản cái này người xa lạ đã bị ngăn ở viên môn bên ngoài. Vu phản phản đem trong lòng ngược diệp ca nhi giao cho bên cạnh đông thăng, chính mình xuống xe, bất động thanh sắc sửa sửa trên người siêm ý đi hướng tới chặn đường quân sĩ hòa hoan nói, hồi bẩm quân ra, tiểu phụ nhân là tới tìm các ngươi tạ bách hộ. Có không làm phiền ngài hỗ trợ đi vào thông báo một vài. Tìm tạ bách hộ. Đúng vậy, tạ thời hiến tạ bách hộ. Tiến đến trận đường hai quân sĩ hai mặt tương huy nghĩ đến bọn họ vị này chỉ quân nghiêm khắc tân nhiệm Diêm Vương bách hộ. Nghĩ đến giờ phút này, bọn họ vị này nghiêm khắc thượng quan đang ở giáo trường thượng cho đại gia huấn luyện. Bọn họ có chút không lớn dám đi xúc mổ Diêm Vương rủi ro. Tuổi đại chút vị kia quân sĩ liền dò hỏi vu phạm phạn các ngươi là người nào? Tìm chúng ta thượng quan có gì chuyện quan trọng này lần đầu phát hiện, liền chính mình cùng tạ thời yến kia hóa quan hệ, thật đúng là không hảo nói ra ngoài miệng. liền ở chỗ phản phản khó xử hết sức, viên môn sau, một vị niên thiếu quân sĩ rũ lười eo đánh viên môn bên trong trải qua. bất quá là theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt một cái, hắn liền nhìn đến viên môn ngoại nơi xa động tĩnh, tập trung nhìn vào, hắc người tới cư nhiên là người quen. nếu nói đến ai khác nếu là không quen biết vù phản phản, vị này đã thăng chức vì tạ thời yến thân binh thiếu niên quân sĩ lại là nhận thức, vì sao? Đơn giản là thứ này à, nhưng còn không phải là lúc trước ở khe núi sát cục chung may mắn còn tồn tại, sau lại còn đi theo vu phản phản phía sau hồi doanh, thậm chí còn cấp vu phản phản điểm ra miếng đất kia miêu nhị thiếu niên quân sĩ sao. Nhìn đến bọn họ bách hộ phu nhân cư nhiên bị ngăn ở ngoài cửa, kia còn phải. Thiếu niên thân binh tịch mộ sơn chạy nhanh cất bước liền hướng bên này chạy, người đều còn chưa tới trước mặt, tịch mộ sơn ngay cả vội hét lớn, dừng tay, làm hành, trận to các người mắt chó hảo hảo xem rõ ràng Đây chính là chúng ta bách hộ phu nhân, Vu Phạn Phạn. Nhìn đến quen thuộc gương mặt, chớp mắt tới rồi trước mặt, Vu Phạn Phạn đầu tiên là vui vẻ, theo sau nghe rõ thứ này trong miệng lẩm bẩm nói sau, Vu Phạn Phạn mặt đen, lập tức lắc đầu, ta không phải các ngươi bách hộ phu nhân. Nàng nói nghiêm túc, thả len ken hữu lực, nhưng không chịu nổi tịch mậu sơn thứ này bởi vì tạ thời yến thái độ căn bản là không tin nha, kiên định cho rằng Vu Phạn Phạn chính là bọn họ bách hộ phu nhân tịch mậu sơn, căn bản không đem Vu Phạn Phạn nói hướng trong lòng đi trực tiếp quát lớn hai vị chặn đường quân sĩ, nhiệt tình tiếp đón Vu Phạn Phạm liền Hương, cửa ải doanh địa đi. đến nỗi có phải hay không phu nhân gì đó, Tịch Mậu Sơn tự động làm lơ, quyền đương chính mình không nghe được. nghĩ trong nhà cha mẹ ở chung hình thức, có lẽ là bọn họ tạ bách hộ quá mức tận trung cương vị công tác, chỉ lo đại ở cửa ải không dịch hoa, nghỉ tắm gội cũng không về nhà. có lẽ nhân gia phu nhân như vậy sinh khí giận dỗi đâu. bất quá nếu phu nhân đều tìm tới, thân là nhất chi kỷ tân tấn thân vệ, Tịch Mậu Sơn cảm thấy. Hắn đến giúp đỡ nhà mình bách hộ hống bà nương ra đem lực. Vu phạn phạn đó là một chút đều không biết nhân ra náo bổ, bị Nhật Tình tiến cử quân doanh, tịch Mộ Sơn còn liên tục đem Vu phạn phạn một hàng hướng giáo trưởng thượng mang, vừa đi, tịch Mộ Sơn còn một bên nhìn về phía xe bỏ thượng Đông Thăng cùng Diệp Ca Nhi, trong miệng còn bở lạ bở lạ lôi kéo làm quen. Phu nhân, đây là chúng ta bách hộ Hoa Nhi nhóm đi. Vu phạn phạn tâm mệt lắc đầu, không phải. Ta không phải các ngươi phu nhân, đứa nhỏ này, Ân Đại cũng không phải các ngươi bách hộ hoa, đến nỗi tiểu nhân. Tâm nói nếu không phải hoa màu một cành hoa toàn dựa phân đương ra, chính mình phân thiếu thực, nàng mới sẽ không tự tìm không thú vị chạy này một chuyến. Vũ phạn phạn mới muốn hảo hảo cùng vị này biết ăn nói thân binh bẻ xả bẻ xả, giáo trường lại chớp mắt liền đến, giáo trường thượng cũng truyền đến nhếp người thao luyện động tính. Giống! Ha! Uống uống uống! Giáo trường thượng tướng sĩ nhóm đội ngũ trình tề, động tác đều nhịp, Theo khủng võ hữu lực chiêu thức liên tiếp khoa tay múa chân ra, đại gia trong miệng còn theo động tác cùng nhịp đồng loạt hô quát. Trường hợp chấn động, Vu phạn Phạm bị tịch mẫu sân lánh, chuyển qua con tới liền thấy được như vậy phân chấn nhân tâm một màn. Trên xe vốn đang hoa ở hắn tiểu đi đi trong lòng lực Diệp Ca Nhi nghe thế đại động tĩnh, vội ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được giáo trưởng thượng động tĩnh, cùng với giáo trưởng đối diện mặt trên đài cao, kia thân xuyên màu đen kinh trang, khuynh tay mà đứng nhìn quét toàn trường bóng người, Diệp Ca Nhi kích động hỏng rồi. Một phen từ hắn tiểu tìm đi, đi trong lòng ngực vụt ra tới, đứng ở xe bò thượng, chắt vũ tiểu cánh tay, trong miệng lớn tiếng kêu gọi, cha, cha, xem ngẫu nhiên, xem ngẫu nhiên, ngoan ngại con tại đây. Rõ ràng nho nhỏ một con, tiếng lại nhưng thật ra thanh thúy hữu lực, vừa vặn lại là vang lên ở các tướng sĩ vừa mới hô quát rơi xuống hết sức, trường hợp nháy mắt chết giống nhau yên tĩnh. Trên đài tạ thời yến tự nhiên liếc mắt một cái thấy được nhiều ngày không thấy, trong lòng thật là tưởng nhậm người, nếu không phải trước mắt trường hợp không đúng hắn tuyệt đối đều phải cười nở hoa, ban khăn đến thân là chủ tướng mang binh vấn đề, vì về sau, Tạ thời yến nỗ lực nhịn xuống không cười, trong mắt ôn nhu lại như thế nào đều ước chế không được. cách giáo trưởng cùng với xa xa tương vọng vu phạn phạn liền nhìn đến, trên đài cao, Tạ thời yến vung tay lên, tiếng nói trong trẻo hô câu, hôm nay thao luyện dừng ở đây, ngay tại chỗ giải tán. rồi sau đó giáo trưởng thượng một trăm nhiều hào ở trần thượng thân các quân sĩ, một đám nhanh chóng tàng ra, mà Tạ thời yến cũng dưới chân một chút. Người liền hướng tới bọn họ nơi bay vút mà đến. Người rơi xuống trước mặt, tạ thời Yến đi lên liền hỏi, phồn phan, người như thế nào có rảnh tới xem ta, người nào đó trong mắt vui mừng như thế nào đều ngăn không được. vu phạn phạn nghe xong những mày, tưởng nói nên như thế nào trả lời đâu. Bên người xe bỏ thượng, Diệp ca nhi đã nhảy nhót, trong miệng liên thanh kêu cha cha, vui sướng liền phải hướng hắn cha trong lòng ngực thịt Tạ thời Yến không chờ đến vu phạn phạn trả lời, trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng là số lần nhiều, hắn mất mát mất mát hiện giờ đảo cũng thói quen. thấy nhi tử nhiệt tình, tạ thời yến vội vàng đi lên một phen đầu trụ nhi tử, lại nhìn chính mình nhảy xuống xe tới đông thăng, vô vô đông thăng càng thêm rắn chắc bả vai nỗ lực, chỉ huy tịch mậu sơn mang theo lưu đắc thủy đi xuống nghỉ ngơi, cấp lưu nhi an bài điểm cỏ khô, tạ thời yến liền đem vu phản phản hướng chính hắn ở cửa ải chô ở lãnh. giáo trường người đến người đi cũng không phải chỗ nói chuyện, huống chi trước mắt người, tuyệt không sẽ bởi vì nhi tử tưởng chính mình, liền mang theo nhi tử tới xem hắn, cho nên hắn liệu định. Người nào đó đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Vu Phạn Phạn đương nhiên cũng không làm ra vẻ, chính sự quan trọng, ở tại thời yến mời hạ, nhìn nhà mình hai tiểu bị hắn một cái ôm, một cái lanh đi rồi, Vu Phạn Phạn cũng nhanh nhẹn nhấc chân đuổi kịp. Nhưng mà Vu Phạn Phạn không biết nhưng là, chờ nàng đuổi kịp sau khi rời đi, vừa mới mới điều thú tan hết giáo trường thượng, nháy mắt liền top 5 top 3 vây quanh rất nhiều con sĩ, cũng không biết vừa mới là dấu ở nơi nào, dù sao này một chút náo nhiệt đều thực đều nhìn vu phạn phạn bóng dáng chỉ chỉ trò trò. Ai ai, đây là chúng ta tạ bách hộ bà nương. Nương, lớn lên còn quái đẹp. Phần 87 Ngươi nha chạy nhanh cầm miệng đi. Ngươi lời này nếu là làm tạ Diêm Vương nghe được, không sợ hắn thu thập ngươi. Thiết, các ngươi không phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Liền tạ Diêm Vương kia Diêm Vương kính, nay cái chúng ta chính là còn không có thao luyện đủ số đâu. Diêm Vương liền thả chúng ta huynh đệ, ngươi đương vì sao? Vì sao? Kia tự nhiên là hắn sợ bà nương bái, cho nên hắn bà nương tới, hắn liền không rảnh lo thao luyện chúng ta huynh đệ lạc. Kia lại làm sao? Làm sao? Nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin. Ngươi tưởng à, tạ diêm vương nếu sợ bà nương, này một chút hắn lánh bà nương đi nói chuyện đoàn tụ đi, nào có công phu nghe chúng ta huynh đệ bắt quái, sau lưng nói hắn tiểu lời nói. Cho nên, ta sợ hãi cái dám bị phát hiện a, Này quân sĩ mới rong rạc phát ra ngôn, kết quả bên người vây quanh một vòng quân sĩ bỗng một tính. Thứ này thấy chính mình đều như vậy nói, bên người các huynh đệ cư nhiên một chút tỏ vẻ đều không có, hắn còn buồn bực, khuyệu tay thọc thọc bên người gần nhất người, hắc, lao hắc, ngươi như thế nào không nói. Không khỏi lại nhìn về phía trước mắt hướng tới chính mình nỗ lực làm mặt quỷ người, thứ này còn cười ngây ngô à, hắc, huynh đệ, ngươi mắt đây là làm sao lạ quay lạc, làm mặt quỷ quân sĩ sôi nổi vô ngữ, cũng chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan, vừa mới rong rạc ra hỏa quay đầu nhìn lại, em ạ lập tức liền đối thượng ngoài cười nhưng trong không cười đã đem Lưu Đắc Thủy giàn xếp hảo trở về Tịch Mậu Sơn cái này Tạ Diêm Vương trung thực chó săn lạp này đem muốn xong lại nói Vu Phạn Phạn đi theo tạ thời yến trở về hắn nhà ở nhìn mười mấy bình phương lớn nhỏ trong phòng gia cụ bài trí cực kỳ đơn sơ mà nhà ở chủ nhân lại khó được thất thú vội trước vội sau không phải vội vàng cấp bọn nhỏ châm trà chính là kêu tới quân sĩ vội vàng nói phải cho bọn họ thu xếp cơm trưa Vu Phạn Phạn thấy thế chạy nhanh cả người Không được Tạ Thời Yến, ta chính là có chút việc muốn tìm người hỗ trợ, cơm trưa gì đó sẽ không ăn. Thấy ở Phạn Phạn nói như vậy, Tạ Thời Yến một đốn, phất tay tống cổ tiếp đón tới quân sĩ, đi đến chính mình đơn sơ giường đệm trước xúc lên gối đầu, nhặt lên gối đầu hạ túi tiền, một bên đưa cho vu Phạn Phạn một bên hỏi, nói đi, chuyện gì? Vu Phạn Phạn lại là nhìn đối phương truyền đạt túi tiền như mày, này cái gì ngọn ý? Tạ Thời Yến trang tựa lơ đang nói, Nga, không có gì, là ta mới vừa phát hướng bạc, Ta ngày ngày ở doanh cũng không chỗ nhưng dùng, ngươi thu. Thu cái gì thu? Chính ngươi bạc chính mình cầm, cho ta xem như sao lại thế này, ta không cần. phồn phan, coi như là ta cấp Diệp Ca Nhi. Trước đó không lâu ngươi bất tài đã cho. Sinh hoạt phí một tháng cấp một lần liền thành, nói nữa, Diệp Ca Nhi cũng là ta nhi tử. hắn tiêu dùng ta cái này đương nương cũng muốn phụ trách một nửa, không nên tiền của ta, ta không cần. Vũ phạn phạn kiên trì, ta thời yến như mày. Trong tay túi tiền lại cố chấp hướng vu phản phản trước mặt đầy. Phồn phan, hai tử tiểu, nơi trốn phải bỏ tiền, ta cái này đường phụ thân không bản lĩnh, lại tưởng cho hắn tốt nhất, càng muốn cho ngươi chia sẻ, phồn phan ngươi đừng lần nữa vội vàng cự tuyệt ta thành sao. Đằng trước những cái đó tiền đương ngày thường phí tổn, này đó bạc ngươi có thể giúp Diệp Nhi tổn lên, không câu nệ là về sau niệm thư cũng hảo, vẫn là ta nói ngươi người này. Được rồi, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, giúp Nhi tử, ta đây không cần tiền Ta muốn phân, Vu Phạn Phạn cũng là chịu không nổi loại này đẩy tới đẩy đi, càng không nghĩ trì hoãn thời gian, rứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Kết quả nàng như vậy thô lỗ một kêu muốn phân, đừng nói trong phòng hai cậu cháu há hốc mồm, ngay cả Tạ Thời Yến đều đi theo trinh Lang ở. "Phan nương đây là làm sao vậy? Làm sao nói ra như thế lang hổ chi tử?" Gian trong phòng lớn nhỏ tam nam nhân như thế biểu tình, Vu Phạn Phạn hổ chi hậu giác, âm thầm đỡ chán, cảm thấy chính mình lỗ mãng, lại cũng không trì hoãn, vội liền bổ sung. Kia cái gì? Ta thời yến ngươi là biết đến, ta mua cửa ải phụ cận kia mà kia sơn, này không phải lập tức đầu xuân muốn cậy bởi vụ xuân sao? Ta muốn trồng trọt, lại bất hạnh không có phân.